Cố đại hải hắc mặt đứng lên, không kiên nhẫn mà xua xua tay, hành hành, cho hắn khai. Đến lúc đó, nhân ra không nhận ngươi, đừng đem bản thân ném là được. Diệp Trường Minh cười nói, Lập Xuân, ngươi không ra quá xa nhà, nhưng phải cẩn thận chút. Cố Lập Xuân gật đầu, không có việc gì, chúng ta xã hội chủ nghĩa quốc gia trị an hảo, ném không được. Liên tính là đường, cũng nhất định sẽ có nhiệt tâm quần chúng giúp ta. Diệp Trường Minh chiều hắn giơ ngón tay cái lên, nói rất đúng. Thư giới thiệu khai hảo sau. Mọi người đều biết Cố Lập Xuân muốn đi thành phố. Toàn thôn người đều cảm thấy ngạc nhiên, rốt cuộc bọn họ liền trong huyện cũng chưa như thế nào đi qua. Còn có không ít người tới hỏi Cố Lập Xuân, Cố Lập Xuân cảm thấy giấu không được, cũng không cần thiết giấu, liền sảng khoái mà nói, nhị mãi mãi tưởng ta hồng ngọc cô, nàng tuổi đại lại say xe, ta thế nàng đi xem. Có chút người rảnh rỗi cái hay không nói, nói cái dở, vậy ngươi cha không phải cùng nhân ra nháo phiên sao. Ngươi không sợ người già không nhận ngươi. Cố Lập Xuân đạm đạm cười. Ngươi cho rằng ta cô cùng ngươi dường như, lòng dạ hẹp hòi, còn mang thủ. Ngươi nọ tự thảo không thú vị, cười gượng một tiếng rời đi. Còn có người quan tâm cố Lập Xuân, Lập Xuân, ngươi không ra qua xa nhà, không sợ ném. Cố Lập Xuân chẳng hề để ý nói, ta lớn như vậy người, có mẹ mình cũng không dám quải ta. Không chừng ai quải ai đâu. Đối với cố Lập Xuân muốn ra xa nhà việc này, đại đa số người ôm xem diễn tư thái, một bộ phận cảm thấy cố Lập Xuân lần này là bệnh đi. Nhân gia Cố Hồng Ngọc khẳng định không để ý tới hắn, còn có một bộ phận cảm thấy Cố Lập Xuân không ra quá xa nhà, trên đường khẳng định đến xảy ra chuyện. Cố Lập Xuân cũng vô tâm tư để ý tới những người này, hắn vội vàng đâu. Xuất phát trước một ngày, hắn trước tiên đem đồ vật bắt được nhị ngãi loại ra, một là phương tiện gom, nhị là tránh đi Cố Đại Giang. Đối với chuyện này, phản đối kịch liệt nhất không gì hơn Cố Đại Giang. Hắn là một cái hảo mặt mũi người, hắn cùng Cố Hồng Ngọc náo phiên, kết quả tự mình nhi tử ba ba mà tới cửa này không phải đánh hắn mặt sao? Cố Lập Xuân thái độ thực kiên quyết, ngươi là ngươi, ta là ta. Luận vào mặt, ngươi lại không phải không bị đánh quá, đem nhật tử quá thành như vậy kêu có mặt. Nhiều năm như vậy, ngươi mặt cũng không đau, ta nhìn xem ta cô cô, ngươi mặt liền đau. Cố Đại Giang lại là một hồi lãnh phúng nhật trào, nhi đại không khỏi ra, ta quản không được, ngươi hái đi đi, đến lúc đó nhân ra không nhận ngươi, ngươi liền khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Cố Lập Xuân trực tiếp làm lơ hắn, ngươi chờ coi bái, ta nhưng không giống ngươi. vừa đến bên ngoài liền túng. Nói xong, hắn sách theo đồ vật đắc ý rảo rạt mà rời đi. Cố Lập Xuân sách theo đại bao đi nhị nãi nãi ra, trải qua tả đại nương khi, tả đại nương hai mắt mạo tinh quang, hận không thể đem tay nãi xuyên thấu. Nha, Lập Xuân, ngươi đi ngươi cô ra mang nhiều như vậy đồ vật đâu. Cố Lập Xuân cười pha trò, lần đầu tiên tới cửa tổng không thể không tay đi, trong nhà cũng không gì đăng giá, chính là chúng ta nơi này một ít thổ đặc sản. Tả đại nương tiếp theo thâm nào vậy ngươi cha có thể đồng ý cố lập xuân thanh âm vang dội đó là hắn nội tử hắn có thể không đồng ý tả đại nương nhưng không tin vậy ngươi cha sao không cùng ngươi cùng đi cố lập xuân dùng xem nhược trí ánh mắt nhìn tả đại nương cha ta là trong nhà tráng lao động nói không chừng đại đội còn muốn đi rửa sạch đường sông đào mương có thể đi được khai sao đại nương như thế nào liền này đều đã quên tả đại nương ha ha cười nga nga là lý lẽ này ta đều đã quên cố lập xuân đi nhị mai ra Nàng lúc này cũng ở thu thập đồ vật, các loại đặc sản thức ăn đôi đến cùng Tiểu Sơn dường như. Cố Lập Xuân thấu đi lên vừa thấy, có khoai lang đỏ khô, rau khô, muyến, các loại thổ sản vùng núi, hạt đào, thịt khô từ từ. Nhị Mãi mãi vẻ mặt buồn rầu, "Lập Xuân, ngươi nói ta trang loại nào hảo, loại nào ta đều muốn mang thượng, lại sợ quá trầm ngươi lấy không được." Cố Lập Xuân nhìn nhìn, mấy thứ này đều không tính trầm, hắn hoàn toàn lấy đến động, huống chi hắn còn có không gian, sợ cái gì? hắn liền khuyên nhủ nhịn mãi mấy thứ này đều mang lên đi tuy nói cô cô ở cùng tiêu xã mua đồ phương tiện nhưng này đó đều là ta nơi này đặc sản nhìn thân thiết nhiều đưa chút cô cô cùng dượng cũng có thể cầm đi đưa bằng hưu đồng sự nhịn mãi mãi bị khuyên phục kia hành đi mấy thứ này giả dạng làm hai cái đại tay mãi hơn nữa cố lập xuân cái này tổng cộng là ba cái đại tay mãi cố lập xuân nói nhị mãi đồ vật trước thả ngươi nơi này hậu thiên buổi sáng sáu giờ ta tới lấy Nhị mãi mãi còn nói thêm, tin viết hảo, là Diệp Siêu hỗ trợ viết, đúng rồi, Diệp Siêu còn nói, hắn hậu thiên buổi sáng vừa lúc ngồi máy kéo đi trong huyện, có thể mang lên ngươi. Ngươi đến cửa thôn đại lộ biên chờ hắn. Trở về trên đường vừa lúc thấy Diệp Siêu, cố lập xuân đi qua đi đấm hắn một chút, cười nói, cảm tạ anh em, ta đang lo mang theo hành lý như thế nào đi trong huyện đâu. Diệp Siêu cũng cười, hai ta ai cùng ai, khách khí cái gì. Cố lập xuân nói, hành, ta không cùng ngươi khách khí. Chờ ta trở lại cho người mang ăn ngon. Diệp siêu cười to, hảo, ta chờ. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, liền chờ xuất phát. Nhưng ở xuất phát trước, cố lập xuân còn có một chút sự tình muốn giao đái. Đầu tiên là giao đái cố đại gia sự, hắn kêu lên Điền tam hồng cùng lập hạ lập đồng. Nương, ta không ở mấy ngày nay, cha nếu là đánh ngươi, ngươi liền đánh trả. Ban ngày đánh không lại không quan hệ, buổi tối sấn hắn ngủ say, dùng dây thừng bó lên, dùng vỡ thúi đem miệng một đổ, tưởng như thế nào tấu liền như thế nào tấu lập hạ lập đông các ngươi hai cái đón đánh đánh không lại muốn học động não lập hạ cùng lập đông cùng gật đầu ca ngươi biện pháp này hảo điền tam hồng trước khi đi cố lập xuân không lại uy hiếp cố đại giang mà là cùng hắn nói chuyện một lát tâm cha ta đi cô cô ra đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng ngươi tưởng nếu là cô cô chịu nhận ta nhà ta lại có thể được đến nhà nàng trợ cấp nói không chừng còn có thể giúp ta tìm cái nhân viên tạm thời ta đỉnh đầu có tiền có thể mệnh ngươi Ngươi ngẫm lại, ngươi yên, ngươi rượu là ai mua? Nhà ta có tiền, ngươi mặt mũi thượng khó coi. Nếu là cô cô không chịu nhận ta, mất mặt cũng là ta, đối với ngươi lại không có gì tổn thất. Cố Đại Giang hừ một tiếng, không nói chuyện. Cố Lập Xuân lại tiếp theo nói, ta lần này cần là có thể thành, trở về cho ngươi mang rượu ngon hảo yên. Tiên đây là, ngươi ở nhà không thể sinh chuyện xấu. Giải quyết xong cố Đại Giang, còn có một cái Lưu Thanh Sơn. Lưu Thanh Sơn tuy rằng tạm thời thành thật. nhưng hắn ăn đánh sao có thể không nghĩ trả thù, chỉ là gần nhất vẫn luôn không bắt được đến thích hợp cơ hội. Hắn làm nhà mình nhi tử khi dễ lập hạ lập đông, kết quả nhi tử bị này ca hai liên thủ tấu một đốn, làm khuê nữ đi khi dễ tiểu mãn tiểu vũ, kết quả bị tiểu mãn mắng khóc. Hắn nghe nói cố lập xuân muốn đi thành phố, dù sao thu hoạch vụ thu qua, hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền tưởng làm điểm sự tình. Nơi nào nghĩ đến, hắn còn không có động thủ đâu, nhân ra lại đã tìm tới cửa. Cố Lập Xuân một đường đem Lưu Thanh Sơn kéo tún đến trong rừng cây, Lưu Thanh Sơn vừa thấy đến nơi này liền lòng còn sợ hãi, ngươi lại muốn làm gì? Ta gần nhất nhưng không trêu cho ngươi. Cố Lập Xuân lạnh lùng nói, bảo trì như vậy liền rất hảo, ta liền sợ ngươi ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói, sớn ta không ở nhà liền tâm sinh ác ý. Ta nhưng cảnh cáo ngươi, hai ta ân oán hai ta chấm dứt, có chuyện gì ngươi liền hướng ta cùng cha ta tới. Ngươi nếu là dám đối với ta đệ đệ muội mội xuống tay. Ta trở về có thể đem ngươi lộng cái nửa tàn, không tin ngươi thử xem. Đúng rồi, ta nhắc nhở ngươi, ta năm nay còn chưa đủ 14 một tuổi, thất thủ lộng tàn lộng chết người, chính là không cần ngồi tù. ngươi nghĩ kỹ rồi. Lưu Thanh Sơn sợ tới mức hoảng sợ thất sắc, liên tục lùi về phía sau vài bước, sau đó nhanh như chấp chạy. Cố lập xuân vừa mới chuẩn bị rời đi, lần trước cái loại này bị dình coi cảm giác lại tới nữa. Lần này, hắn lựa chọn tin tưởng chính mình trực giác. Vì thế, Hắn dọc theo chung quanh tiến hành thảm thức tìm tòi. Rốt cuộc, hắn phát hiện có một bụi cỏ cùng nơi khác bất đồng, bị người động qua tay chân, Hô, người này vẫn là phản điều tra cao thủ đâu. Cố lập xuân đứng ở bụi cỏ trước, không chút để ý nói, ngươi liền như vậy thích đội nón xanh. Không tính toán ra tới thấu thấu khẩu khí. 15, chương 15 vai ác trần vũ. Đợi trong chốc lát, bụi cỏ động, từ phía dưới chui ra một cái 11-12 tuổi thiếu niên, thiếu niên dáng người gầy đến giống cây gậy trúc, ống quần đoạn nửa thanh Tràn đầy nước bùn trên mặt một đôi mắt như là hai đàm hàn tuyền dường như, sáng ngời lại lạnh lẽo Thiếu niên ánh mắt tràn ngập cảnh giác cùng đề phòng, cả người giống một đầu tính cảnh giác cực cao tiểu thú, tùy thời chuẩn bị trốn vào rừng sâu. Cố lập xuân mạc danh cảm thấy người này có chút quen mắt, hắn hỏi, lần trước dình coi ta cũng là ngươi. Thiếu niên lạnh lùng mà trả lời nói, ta vốn dĩ liền ở chỗ này, không có dình coi ngươi. Cố lập xuân theo đuổi không bỏ, vậy ngươi vì cái gì trốn tránh ta? Thiếu niên trong mắt bính thù hận quan mang, ta trốn tránh các ngươi cố ra thôn mỗi người. Cố Lập Xuân trong lòng một đột, lời này nghe có chút quen thai nhà, cái này cánh rừng bên cạnh chính là những cái đó hạ phóng người cư trú địa phương. Như vậy hắn chính là, ngươi chính là cái kêu phản. Ngươi kêu Trần Vũ đúng không? Ta kêu Cố Lập Xuân, chúng ta ở huyện thành chợ đen đã gặp mặt. Trần Vũ vẻ mặt cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn dám cử báo ta, ta liền cử báo ngươi, hai ta ai cũng đến không hảo. Cố Lập Xuân đi phía trước đến gần vài bước, thiếu niên mày nhăn lại, vội lui về phía sau vài bước, hắn là gặp qua Cố Lập Xuân như thế nào đánh người, lập tức liền ngoài mạnh trong yếu nói, "Ta nói cho ngươi, ta đánh lên giá không muốn sống, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động thủ." Cố Lập Xuân buồn cười, "Ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ động thủ, ta trước kia đánh quá ngươi sao?" Ở hắn trong trí nhớ, nguyên chủ trước nay không khi dễ hơn người. Trần Vũ nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Ngươi là không đánh quá ta. Đánh quá người của hắn, hắn đều nhớ rõ." Cả đời đều nhớ rõ. Cái này cố Lập Xuân trước nay không đánh quá hắn, cũng không mắng quá hắn. Nhưng kêu lại như thế nào, hắn cũng họ cố, là cố ra thôn người. Cố Lập Xuân có tâm cùng hắn hòa hoãn một chút không khí, liền nói, ta biết ngươi chịu quá cố ra người khi dễ, nhưng ta cùng bọn họ không giống nhau. Trần Vũ cắn răng đáp, ngươi là cùng bọn họ không giống nhau, ngươi so với bọn hắn ác hơn càng có đầu óc ngươi như vậy mới đáng sợ nhất. Cố Lập Xuân hơi hơi mỉm cười, cảm ơn ngươi khích lệ. Chân vũ Trần Người này nghe không hiểu tiếng người sao? Cố Lập Xuân dùng hướng dẫn từng bước ngự khi nói: Ta cho ngươi một cái kiến nghị, đối với lại tàn nhẫn lại có đầu óc người, không đến vạn bất đắc dĩ, tốt nhất không cần đương hắn địch nhân. Ngươi nghe nói qua một câu sao? Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chúng ta có thể trở thành bằng hữu, ngươi nói phải không? Trần Vũ âm thầm cười lạnh, bằng hữu? Đó là thứ gì? Có thể ăn sao? Cố Lập Xuân muốn dĩ cũng không tính toán lập tức cùng hắn thành bằng hữu, lời nói điểm đến thì dừng. nhiều lời vô ích trước khi đi hắn còn dặn dò đối phương một câu về sau không cần lại tránh ở chỗ tối rình coi ta nếu là lại bị ta phát hiện ta liền hướng ngươi ẩn thân địa phương bắt phân thủy trần vũ đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ ngươi dám cố lập xuân mặt mang mỉm cười không tin ngươi lại có thể thử xem hai người tan rã trong không vui hai bên ai cũng không thèm để ý cố lập xuân về đến nhà thuận tiện hỏi lập hạ về trần vũ sự lập hạ nói ngươi nói tên kia à ta biết Ta trong thôn hải tử thường xuyên cùng nhau tấu hắn, mỗi lần đều tấu đến nhưng tàn nhẫn. Cố Lập Xuân lại hỏi, ngươi cùng Lập Đông đánh quá hắn sao? Lập Hạ nghĩ nghĩ, nói, ta không cùng hắn từng đánh nhau, hắn lại không treo chọc ta. Bất quá, Lập Đông cùng hắn từng đánh nhau. Cố Lập Xuân mày một trọn, nói nói sao lại thế này? Lập Hạ nói, đó là năm trước sự, tên kia mắng ta cố ra thôn người không một cái người tốt, còn nói chờ hắn trưởng thành, muốn trả thù chúng ta. Lập Đông sinh khí liền cùng hắn đánh nhau. cũng may lập đông khí lực đại cũng không có hại cố lập xuân dặn do lập hạ gia hỏa này hận đại bá một nhà nhưng cùng ta không quan hệ về sau tận lực chớ cho hắn lập hạ vội vàng nói ca ngươi là biết ta chỉ cần người khác không khi dễ ta ta mới lười đến treo chọc người khác có thời gian kia tìm điểm ăn không hảo sao lời này hoàn toàn không tận xấu xuất phát trước buổi tối nhị mãi mãi lại cấp cố lập xuân đưa tới một thân quân lục sắc tân y giải phục cố lập xuân vội chối từ nói nhị ngoại ta có siêm y gì? Ấy. cái này niên đại mua bố là yêu cầu bố phiếu tích góp điểm bố không dễ dàng nhị mãi mãi nói liền ấn ngươi kích cỡ làm ngươi không cần tổng không thể làm ta cái này lão bà tử xuyên đi ngươi cầm ngươi là đi thành phố ăn mặc quá phá cũng không tốt cố lập xuân nhìn chính mình trên người siêm y gì, xác thật không thế nào hảo nhưng đây là hắn tốt nhất quần áo vốn dĩ hắn nghĩ nếu không hành liền tìm cái địa phương từ nông trường lấy một thân công nhân xuyên công phục thấu cùng một chút nơi nào nghĩ đến chính mình còn có thể có tân y hề phục xuyên cảm ơn nhị mãi mãi ta về sau nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận ngươi lão nhân gia lời này là thiệt tình lão nhân gia đối hắn thật sự khá tốt nhị mãi mãi vui mừng mà cười nói hảo hảo ta chờ hưởng ta đại tôn tử phúc nhị mãi mãi nói nói mấy câu liền đi trở về làm lập xuân đi ngủ sớm một chút ngày mai còn phải dậy sớm lập hạ lập đông sau khi trở về nhìn đến cố lập xuân tân y hề phục đầy mặt mà hâm mộ tả sờ sờ hữu sờ sờ lập hạ ngâm lại thử xem cố lập xuân hào phóng mà làm cho bọn họ đều thử xem lập hạ trước thí hắn vóc người giống cái đậu giá mặc vào thực sự khó coi lại đại lại trưởng nhìn qua trống giống nhưng này không ảnh hưởng nhân gia su mỹ lập đông lớn lên chắc một chút mặc vào tốt hơn một chút xem chút cố lập xuân nói ta lần này đi cô cô ra, muốn cho nàng giúp ta tìm cái lâm thời công ta lên làm công nhân lãnh tiền lương cho các ngươi xả bố làm xiêm y lìa Thật vậy chăng? Lập hạ kích động đến hai mắt tỏa ánh sáng. Lập đông tương đối phải cụ thể, đại ca, ta không cần tân y hề phục, ngươi này thân siêm y xuyên nhỏ cho ta được chưa? Lập hạ cảm thấy chính mình mệt, lập tức nói, đại ca xuyên nhỏ, hẳn là đến phía ta, sau đó mới đến phía ngươi. Thời buổi này mọi người đều nghèo, hai tử lại nhiều, nếu là lao đại còn có thể có cơ hội xuyên tân y hề phục, dư lại một chuỗi đều là tiểu nhân nhặt đại y y phục cũ xuyên. Này siêm y thì còn không có tiểu đâu. Hai người liền bắt đầu tranh đi lên. Cố lập xuân xua xua tay, đường xảo, về sau đều có. Hai người các ngươi cho ta hảo hảo học tập, tích cực làm việc, ăn tết có khen thưởng. Hai người đồng loạt hoan hô, bọn họ còn tưởng lại lưu lại trong chốc lát, lại bị Điền Tam Hồng cấp mắng đi rồi. Ngươi ca ngày mai còn phải dậy sớm đâu. Hai người các ngươi chạy nhanh cho ta về phòng ngủ đi. Hai người xám xịt mà rời đi. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Điền Tam Hồng liền rời giường. Nàng ngao gạo cây cháo. lạc bánh bột ngô nấu ba cái trứng gà cố lập xuân ăn một cái nấu trứng gà một cái tạp mặt bánh bột ngô dư lại tạp mặt bánh bột ngô cùng trứng gà Điền tam hồng làm hắn mang đi trên đường ăn trừ này bên ngoài lại cho hắn hai khối tiền cố lập xuân không muốn trong nhà tổng cộng liền không mấy đồng tiền trên người hắn có tiền nhưng Điền tam hồng khăng khăng cho hắn hắn chỉ có thể trước cầm thu thập xong cố lập xuân dẫn theo hành lý túi con chính mình đi học khi sách cũ bao bên trong có một ít tiền lẻ đầu to đều ở không gian nông trường tồn lại an toàn bất quá chờ tới rồi nhị mãi mãi nàng cho chính mình chuẩn bị một bao ăn trà trứng gà thịt khô bánh quy bánh bao còn cho hắn một cái nửa cũ quân dụng ấm nước xem năm đầu hẳn là nhị ra ra sinh thời dùng nhị mãi mãi luôn mãi dặn dò địa chỉ ngươi phóng hảo ngàn vạn đừng ném tốt nhất là bối xuống dưới hoặc là nhiều viết mấy phân bị ngươi nếu là tìm không ra liền đi ngươi cô hoặc là ngươi dưỡng đơn vị ngươi cô đơn vị kêu đông phòng cung tiêu xã Ngươi dượng ở nông khẩn cục đi làm. Cố Lập Xuân hỏi lại một câu, ta dượng ở nông khẩn cục. Nhịn mãi mãi gật đầu, đúng vậy, chính là chỗ đó. Cố Lập Xuân trong lòng vui vẻ, hỏi tiếp, kia nông khẩn cục có phải hay không quản nông trường? Nhịn mãi mãi mở mịt mà lắc đầu, này ta cũng không biết. Muốn nói nông trường, ta này không xa không phải có một cái. Tiêu Hồng Hà nông trường đúng không? Cố Lập Xuân sợ lòi, vội vàng ngủ, nga đối, ngươi không đề cập tới ta đều đã quên. Cố lập xuân tính toán có cơ hội hảo hảo cùng dượng tâm sự. Bất quá, hắn cũng biết, cái này thời kỳ nông trường đều là quân khẩn nông trường hoặc là quốc doanh nông trường, chiếm địa diện tích đặc biệt đại, hắn cái kia tiểu nông trường cùng nhân ra hoàn toàn vô pháp so. Nói đến nông trường, hắn tiểu nông trường thu hoạch cũng thành thục, có thể thu hoạch. Chỉ là khoảng thời gian trước vẫn luôn vội thu hoạch vụ thu, mấy ngày nay lại vội vàng vì ra cửa làm chuẩn bị, vẫn luôn không có thời gian. Lần này đi thành phố có thể hảo hảo vận tắc một phen Ngồi trên máy kéo một đường sóc nảy đi huyện thành diệp siêu thật đúng là đủ ý tứ một đường đem cố lập xuân đưa đến huyện thành bến xe diệp siêu hỗ trợ xem hành lý cố lập xuân đi mua phiếu phiếu giới là năm khối nhị cố lập xuân cầm phiếu cùng diệp siêu cùng nhau đem hành lý dọn thượng ô tô tìm hảo chỗ ngồi ngồi xuống diệp siêu liền xuống xe thừa dịp trên xe lộn xộn không ai chú ý hắn cố lập xuân đem tay vói vào trong bao quần áo mặt làm bộ sửa sang lại hành lý đem một ít đồ vật thuận tay ném vào nông trường tay nải vẫn là ba cái, nhưng bên trong không rất nhiều, sách theo cũng nhẹ nhàng rất nhiều, chờ tới rồi thành phố lại lấy ra tới đó là. Lại đợi nửa giờ, trên xe kính người, nửa cũ ô tô mới chậm rãi thúc đẩy, tình hình giao thông không tốt, ô tô giống uống say rượu dường như, lắc lư. Trong xe hương vị cũng bắt đầu trở nên khó nghe lên, tiên vị, đồ ăn vị, hắn số vị, chân số hương vị hỗn tạp ở bên nhau, Cố Lập Xuân tuyển đến là dựa vào cửa sổ vị trí, hắn mở ra cửa sổ hít thở không khí, mới cảm giác được tốt một chút. Buổi sáng thức dậy quá sớm, ô tô thúc đẩy không lâu, Cố Lập Xuân liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Hắn nhưng không dám ngủ đến quá thuộc, không biết ngủ bao lâu, có người ở nhẹ nhàng lay động bờ vai của hắn. Cố Lập Xuân mở nhập nhẹ mắt buồn ngủ, thấy rõ ràng là một cái 40 tới tuổi, gương mặt ngăm đen nông dân đại thúc ở hoàng hắn. Đại thúc tướng mạo hàm hậu, thấy hắn tỉnh lại, nhếch miệng cười, "Tiểu huynh đệ, có người ở kêu ngươi." 16, chương 16 đi thành phố. Cố Lập Xuân dương mắt vừa thấy gặp qua trên đường đứng một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên thân xuyên sơ mi trắng mang mắt kính vẻ mặt văn nhã tướng cố lập xuân vô cớ bị người đánh thức trong lòng hơi có chút khó chịu hắn tận lực tâm bình khí hòa hỏi ngươi kêu ta có việc sơ mi trắng đỡ đỡ mắt kính ngượng ngùng mà nói cố lập xuân đồng chí là cái dạng này cùng ta đồng hành nữ đồng chí say, say xe xin hỏi ngươi có thể hay không cùng nàng đổi vị trí cố lập xuân nghe được hắn kêu tên của mình nhìn chằm chằm đối phương nhìn trong chốc lát không ấn tượng sơ mi trắng chạy nhanh nói ta kêu bạch hoa là các ngươi thôn thanh niên trí thức hắn vốn đang tưởng nói hắn cùng cố kinh chập rất quen thuộc nghĩ lại tưởng tượng nghe nói này hai người bất hòa, vẫn là tính cố lập xuân nghe được bạch hoa tên này mơ hồ có điểm ấn tượng liền gật gật đầu nàng ở đâu vị trí ta có thể cùng nàng đuổi bạch hoa chạy nhanh đi mặt sau đem một cái ăn mặc thủy hồng sắc sợi tổng hợp áo sơ mi sắc mặt tái nhận cô nương kêu lên tới cô nương rất là băn khoăn liên tục nói lời cảm tạ Cố Lập Xuân không để bụng, nghĩ nghĩ, lại kiến nghị nói: Các ngươi nếu là có chứa quả quýt vị đường hoặc là quả quýt, có thể ăn một chút, có thể giảm bớt say xe. Biện pháp này đối hắn có kỳ hiệu, hắn khi còn nhỏ cũng say xe, liền một đường cầm vỏ quýt nghe, có thể giảm bớt không ít. Bạch Hoa nói: Đường nhưng thật ra có, quả quýt không có. Lúc này, liền nghe được có khác hành khách nói: Quả quýt ta này có, ta chuẩn bị vào thành xem thân thích, tiểu đồng chí cho ngươi một cái. Cố Lập Xuân vừa thấy. nói chuyện người nọ là một cái mập mạp đại thẩm. Bạch Hoa đi qua đi tiếp nhận quả quýt, luôn mãi nói lời cảm tạ. Lúc này, Cố Lập Xuân cùng hắn bên cạnh vị kia nông dân đại thúc mang theo hành lý dịch tới rồi mặt sau châu ngồi, vừa vặn liền ở vị kia quả quýt đại thẩm phía trước. Một lát sau, Bạch Hoa lại cấp đại thẩm đưa tới một phen trái cây đường, nói là say xe cô nâng cấp, đại thẩm khách khí một phen cũng liền nhận lấy. Hắn cũng đưa cho Cố Lập Xuân một phen, Cố Lập Xuân không muốn. Trải qua này một hồi sự. bên trong xe xa lạ không khí bị đánh vỡ tả hưu trước sau tòa người bắt đầu câu được câu không nói chuyện phiếm thiên thời buổi này mọi người đều không quá chú trọng riêng tư đề phòng tâm cũng không cường cố lập xuân nghe được phía trước hai người nói chuyện phiếm đem chính mình trong nhà mấy khẩu người cùng bà bà chị em dâu bất hòa sự đều giao đái thấy người khác liêu đến khí thế ngất trời bên cạnh đại thúc cũng ngao ngoe rục dịch hắn thử cùng cố lập xuân đáp lời tiểu huynh đệ ngươi cũng là cắm đội thanh niên trí thức đi tuổi đủ tiểu nhân nha Ngươi quê quán là nơi nào? Cố Lập Xuân ngẩn ra một chút, liền nói: Ta không phải thanh niên trí thức, ra ở chúng ta bản địa, đi thành phố thăm người thân. Đại thúc khờ khạo cười, nga nga, vậy ngươi khẳng định là cái học sinh loa? Nhìn quái văn nhã. Cố Lập Xuân cười khổ một chút, hắn thân thể này nhìn xác thật văn được, lại gây lại trắng nón, kỳ quái chính là phơi không hắc, thu hoạch vụ thu trên mặt đất bạo phơi nửa tháng, người khác đều đen mấy cái độ, hắn vẫn là như vậy. Nghe nói trong thôn đại cô nương tiểu tức phụ ngầm đều hâm mộ hắn. Kỳ thật Cố Lập Xuân tưởng biến hắc biến trắng chút, làm người nhìn không dễ trọng cũng có thể tỉnh hào chút chuyện phiền thoái. Cố Lập Xuân buồn ngủ bị đánh gãy, vây kính không có, liền câu được câu không mà bồi đại thúc nói chuyện phiếm. Bất quá, nói chuyện phiếm cũng không phải không có một chút thu hoạch. Hắn biết được, đại thúc thúc ra liền ở Hồng Hà Nông trường phụ cận, bọn họ công xã thừa thai lá trà, lần này đi thành phố cũng là đi thăm người thân. Hắn còn cấp Cố Lập Xuân nhìn xem chính mình mang kia một bao lá trà, ngươi nhìn một cái, ngươi nghe nghe. đều là hảo lá trà. Nói là đi thăm người thân, nhưng nhìn đến hắn kia một đại túi lá trà, Cố Lập Xuân hoài nghi hắn là đi tìm nguồn tiêu thụ. Cố Lập Xuân trong lòng vừa động, liền thử nói, "Ta muốn đi thân thích già, đang lo không có lấy đến ra tay quà tặng, ngươi có thể hay không đều cho ta một ít?" Đại Thúc tính tình thực hào sảng, nói thẳng, "Không thành vấn đề, ta đưa ngươi nửa cân." Cố Lập Xuân thấy Đại Thúc quần áo cũng không phải cái kẻ có tiền, liền lắc lắc tay, "Ta cùng ngươi đổi." Hắn không dám nói mua. rốt cuộc người nhiều mắt tạp vạn nhất bị người có tâm cử báo liền không hảo đại thúc kiên quyết không đổi nói lá trả không đáng giá tiền ngạnh muốn đưa hắn nửa cân nếm thử ăn cơm khi cố lập xuân nhìn đến hắn kia ngạnh bang bang hắc mặt bánh ngô liền thỉnh hắn cùng chính mình cùng nhau ăn cơm đại thúc từ chối bất quá liền đáp ứng rồi cố lập xuân cho hắn một cái trứng gà mấy khối bánh quy một cái bánh bao đại thúc chỉ nếm một khối liền thu hồi tới ngượng ngùng mà nói muốn lấy lại ra cấp nhà mình loa hoa nếm thử Hai người cơm nước xong, liền càng quen thuộc. Đại Thúc cũng nói cho Cố Lập Xuân tên của mình, hắn kêu Hồng Đại Ngưu, là Hồng Thôn đại đội, bọn họ ly Hồng Hà nông trường không xa. Cố Lập Xuân liền thuận thế hỏi thăm Hồng Hà nông trường sự, đáng tiếc Hồng Đại Ngưu biết được cũng không nhiều lắm. Chỉ là tỏ vẻ hâm mộ nông trường công nhân, không lo ăn mặc, phúc lợi hảo, bên trong hoa hoa so với bọn hắn thôn đều béo thượng một vòng. Thời buổi này béo là bị người hâm mộ. Hai người hàn huyên một hồi thiên, Hồng Đại Ngưu bắt đầu mệt rời. chỉ chốc lát sau liền tiếng ngáy như sấm bên trong xe mọi người thấy nhiều không trách hồng đại ngưu một ngủ mặt sau quả quyết đại thẩm bắt đầu cùng cố lập xuân lời nói khách sáo còn cấp cố lập xuân một cái quả quýt cố lập xuân cũng cho nàng một khối bánh quy hai người nói chuyện phiếm vài câu cố lập xuân liền cảm thấy gia vị này đại nương hẳn là cùng hắn là đồng hành nhưng kịch bản so với hắn thơm lời trong lời ngoài đều là ở thử hắn nhưng chính mình tình huống lại không ra lậu nhỏ tí tẹo không giống hồng đại ngưu chỉ cần cố lập xuân nguyện ý Có thể đem nhà hắn tình huống sở cái thấu. Đối với loại người này, Cố Lập Xuân thực cẩn thận, nói chuyện nói một nửa tàng một nửa, quả quýt đại thẩm thấy hắn khó đối phó, thực mau liền rời đi mục tiêu. Nhưng hai người cũng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà đạt thành giao dịch. Bởi giờ, vì thế, đến xuống xe khi, Cố Lập Xuân hành lý túi chẳng những nhiều nửa cân lá trà, còn có 5 cân quả quýt. Ô tô khai thật sự chậm, nửa đường còn hỏng rồi một hồi, cũng may tài xế sẽ sửa xe, sư phó sửa xe khi Các hành khách cũng nhân cơ hội xuống dưới hít thở không khí. Bạch Hoa cùng cái kia nữ thanh niên trí thức cũng xuống dưới, nữ thanh niên trí thức kêu Trương Diễm, là đông vân thị người, lần này cũng là trở về thăm người thân. Cố Lập Xuân nghe được Trương Diễm tên cũng cảm thấy quen hay, đáng tiếc hắn đọc sách quá nhanh, Trương Diễm cùng Bạch Hoa đều là tiểu vai phụ, liền lướt qua. Về sau nhớ tới rồi nói sau. Trương Diễm sắc mặt khá hơn nhiều, nàng trường một chương mặt trái xoan, trên má có hai cái tiểu má lún đồng tiền, sơ hai căn đen nhánh đại bím tóc. Trương Diễm lại lần nữa nói lời cảm tạ, cố đồng chí, thật cám ơn ngươi. Cố Lập Xuân nhàn nhạt nói, đều là một chỗ, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà nhớ, trương đồng chí không cần khách khí. Trương Diễm nhuẩn miệng cười, cảm khái nói, bất quá, cố đồng chí, ngươi cùng trong lời đồn một chút đều không giống nhau. Cố Lập Xuân nhướng mày, trong lời đồn, bạch hoa xấu hổ mà cười cười, ý đồ dùng ánh mắt ngăn lại trương Diễm, trương Diễm cũng cảm thấy có chút nói ra tới không tốt lắm, liền cười cười không hề nói. cố lập xuân rất rõ ràng chính mình ở thanh niên trí thức điểm thanh danh hảo không đến chạy đi đâu rốt cuộc cố kinh chập chính là thường xuyên đi chỗ đó hơn nữa giang mục vẫn là nơi đó đầu đầu bất quá hắn căn bản liền không thèm để ý bạch hoa suy nghĩ luôn mãi vẫn là không nhịn xuống hỏi cố lập xuân cố đồng chí ngươi có phải hay không cùng chúng ta giang ca chi gian có hiểu lầm các ngươi giang ca ngươi là nói giang mục bạch hoa gật đầu cố lập xuân lắc đầu ta kỳ thật cùng hắn cũng không thủ. Cố lập xuân lại đem ngày đó phát sinh sự đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà tự thuật một lần, không có trộn lẫn một chút chủ quan sát thái. Sự tình chính là như vậy sự tình, đến nỗi chân tướng như thế nào, các ngươi tế phẩm đi. Hai người lặng lẽ liếc nhau, cũng chưa nói chuyện. Xe tu hảo, tài xế hô to một tiếng, lên xe. Đại gia hỏa chạy nhanh lên xe, chờ mọi người ngồi ổn sau, tài xế sư phó phát động ô tô. Một đường lay động sóc nảy, đem người hoảng đến mơ màng sắp ngủ. trách không được nhịn mãi mãi say xe liền này tình hình giao thông này pha xe không vựng người cũng có thể hoàng vượng mãi cho đến buổi chiều 4 giờ ô tô mới đến đông vân thị đại gia dẫn theo hành lý xuống xe bạch hoa cùng trương diễm cùng cố lập xuân chào hỏi một cái liền rời đi hồng đại Như cũng tới chào hỏi đến nội vị kia quả quýt đại thẩm người sớm không thấy cố lập xuân tìm cá nhân thiếu địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi một lát sau đó bắt đầu hướng người qua đường hỏi thăm cô cô ra địa chỉ đông vân thị không tính quá lớn địa phương cũng không khó tìm Cố Lập Xuân không phí cái gì kính liền tìm tới rồi địa phương. Hắn tìm cái yên lặng địa phương làm bộ sửa sang lại hành lý, hắn đem nông trường tàng đồ vật đều lấy ra tới, trừ cái này ra, còn dọn ra một sọt quả táo, một sọt rau xanh. Cố Lập Xuân tay trái dẫn theo hai cái đại bao bao vải trùm, tay phải cánh tay thượng vắt một cái sóc tre, trong tay còn túm một cái tay mải. Cô cô gia trụ địa phương chỉ có mấy bài nhà ngang, không có chống cửa. Trong tiểu khu người không quá nhiều, rốt cuộc còn không có tan tầm. Cố Lập Xuân cũng không hỏi người, trực tiếp ấn mặt trên địa chỉ tìm. Hắn đi đến số 5 lâu khi đơn nguyên cửa, đột nhiên từ hàng hiên vụt ra nhất bang hài tử, chạy ở đằng trước chính là một cái 5-6 tuổi tiểu nữ Hải, cùng tiểu vũ không sai biệt lắm, nữ hài chạy trốn thực chật vật, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, trên đầu bím tóc nhỏ đều tắn mất, truy đuổi hắn chính là một cái lại hắc lại béo Nam Hải, ước chừng 8, 9 tuổi. Tiểu hắc béo một bên truy một bên mắng, người chính là tiểu trư, người ba là dương, các ngươi một nhà đều là xuất sinh tiểu nữ hải tức giận mà trả lời ngươi mới là heo ngươi béo đến giống heo mẹ ngươi là đầu mưu mỗi ngày kỳ đỉnh người tiểu hắc béo tuổi đại khí lực cũng đại thực mau liền đuổi theo tiểu nữ hải duỗi tay liền đi nắm nàng tóc tiểu nữ hải hét lên một tiếng ngươi muốn dám đánh ta ta liền nói cho ta ca ca tiểu hắc béo vẻ mặt càn rỡ ca ca ngươi không ở nhà ha ha ta cũng có ca ca cố lập xuân cũng nhìn không được nữa vương hành lý đi qua đi một phen tún quá tiểu hắc béo nghiêm túc mà cùng hắn giảng đạo lý tiểu bằng hữu ngươi khi dễ người là không đúng tiểu hắc béo nhìn xem cố lập xuân ngự khí ngang ngược ta khi dễ không khi dễ nàng quan ngươi đánh giám ngươi là ai nha cố lập xuân tiếp tục túm hắn ta là gặp chuyện bất bình chính nghĩa ca ca tiểu hắc béo tuy rằng hành nhưng cũng biết hai bên thực lực tranh lệch bởi vậy liền căm giận mà rời đi trước khi đi còn không quên bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói ngươi cho ta chờ cố lập xuân bất đắc dĩ mà cười bên cạnh tiểu nữ hài xoạch xoạch đi lên trước ngưỡng mặt Thúy Thanh nói, đại ca ca, cảm ơn ngươi. Cố Lập Xuân nhìn tiểu nữ hải thập phần đang yêu, liền ngồi xổm xuống hỏi nàng, tiểu bằng hữu, ngươi năm nay vài tuổi. Tên gọi là gì? Ta kêu Dương Châu Châu, năm nay 6 tuổi. Dương Châu Châu, hắn dượng kêu Dương Ái Quốc, chẳng lẽ như vậy xảo. Cố Lập Xuân đang muốn hỏi Dương Châu Châu ba ba có phải hay không kêu Dương Ái Quốc, liền nghe thấy gầm lên giận dữ, chính là hắn, đại gia bắt lấy hắn. Cố Lập Xuân ngẩn ra, theo tiếng nhìn lại. Liền thấy tiểu hắc béo lại về rồi, phía sau còn đi theo một cái đại hắc béo, xem diện mạo, hẳn là mẹ nó. Đại hắc béo chỉ người đúng là chính mình. 17. Chương 17: Giận dỗi cực phẩm hàng xóm. Cố Lập Xuân đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó minh bạch, đây là đại nhân cảm thấy chính mình hài tử bị khi dễ, tới tìm hắn tính toán sổ sách đâu. Cố Lập Xuân cũng không hoảng hốt, dù sao hắn không có động thủ đánh hài tử, chỉ là khuyên can một phen mà thôi. Dương Châu Châu vừa thấy đến đại hắc béo hai mẹ con lại sát trở về. khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao, gấp giọng nói, "Đại ca ca, vương bảo lai like mẹ nhưng hỏng rồi, chúng ta nơi này người đều sợ nàng, ngươi mau đến nhà ta trốn trốn, ta có chìa khóa." Nhân gia đang mang tới cửa, trốn là không có khả năng trốn. Cố Lập Xuân trấn an mà cười cười, "Tiểu muội muội, ngươi đứng ở bên cạnh đi, ca ca cùng vị này đại thẩm hảo hảo nói một chút đạo lý." Đại hắc béo này một tiếng giống, đem hàng xóm đều cấp hấp dẫn lại đây, người càng vây càng nhiều. Đại hắc béo ba bước cũng làm hai bước chạy tới. Một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Cố Lập Xuân lớn tiếng nói, thấy không có. Người này không phải chúng ta nơi này, hắn kéo bao lớn bao nhỏ, không phải đầu cơ trục lợi chính là ăn trộm. Mọi người ổ lên, bọn họ nhìn kỹ, Cố Lập Xuân sắc thật lạ mắt. Rốt cuộc đều là tả hữu hàng xóm, đại gia lẫn nhau đều quen thuộc. Cố Lập Xuân mặt mang mỉm cười, thanh thanh đáp, ta nói vị này đại thẩm, ta chẳng qua là không cho con của ngươi khi dễ khác tiểu bằng hữu mà thôi, ngươi vì tiết hận thù cá nhân như vậy vu hăng ta. ta xem ngươi mới là dấu ở nhân dân quần chúng chúng độc phần tử xấu loài sâu hại người hắc béo đại thẩm đôi tay chống lạnh tức giận phản kích ngươi thiếu mẹ nó vu ham ta lao nương chính là nơi này người ai không biết ta mã mỹ lệ hành đến thẳng làm được chính nhưng thật ra ngươi ngươi là từ đâu nhi tới muốn làm gì thẳng thắn từ khoan cố lập xuân nhìn càng ngày càng nhiều vây xem quần chúng liền nói các vị ta kêu cố lập xuân là tới thăm người thân ta cô cô kêu cố hường ngọc dượng kêu dương ái quốc Mấy thứ này là thăm người thân lễ vật, đây là ta thư giới thiệu, các ngươi có thể nhìn xem. Dương Châu Châu vừa nghe đến vị này ca ca nhắc tới ba mẹ tên, liền tưởng nói một câu, chính là nàng quá tiểu, sớm bị các đại nhân cấp tế đến một bên đi, lớn tiếng kêu cũng không ai nghe được. Mạ Mỹ Lệ vừa nghe là cố hồng ngọc thân thích, trong mắt hận ý liền càng sâu. Nàng một cái bước xa tiến lên, vỗ tay liền đi cướp đoạt thư giới thiệu, cố lập xuân vẻo mà một chút thu hồi tay, vị này loài sâu hại người, ta không tin nhân phẩm của ngươi. ta sợ ngươi đem ta thư giới thiệu xé ta yêu cầu một vị tin được đồng chí tới xem mã mỹ lệ vốn dĩ liền có quyết định này bị người chọc phá cũng không chột dạ nàng lớn tiếng mắng ngươi ngậm máu phun người ta xem ngươi chính là chột dạ mới không cho ta xem lúc này từ trong đám người chen qua một cái đầy mặt chính khí phụ nữ trung niên nàng tự giới thiệu nói tiểu đồng chí ta là đường phố làm họ hà. ngươi thư giới thiệu cho ta xem cố lập xuân thực yên tâm mà đưa qua hà đại tỷ nhìn vài lần Sắc thật là thật sự nàng đem thư giới thiệu còn cấp cố lập xuân lại hỏi ngươi dượng là dương ái quốc cô cô là cố hồng ngọc cố lập xuân gật đầu hà đại tỷ hỏi chuyện khi mã mỹ lệ đang theo một cái lại lùn lại gầy nữ nhân kề thai nói nhỏ hà đại tỷ hỏi xong lời nói liền nghe được mã mỹ lệ cười lạnh một tiếng người này chính là cái kẻ lừa đảo cố hồng ngọc là con gái một nàng đều không có huynh đệ từ đâu ra cháu trai ở đây người cũng nhiều ít biết cố hồng ngọc gia đình tình huống sôi nổi dùng hoài nghi ánh mắt nhìn cố lập xuân cố lập xuân cười giải thích nói cha ta là cô cô đường ca quá kế cấp gia ra mãi mãi trong chốc lát hồng ngọc cô cô tan tầm các ngươi chẳng phải sẽ biết trấn tướng đại gia tưởng tượng cũng là liền có người cao giọng hỏi cố hồng ngọc còn không có tan tầm sao dương châu châu rốt cuộc bước chân ngắn nhỏ chui tiến vào nàng thúy thanh nói ta mẹ một lát liền tan tầm hà đại tỷ vừa thấy đến dương châu châu liền kéo qua nàng hỏi châu châu ngươi nhận được ngươi biểu ca sao Dương Châu Châu nhìn Cố Lập Xuân, nhăn nhăn mày, cái này đại ca ca thật là nàng biểu ca sao? Chính là vì cái gì nàng trước kia chưa thấy qua hắn đâu. Ở Dương Châu Châu do dự đương lúc, Mã Mỹ Lệ lại bắt được lỗ hổng, các ngươi xem, Dương Châu Châu đều không quen biết hắn. Chúng ta dứt khoát kêu đồn công an người tới hỏi cái rõ ràng, còn có hắn tay nải, chúng ta đều lục soát lục soát nhìn xem, bên trong nói không chừng có các ngươi đổ vật. Mã Mỹ Lệ nói thành công mà làm đại gia hỏa ánh mắt phóng tới Cố Lập Xuân mang đến tay nải thượng. Đại bộ phận người vẫn là bình thường, nhưng có một nắm người trong ánh mắt toát ra tham lam quan mang. Cố lập xuân mắt thấy thế cục muốn mất khống chế, liền cười lạnh nói, vĩ đại lãnh tụ nói qua, không có điều tra liền không có lên tiếng quyền, các ngươi không có biết rõ ràng chân tướng, liền phải điều tra ta. Không nghĩ tới ta lần đầu tiên vào thành thăm người thân liền đã chịu loại này đãi ngộ, về sau chúng ta bần nông và trung nông ai còn theo vào thành. Vị này mã đại thẩm, ngươi khắp nơi cố ý khơi mảo công nhân trừ cấp cùng bần nông và trung nông mâu thuẫn. Ngươi đây là trần chủi phong kiến phản động tư tưởng." Cố Lập Xuân đỉnh đầu chụp mũ khấu hạ tới, Mã mỹ lệ tâm đi theo chấm xuống, thái độ cũng không còn nữa vừa rồi kiêu ngạo ưng ngạnh. Cố Lập Xuân rèn sắc khi còn nóng, "Vị này Mã Đại Thẩm tâm tư phản động, các ngươi có chút người không cần đi theo nàng phạm hồ đồ, các ngươi ai dám phiên ta đổ vỡ, chính là cướp đoạt nhân dân quần chúng tài sản, chính là khơi mào mâu thuẫn nội bộ nhân dân." Các ngươi một viên hồng tâm liền biến thành lòng dạ hiểm độc. Hà đại tỷ nhìn Cố Lập Xuân liếc mắt một cái, lại dùng nghiêm khắc ánh mắt nhìn Mã Mỹ Lệ, lạnh lùng nói: Mã Mỹ Lệ đồng chí, ta khuyên ngươi nói chuyện muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cố Lập Xuân nhìn chằm chằm Mã Mỹ Lệ, nói năng có khí phách nói: Mã Mỹ Lệ đồng chí, ta phải hướng cách ủy hội phát tố giác ngươi, ngươi dung túng con của ngươi khi dễ tiểu bằng hữu, ngươi ở tàn hại tổ quốc đóa hoa, ngươi không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền vu ham ta điều tra ta, ngươi ở phá hư giai cấp huynh đệ cảm tình, ta có lý do hoài nghi ngươi là ẩn nút ở nhân dân quần chúng trung đặc vụ của địch phân tử. Hiện trường một mảnh ô lên, đủ loại ánh mắt dung hướng Mã Mỹ Lệ. Tuy là Mã Mỹ Lệ ra mặt dày, cũng suýt nữa chống đỡ không được, bên người nàng tiểu hắc béo sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Đặc vụ của địch phần tử cái này tội danh thật là đáng sợ, nếu là mẹ nó bị bắt đi, bọn họ cả nhà đều xong rồi. Đúng lúc này, có người la lớn, Cố Hồng Ngọc đã trở lại. Mã Mỹ Lệ lúc trước thập phần chán ghét cô Hồng Ngọc, lúc này thế nhưng ngóng trông nhìn thấy nàng. Cố Hồng Ngọc vẻ mặt ngốc mà bị mọi người vây quanh. Có người đem sự tình ngọn nguồn toàn bộ nói cho nàng. Trong đám người tự động tách ra, cấp cố Hồng Ngọc nhường ra một con đường. Cố Lập Xuân xa xa mà nhìn hướng hắn đi tới cô Hồng Ngọc, nàng năm nay ước chừng 36-7 tuổi, dáng người trung đẳng, viên mặt mắt tròn, cùng nhị mãi nãi rất giống. Cố Hồng Ngọc cũng đang xem cố Lập Xuân, nàng đương nhiên là gặp qua cái này cháu trai, bất quá, đó là ở mấy năm trước, đứa nhỏ này biến hóa rất lớn, nhưng mặt mày vẫn là cái kia mặt mày, chính là nở nở, cả người biến rộng rãi. Không giống trước kia như vậy có rún kiếp đảm, chỉ là hắn như thế nào đột nhiên tới. Cố Hồng Ngọc trong lòng kinh ngạc lại kỳ quái. Cố Lập Xuân cười chào đón, cô cô, nhị mãi mãi vẫn luôn nhắc mãi các ngươi một nhà, nhưng nàng tuổi đại lại say xe, khiến cho ta đến xem các ngươi. Cố Hồng Ngọc trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt tươi cười lại nhiệt tình lại thân thiết. Ngươi đứa nhỏ này tới phía trước như thế nào không viết phong thư, ta làm ngươi dượng đi tiếp ngươi, ngươi lần đầu tiên tới cửa sẽ không sợ lạc đường. Đại gia hỏa lúc này mới minh bạch. Trách không được không quen biết đâu, nguyên lai nhân ra là lần đầu tiên tới cửa nhà. Dương Châu Châu vừa thấy mụ mụ đã trở lại, liền tiến lên nhẹ nhàng mà tốn chặt mụ mụ góc áo, nói, lai bảo khi dễ ta, Kaka giúp ta, lai bảo mụ mụ liền mắng ca ca. Cố Hồng Ngọc kéo qua Dương Châu Châu, đối cố Lập Xuân nói, Châu Châu về quê khi mới 2-3 tuổi, chỉ sợ nhớ không được ngươi. Cố Lập Xuân cũng nói, đừng nói nàng nhớ không được, ta cũng không dám nhận, tiểu hai tử biến hóa quá lớn. Hắn thật không nhận ra tới cái này tiểu biểu muội. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Dương Châu Châu không nhận biết cái này biểu ca. Cố Hồng Ngọc cười cười, lại nói, "Chúng ta về nhà đi, ngươi này một đường mệt muốn chết rồi đi." Cố Lập Xuân xoay người lại cầm hành lý, đúng lúc này, Mã Mỹ Lệ từ trong đám người tễ đến Cố Hồng Ngọc trước mặt, mặt mang tươi cười nói, "Ai nha, Hồng Ngọc này thật là ngươi cháu trai nha, thực xin lỗi ha, ta xem hắn lạ mặt, tưởng cái kẻ lừa đảo." Chúng ta chi gian liền có điểm hiểu lầm. cố lập xuân đạm đạm cười nói chúng ta chi gian không có hiểu lầm chính là bởi vì ngươi nhi tử khi dễ châu châu ta tiến lên ngăn trở ngươi lòng mang oán giận lại xem ta là ngoại lai liền oan uổng ta là tặc còn cổ động đại gia hỏa lục soát ta tay mải. mã mỹ lệ đồng chí ngươi phạm vào dưới mấy cái sai lầm một ngươi sẽ không giáo dục hải tử nung chiều dung túng hải tử ngươi đây là ở độc hại tổ quốc đóa hoa phá hủy quốc gia tương lai hy vọng ngươi tư tưởng giác ngộ không xứng làm cha mẹ nhị Ngươi không có điều tra liền loạn phát ngôn, thuyết minh ngươi đối chủ tịch tư tưởng lĩnh ngộ không thâm, ngươi không xứng làm xã hội chủ nghĩa quốc gia hảo công dân, kiến nghị về sau so hảo hảo cải tạo, tam, ngươi ở kích thích giai cấp công nhân đối, phó bần nông và trung nông. Mã Mỹ lệ nghe cố lập xuân mũ càng khấu càng lớn, chính mình tội danh càng ngày càng thâm, sợ tới mức một mông ngồi dưới đất, lên tiếng khóc lớn, ta đều nhận sai, ngươi còn muốn như thế nào nữa a? Ta chính là cái tiểu dân chúng, ta là thủ pháp công dân a. Các ngươi đều phải vì ta làm chứng nha. Hồng Ngọc chúng ta tốt xấu là hàng xóm, ngươi nhưng đến giúp giúp ta. 18. mười 18 cô cô một nhà. Hà đại tỷ cao mày đi kéo mã Mỹ lệ, mã đồng chí, ngươi không cần học cái loại này. Người đàn bà đánh đá phương pháp, có chuyện ta hảo hảo nói. cố Hồng Ngọc vẫn luôn cùng mã Mỹ lệ không đối phó. Hôm nay nhìn nàng làm cho mọi người mặt tắc nghẹn, trong lòng miễn bản có bao nhiêu thông khoái. Đồng thời, nàng đối cái này cháu trai cũng là lau mắt mà nhìn. Như thế nào liền ngắn ngủn mấy năm, đứa nhỏ này biến hóa lớn như vậy. nay đạo lý một bộ một bộ. Cố Hồng Ngọc vẻ mặt nghiêm túc mà đối Hà Đại Tỷ nói, Hà Đại Tỷ, ta duy trì ta cháu trai nói, Mã Mỹ Lệ đồng chí vấn đề xác thật rất lớn, ta kiến nghị các ngươi hảo hảo cho nàng tốt nhất tư tưởng giáo dục hóa, này giác ngộ thật sự quá thấp. Nếu là mọi người đều giống Mã Mỹ Lệ như vậy, về sau nhà ai thân thích còn dám tới. Nga, ngươi không quen biết liền vu khống nhân ra là ăn trộm. Hóa ra nhân gia tổ tông 18 bối đều đến hướng ngươi giao đái, này giống lời nói sao? Hà đại tỷ, Hồng Ngọc, ngươi nói đúng. Đại gia hỏa cũng sôi nổi nói, Hồng Ngọc lời này có đạo lý, như thế nào nhà người khác tới cái thân thích đều đến hướng ngươi mã Mỹ lệ đưa tin. Mã Mỹ lệ một trương mặt đen biến thành màu đỏ đen, nàng trong lòng lửa giận tận trời, nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện ra ngoài. Hôm nay nàng thật đúng là phạm vào nhiều người tức giận. Cố Hồng Ngọc cũng lười đến lại cùng mã Mỹ lệ so đo. mã mỹ lệ người này phẩm kém cỏi nhưng thật muốn nói nàng là đặc vụ của địch phân tử kia thật đúng là xem trọng nàng nàng cũng biết cháu trai nói lời này là hù dọa mã mỹ lệ bởi vậy cố hồng ngọc chuyển biến tốt liền thu mã mỹ lệ nếu không phải chúng ta là hàng xóm phân thượng ta thật sự muốn mang ta cháu trai đi cử báo ngươi mã mỹ lệ vừa nghe còn có cứu vãn đường sống chạy nhanh nhận sai nói tốt nàng người này kiêu ngạo khi thực kiêu ngạo nên túi đầu khi cũng thực thất thời Hà Đại Tỷ cũng không nghĩ đem sự tình nháo đến quá lớn. Cách Vĩ Hội là địa phương nào? Đó là dễ chọc sao? Một cái lộng không tốt, nói không chừng còn sẽ liên lụy đến vô tội quần chúng. Nàng cũng chạy nhanh khuyên cố Hồng Ngọc, nhà ngươi cháu trai chịu ủy khuất, lần này là Mã Mỹ Lệ làm được không đúng, ta sẽ hảo hảo mà làm nàng tỉnh lại. Mã Mỹ Lệ thập phần phối hợp, ta nhất định sẽ khắc sâu tỉnh lại. Các ngươi đều có thể giám sát ta. Cố Hồng Ngọc cố nén mới không đương trưởng cười ra tiếng tới. Tính, liền cứ như vậy đi. Chúng ta nên về nhà. Cố Hồng Ngọc đi giúp đỡ Cố Lập Xuân đề đồ vật, nhìn đến nhiều như vậy đồ vật, không cấm lắp bắp kinh hãi, này đó đều là người mang. Thời buổi này mọi người đều không giàu có, đi nhà ai thăm người thân có thể để hai bao điểm tâm một lọ đồ hộ, hoặc là mấy cái trái cây liền khá hào phóng. Cái này cháu trai khen ngược, mang theo một sọt rau xanh cùng một cái sọt quả táo không nói, còn có mấy cái đại tay mải. Đây là như thế nào mang đến? Cố Lập Xuân nói, đều là ta mang. Bên trong là nhị mãi mãi cùng ta nương chuẩn bị quê nhà đặc sản. Cố Hồng Ngọc nói, trong nhà cái gì đều có, ngươi lần tới nhưng đừng như vậy, như vậy đường xa, đừng đem người cấp mệt muốn chết rồi. Cố Lập Xuân cười nói, không có việc gì, đồ vật nhìn nhiều, kỳ thật đều không trầm. Vừa rồi, Cố Lập Xuân ở cùng mã Mỹ lệ tranh trước khi, thuận tiện đem tay nải cái ở sọt thượng, đại gia liền không thấy được quả táo, chỉ nhìn đến mấy cái tay nải cùng một sọt rau xanh, cái này Cố Hồng Ngọc một lấy ra mặt trên tay nải. Mọi người xem đến như vậy một cái sọt đỏ rực đại quả táo, một đám đôi mắt đều thẳng, còn có hài tử thèm đến thẳng nuốt nước miếng. Bọn họ tuy rằng có thể ăn cơm no, nhưng rất ít ăn đến trái cây, đặc biệt là phẩm tướng tốt như vậy trái cây càng khó đến ăn một hồi. Cố Hồng Ngọc nhìn đại gia hỏa cái loại này ánh mắt, cũng không dám để cho, nhiều người như vậy, nàng một làm, vạn nhất nhân ra thật sự nhưng làm sao bây giờ. Nàng không theo kiệt, khá vậy sẽ không đối người nào đều hào phóng. Cố Hồng Ngọc một tay đề một cái tay mải Dương Châu Châu cũng tưởng hỗ trợ, đáng tiếc nàng một cái đều sách bất động, đành phải chạy ở phía trước dẫn đường. Dương ra ở tại lầu ba, phòng ở không tính đại, cách thành ba phòng một sảnh, phòng trang hoàng bài trí đơn giản một mạc, nhưng thu thập thật sự sạch sẽ. Cố Hồng Ngọc chỉ vào tới gần vế nút cờ kia gian phòng nhỏ nói, đây là Trung Hoa nhà ở, hắn đi làm địa phương rời nhà xa, ngày thường trụ túc xá, nghỉ khi mới trở về, ngươi trụ hắn này phòng. Hắn biểu ca kêu Dương Trung Hoa, tên này rất có khi đại đặc sắc. Nga cố lập xuân đem chính mình hành lý phóng tới biểu ca trong phòng trong phòng bài trí thập phần đơn giản chỉ có một chương giường đơn một cái kệ sách một chương bàn làm việc một phen ghế dựa mà thôi cố lập xuân trở ra khi cố hồng ngọc đã cho hắn xây một ly nước đường cố lập xuân thực sự cũng khác trước rót nửa chén nước nghỉ ngơi trong chốc lát cùng cô cô nói nói mấy câu liền bắt đầu sửa sang lại mang đến đồ vật cô tới phía trước ta nương làm hong gió gà cùng cá mặt thời gian quá ngắn ta sợ hỏng rồi lấy ra tới lượng Cố Hồng Ngọc vội nói: Ngươi nghỉ một lát nhi, không nóng nảy. Trong chốc lát ta tới thu thập. Cố Lập Xuân nói: Ta không mệt. Cố Lập Xuân giống nhau giống nhau mà công đạo. Này hai cái tay nải là nhị mãi nải chuẩn bị, đều là chút hàng khô. Trong chốc lát ngươi thu thập một chút. Này một bao là ta nương chuẩn bị, bên trong có hong gió gà cùng cá mặn. Này đó là quả táo cùng thổ sản vùng núi. Cố Hồng Ngọc nhìn một đống lớn đồ vật, nàng nương liền thôi. Tẩu tử như thế nào cũng chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật. Đối với cái này tẩu tử. nàng lại rõ ràng bất quá thành thật thiện lương không keo kiệt chính là nàng không đương ra nhà mình ca ca cái gì tính tình nàng không rõ ràng làm sao cố lập xuân nhìn ra cố hồng ngọc trong mắt nghi ngờ chạy nhanh giải thích nói cô đây là gà rừng lập hạ ở trên núi bát cá là ta câu cùng cha ta không quan hệ ta cùng lập hạ đều trưởng thành cha ta so trước kia thành thật nhiều hắn chưa nói biến hảo chỉ nói thành thật cố hồng ngọc thở dài bắt đầu hỏi lão mẫu thân tình hình gần đây Cố Lập Xuân đơn giản nói vài câu, thân thể còn hành, không có gì khuyết điểm lớn. Chính là thường xuyên tưởng các ngươi. Đúng rồi, nhịn mãi mãi còn thác ta mang phong thư. Nói, hắn từ bên người trong bao lấy ra một phong thơ đưa cho Cố Hồng Ngọc. Cố Hồng Ngọc tiếp nhận tin gấp không chờ nổi mà nhìn lên, một bên xem một bên nhịn không được rớt nước mắt, nàng nương ở tin chung lại nhải mà nói một ít việc nhà việc vặt, còn nhắc tới ca ca một nhà. Nói trước đó vài ngày, Lập Xuân cùng Cố Đại Hải tranh chấp, một hơi không lại đây té xỉu. Cố Đại Giang không chịu ra tiền chữa bệnh, nàng thật sự không đành lòng liền lấy tiền thỉnh bác sĩ. Lập Xuân cùng hắn cha không giống nhau, là cái biết cảm ơn, từ đó về sau, hai tử liền thường xuyên tới cửa đi lại giúp nàng làm việc, có ăn ngon cũng không quên đưa một phần. Cố Đại Giang bởi vì trong nhà hải tử lớn, không giống trước kia như vậy không kiêng nể gì, cũng so trước kia chính làm. Tết Trung thu nàng chính là cùng Lập Xuân bọn họ cùng nhau quá. Còn cố ý dặn dò nàng, đại nhân chi gian sự không cần liên lụy đến hải tử. Lập Xuân đại thật xa mà qua đi không dễ dàng, có thể giúp tắt giúp, không thể hỗ trợ cũng muốn hảo hảo chiêu đãi Cố Hồng Ngọc lau lau nước mắt, không cần nương nhắc nhở, nàng cũng biết nên làm như thế nào. Hai Tử đại thật xa mà tới nhà nàng, nàng có thể cho hắn sắc mặt xem sao? Cố Hồng Ngọc xem xong tin, bình tĩnh trong chốc lát, đang muốn nói chuyện, liền nghe thấy có người ở dùng chìa khóa mở cửa. Dương Châu Châu đang đang chạy qua đi, trong miệng còn hô, bà bà trở về lâu. Cố Lập Xuân vừa nghe dượng Dương Ái Quốc trở về. Đầu óc ở bay nhanh mà tìm tòi về Dương Ái Quốc ký ức, đáng tiếc ký ức không nhiều lắm, chỉ nhớ rõ cái này dượng thực nghiêm túc. Hắn đang nghĩ ngợi tới, Dương Ái Quốc đã đẩy cửa vào được. Dương Ái Quốc còn chưa tới ra liền có hàng xóm nói cho nhà hắn lai like khách, khách nhân chưa đi đến môn liền cùng Mã Mỹ Lệ làm một trận, còn đem Mã Mỹ Lệ cấp mắng đến túi đầu nhận sai. Dương Ái Quốc vẻ mặt khiếp sợ, người nào có thể đem Mã Mỹ Lệ cái kia đánh đá hóa cấp mắng khóc. Hắn cái kia không rên một tiếng cháu trai có cái này năng lực. cho nên. Dương Ái Quốc nhìn về phía Cố Lập Xuân khi là vẻ mặt xem kỹ cùng tò mò. Cố Lập Xuân cười trao hỏi, dưỡng tan tầm. Dương Ái Quốc nỗ lực làm trên mặt biểu tình thân thiết chút, gật đầu nói, Lập Xuân tới, dọc theo đường đi còn hào đi. Cố Lập Xuân gật đầu, trên đường rất thuận. Dương Ái Quốc nhìn thoáng qua xếp thành sơn quà tặng, lại chấn động một hồi. Cái tiêu tiện nghi đại cứu tử không phải lại nghèo lại khấu sao. Như thế nào mang nhiều như vậy đồ vật tới. Hơn nữa hai nhà lúc trước còn náo phiên. Dương Ái Quốc tuy rằng nội tâm sóng ngầm kích động, nhưng trên mặt một chút cũng không biểu hiện ra ngoài. Cố Lập Xuân một bên cùng hai người nói chuyện, một bên tiếp tục sửa sang lại đồ vật, hắn lấy ra một bao lá trà, dựa, đây là ta ở trên đường cùng đồng hương đổi, hắn quê nhà sản lá trà, ta nghe rất hường, liền thay đổi nửa cân, ngươi lưu chữ pha trà uống." Dương Gia Quốc tiếp nhận lá trà dùng tay vê vân vê, nghe vừa nghe, sắc thật không tồi. Lập tức liền đi pha một hồ, lá trà ở nước sôi chung từ từ triển khai, nước trà trong trẻo khí vị thanh hương. Dương Ái Quốc cho mỗi người đổ một ly, trước phẩm một ngụm, khen, này chả thật không sai. Cố Hồng Ngọc cong môi cười, Lập Xuân này lễ nhưng đưa đến ngươi dượng trong lòng. Cố Lập Xuân cười nói, dưỡng thích liền hảo. Nói, hắn lại lấy ra một túi lưới quả quýt châu châu, đây là cho ngươi. Quả quýt lại ngọt lại thủy, cũng là cùng trên xe người đổi. Cố Hồng Ngọc kinh ngạc nói, ngươi rất có thể nha, ngồi một chuyến xe có thể đổi như vậy nhiều đồ vật. Cố Lập Xuân nói, Bọn họ có mấy cái cũng là thăm người thân, mang đều là quê nhà đặc sản, khả năng cảm thấy đồ vật quá đơn điệu, liền cho nhau thay đổi, đồ cái mới mẻ. Dương Ái Quốc lại nghiêm túc nói, này quả quýt cũng không phải là ta nơi này đặc sản. cố đứng ở ngẩn ra một chút, nói, Nga, ngươi không nói ta còn không có chú ý, quả quýt là một cái đại thẩm cùng ta đổi. Đồ vật thu thập hảo, cố Hồng Ngọc đứng dậy đi nấu cơm, hôm nay đi mua thịt cũng không còn kịp rồi, nàng liền dùng cố lập xuân mang đến thịt khô xảo cái rau xanh. Đem cá mặn thịt kho tẩu, lại lộng mấy cái thức ăn chay, nấu một nồi cơm, liền có thể ăn cơm. Trên bàn cơm, cố Hồng Ngọc nhiệt tình tiếp đón cố Lập Xuân. Lập Xuân, nhưng đừng khách khí. Ăn nhiều chút, ngươi quá gầy. Trung Hoa liền so ngươi vài tuổi, tráng đến cùng con trâu dường như. Dương châu châu bĩu môi nhắc nhở nói, mẹ, ngươi đừng nói ca ca làng yêu. Đồng học nói ta ba là Dương, ta là tiểu trư, ca ca lại làng yêu, nhà chúng ta chính là vườn bách thú. đại gia nghe thế thú vị đồng nôn đồng ngữ đều nhịn không được cười cố hồng ngọc dùng công đuốc cấp cố lập xuân gấp đồ ăn dương châu châu cũng cho hắn gắp một khối thịt cá cố lập xuân cười nói yên tâm đi cô ta sẽ không khách khí các ngươi chạy nhanh ăn cơm không cần chiêu đại ta cố hồng ngọc một bên ăn cơm một bên cùng cố lập xuân nói chuyện hiếm, hỏi một chút trong nhà trong thôn một chút sự tình cố lập xuân nhặt chút có ý tứ hoặc là có ảnh hưởng mà cùng nàng nói đương nhiên cố đại hải một nhà lên sân khấu số lần không ít Cố Hồng Ngọc sau khi nghe xong thở dài nói, đại đường ca người nọ nói như thế nào đâu, quá có thể trang. Liên một cái đại đội trưởng mà thôi, cả ngày ở đảng kia chơi quan uy. Kinh chập đứa nhỏ này là thông minh quá mức. Nói chuyện sân nhà là Cố Hồng Ngọc cùng Cố Lập Xuân, Dương Ái Quốc ngẫu nhiên cũng cắm câu nói, hán đột nhiên hỏi, Lập Xuân, ngươi hiện tại không đọc sách. Cố Lập Xuân nói, ta sơ chung tốt nghiệp sau, cha ta không cho ta đọc sách, hiện tại ở trong nhà giúp đỡ làm việc tránh công điểm. phía dưới còn có bốn cái đệ đệ mội mội cũng muốn đi học năm nay tiểu mãn cũng đi niệm thư sang năm đưa tiểu vũ đi học cố hồng ngọc biết liền đại ca kia ra cảnh lập xuân có thể đọc được sơ trung liền không tồi năm đó không nháo phiên khi tẩu tử tìm nàng mượn học phí nàng mỗi lần đều mượn nhưng có rất nhiều lần học phí đều bị cố đại giang cầm đi phàm ăn hoặc là đánh bài thua trận. ái quốc nhắc nhở nàng muốn cứu cấp không cứu nghèo lại sau lại nàng cùng đại ca hoàn toàn nháo phiên cố hồng ngọc tự nhiên liền lại không giúp quá lập xuân nhà bọn họ Hiện tại, nàng nhìn cái này cháu trai, so với hắn cha mạnh hơn nhiều. Hiểu đạo lý biết thị phi, không giống nàng ca như vậy hồ đầu ngang ngược, cũng không giống tẩu tử như vậy mềm yếu, hơn nữa lao nương ở quê quán cũng yêu cầu người chiêu ứng, nàng nghĩ có thể giúp tắt giúp. Cố Hồng Ngọc trong lòng có tính toán, bất quá tạm thời chưa nói, nàng còn phải cùng ái quốc thương lượng. Ăn xong cơm chiều, Cố Hồng Ngọc khiến cho Cố Lập Xuân về phòng nghỉ ngơi. Nàng đem châu châu hống ngủ sau, liền trở lại phòng ngủ cùng trượng phu thương lượng. ái quốc Ngươi cũng nhìn thấy, lập xuân đứa nhỏ này cùng ta ca không giống nhau. Hai tử đại thật sát tới, ta phỏng chừng là gặp được cái gì về khó. Ngươi xem chúng ta. Dương Ái Quốc cẩn thận nói, lại quan sát một trận đi, làm hắn nhiều ở vài ngày, ta hỏi qua, hắn thư giới thiệu khai 5 ngày. Cố Hồng Ngọc gật đầu, hảo. 19, chương 19 nhất chiến thành danh. Cố Hồng Ngọc cháu trai gần nhất liền đem mã Mỹ lệ làm phiên sự, thực mau liền ở cư dân lâu truyền khai Có người kinh ngạc, có người hoài nghi. càng nhiều người là bội phục mã mỹ lệ ai không biết nha cư dân trong lâu nổi danh đanh đa đá hóa nàng nam nhân cũng không phải cái hảo hóa lại gian lại điêu lại hoạt còn ái cho người ta loạn trụm mũ người bình thường không dám chọc bọn hắn hai vợ chồng cố hồng ngọc cùng dương ái quốc cũng xui xẻo dương ái quốc cùng mã mỹ lệ nam nhân vương hữu tài là đồng sự hai người tính cách khác biệt lý niệm đều không hợp công tác thượng thường xuyên có cọ sát mà mã mỹ lệ nguyên lai like ở cung tiêu xã đi làm bởi vì không đoàn kết đồng sự lại cùng khách hàng đánh nhau, ảnh hưởng rất xấu, bị lãnh đạo điều đến không quan trọng lại mệnh cương vị. Cố Hồng Ngọc chính là đỉnh nàng thiếu, Mã Mỹ Lệ không tỉnh lại chính mình sai lầm, từ đây lại hận thượng Cố Hồng Ngọc, không có việc gì liền tìm tra. Bất quá, Cố Hồng Ngọc cũng không phải cái dễ khi dễ, hai nhà mấy năm gần đây là mâu thuẫn không ngừng. Ai cũng không nghĩ tới, Cố Hồng Ngọc cháu trai còn không có tiến ra môn liền cùng Mã Mỹ Lệ rằng co, còn Giang thật sự xuất sắc, chụp mũ bản lĩnh so vương hữu tài còn cao cấp. Này lao cố ra là trò giỏi hơn thời nha. Vì thế, mấy ngày nay tới Dương gia xuyến môn người liền nhiều lên, bọn họ hơn phân nửa là tới vây xem cố lập xuân, rốt cuộc ngày đó cũng không phải tất cả mọi người ở đây. Hồng Ngọc, đây là người cháu trai. Nhìn rất văn tính nha. Không giống như là có thể miệng xé mã Mỹ lệ người. Người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm sao. Còn có người ra ngữ cảm khái. Trường Giang sau lãng chụp trước lãng. Cố Lập Xuân bị trở thành gấu trúc vây xem, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá, hắn là cái giảng lễ phép hảo hài tử, bất luận là ai tới tham quan, chỉ cần không có quá sâu ác ý, hắn đều mỉm cười ứng đối. Mọi người thấy hắn cử chỉ hào phóng, nói chuyện có trật tự, diện mạo lại tuấn tú, đều khen lão cố gia phong thủy hảo. Cố Hồng Ngọc mặt liền không đoạn quá tươi cười. Cố Lập Xuân không chỉ có ở cư lâu khu nổi danh, còn ở đông phong cung tiêu xã nổi danh. Hắn mang kêu một dương quả táo. Cố Hồng Ngọc chỉ để lại một bộ phận, dư lại liền lấy tới đưa lãnh đạo cùng muốn tốt đồng sự. Tuy rằng bọn họ ở cung tiêu xã, nhưng thứ tốt nơi nào đều thiếu, đại gia ăn đến phẩm tướng hảo lại ngọt quả táo, tự nhiên muốn hỏi Cố Hồng Ngọc là nơi nào tới. Cố Hồng Ngọc lời nói thật nói là nhà mẹ đẻ cháu trai từ quê quán mang đến, đại gia hỏa nghe xong tâm tư đều hoạt động khai. Có cái đồng sự đột nhiên nhớ tới, Cố Hồng Ngọc quê quán Vân Dương huyện lấy trái cây ăn ngon nổi tiếng quốc nội, chỉ là mấy năm trước nháo vật động. Thật nhiều địa phương đem cây ăn quả chém loại hoa màu, dẫn tới trái cây sản lượng đại hàng. Bọn họ cung tiêu xã cũng đã chịu ảnh hưởng, mặt khác khu vực cũng có quả táo, nhưng phẩm chất thật không tốt, cái đầu tiểu, ngây ngô còn không ngọt. Đại gia hỏa vẻ mặt tiếc hận, trách không được này quả táo ăn ngon như vậy, nguyên lai là vân dương. Liền có người lén lút hỏi Cố Hồng Ngọc, có thể hay không làm nàng cháu trai lại mang chút quả táo lại đây. Cố Hồng Ngọc sửng sốt một chút nói, từ ta quê quán đến trong huyện phải đi hảo xa. từ trong huyện đến thành phố lại muốn ngồi xong mấy giờ đường dài xe khách, này quả táo lại không thể so khác, phân lượng trầm. Ta cháu trai năm nay mới 14, sợ là mang không bao nhiêu. Đại gia vừa nghe đảo cũng là Cố Hồng Ngọc cũng không đem nói chết, bất quá, ta có thể ta giúp các ngươi hỏi một chút, có được hay không ta liền không thể bảo đảm. Đại gia vội nói, ngươi liền hỏi một chút, không thành chúng ta cũng cảm tạ ngươi. Tan tầm sau, Cố Hồng Ngọc cưới xe đạp vội vàng hướng ra đuổi, dương ái quốc rời nhà xa. còn tổng mở họp học tập, nàng đến chạy về ra cấp hải tử nấu cơm. Hôm nay, nàng mua một cân thịt, còn mua mì sợi, chuẩn bị làm mì nước kho thịt. Cố Hồng Ngọc vào cư dân lâu, nên diện gặp phải Mã Mỹ Lệ, Mã Mỹ Lệ quay đầu liền đi, cùng chuột thấy miêu dường như. Mã Mỹ Lệ sợ cố lập xuân thật đi tố giác nàng, mấy ngày nay thành thật đâu. Cố Hồng Ngọc xem nàng như vậy nhi, trong lòng vô cùng vui sướng, sớm nên như vậy chị nàng. Về đến nhà, liền thấy trên bàn cơm dọn xong bốn đồ ăn một canh. Có thịt vụn đậu hủ, thịt kho tàu cà tím, địa tam tiên, thịt khô xào cọn hoa tỏi còn có canh xương hầm. Cố Hồng Ngọc kinh hỉ nói, Lập Xuân, đây là ngươi làm. Dương Châu Châu chạy ra tranh công, ta cùng ca ca cùng nhau làm Nga. Cố Hồng Ngọc cười sờ sờ nữ nhi đỉnh đầu, khen nói, Châu Châu cùng ca ca đều lợi hại. Dương Ái Quốc hôm nay trở về đến cũng rất sớm, đối này một bản đồ ăn cũng thực kinh ngạc. Xem nhan sắc khá xinh đẹp, một nếm, còn khá tốt ăn. Cách làm cũng cùng Hồng Ngọc không giống nhau. Dương Ái Quốc nói, không nghĩ tới ngươi một nam hải tử chủ nghệ còn tốt như vậy. Cố Lập Xuân cười nói, chủ tịch nói nam nữ bình đằng sao Nấu cơm việc này, chính là ai có rảnh ai làm. Cố Hồng Ngọc cười nói, nói rất đúng, Lập Xuân tương lai nhất định là cái hảo nam nhân. Dương Ái Quốc cũng cười, về sau ta phải hướng ngươi học tập. Một bữa cơm ở hòa hợp sung sướng không khí chung ăn xong rồi. Sau khi ăn xong, Cố Hồng Ngọc đề cập nàng đồng sự tưởng mua quả táo sự. Cố Lập Xuân có chút tâm động, hắn nông trường như vậy nhiều trái cây đều thành thục, nếu là thuận lợi ra tay, đó là một tuyệt bút tiền. Nhưng đồng thời cũng thực cảnh giác, bởi vì nơi này cùng chợ đen không giống nhau, bọn họ lẫn nhau đều nhận thức, hơn nữa trung gian còn liên lụy đến cô cô một nhà. Cố Lập Xuân tình nguyện thiếu kiếm chút, cũng muốn cẩn thận hành sự. Hắn đành phải làm bộ khó xử mà nói, cô, này quả táo là ta tới trên đường cùng đồng hương đổi, lúc ấy ta cũng đã quên đều hắn lưu lại địa chỉ, ta cũng không biết như thế nào liên hệ hắn. cố hồng ngọc trong lòng sớm coi chuẩn bị cũng không thể nói thất vọng rốt cuộc thứ tốt đều là gặp phải sao có thể nhiều lần đều có cố lập xuân nghĩ nghĩ vẫn là lưu lại điểm hy vọng bất quá chúng ta đều là từ vân dương huyện xuất phát chúng ta chỗ đó lại thừa thãi quả táo chờ ta về nhà sau thực địa dò hỏi một chút nói không chừng còn có thể gặp phải chính là đi ta nếu là lộng tới quả táo nên như thế nào liên hệ các ngươi đâu cố hồng ngọc vừa nghe còn hấp dẫn cũng đi theo cao hứng lên nàng suy tư một lát nói Ngươi muốn thật lộng tới, ta khiến cho bọn họ nghĩ cách, đến lúc đó ngươi viết thư cho ta, hoặc là ngươi đánh chúng ta đơn vị điện thoại cũng đúng. Cố Lập Xuân gật đầu, việc này tạm thời liền như vậy thương định. Dương Ái Quốc mắt lạnh quan sát Cố Lập Xuân mấy ngày, cảm thấy hắn là cái đáng giá bang hải tử, liền thử nói, Lập Xuân, ngươi về sau có tính toán gì không? Còn tưởng tiếp tục đọc sách sao? Cố Lập Xuân âm thầm nghiền ngẫm Dương Ái Quốc nói, hắn trong lòng minh bạch, nhân ra nhìn ra tới hắn là có việc muốn nhờ. Không đợi hắn mở miệng liền chủ động do hỏi, cái này làm cho hắn đối cô cô dượng quan cảm lại tăng lên một tầng. Cố lập xuân nghĩ nghĩ, vẻ mặt thành khẩn mà nói, năm nay tốt nghiệp sau đoạn thời gian đó ta xác thật rất tưởng trở về trường học. Nay nhưng gần nhất ý tưởng lại thay đổi, hiện tại trong trường học nháo đến kỳ cục, lao sư cả ngày nơm nớp lo sợ, bọn học sinh vô tâm dốc lòng cầu học. Ta tưởng, còn không bằng tìm cái lâm thời công chức làm, rốt cuộc, cha ta không lớn cần mẫn, nhà ta hải tử lại nhiều. chỉ dựa vào ta nương một người chống đỡ không được ta là lão đại dù sao cũng phải thay ta nương chia sẻ chút bất quá ta sẽ không từ bỏ học tập ta tính toán một bên công tác một bên tự học cao trung chương trình học chờ học xong sau cầu học giáo cho ta một cái khảo thí cơ hội nói không chừng còn lấy cái cao trung bằng tốt nghiệp cố hồng ngọc cùng dương ái quốc lướt nhau hai người đối cố lập xuân thích lại nhiều một ít như vậy hiếu thuận hiểu chuyện lại hiếu học tiến tới hải tử ai không thích thậm chí so với hắn ra cái kêu kêu kêu quát quát nhi tử đều cường Cố Hồng Ngọc nói, ta cùng ngươi dượng thương lượng qua, ngươi nếu là tưởng tiếp tục đọc sách, chúng ta cho ngươi ra học phí. Cố Lập Xuân vẻ mặt cảm kích, cảm ơn cô cô, dựa Bất quá, tục nữ nói, cứu cấp không cứu nghèo, các ngươi cũng không dễ dàng, cũng muốn dưỡng ra sống tạo, nhà của chúng ta này sạp quá lớn, muốn quang tưởng dừa các ngươi, đến đem nhà các ngươi kéo suy sụp. Cần thiết đến dựa chính chúng ta đứng lên tới. Ý nghĩ của ta là tưởng làm ơn các ngươi giúp ta tìm cái công tác, lâm thời công là được. Ta trước tránh điểm tiền trợ cấp gia dụng, ít nhất về sau đệ đệ mội mội học phí không lo. Cố Hồng Ngọc thấy hắn thái độ kiên quyết, cũng không khuyên hắn đi học, liền nói, lâm thời công a, quay đầu lại chờ ta hỏi một chút những cái đó các đồng sự. Dương Ái Quốc vội nói, ta cũng hỏi một chút. Lời nói đã nói, Cố Lập Xuân cũng không thúc giục, mỗi ngày chỉ là đúng hạn đón đưa tiểu biểu muội đi theo đại nương đại thẩm nhóm cùng nhau mua đồ ăn, cấp cả nhà đổi đa dạng nhi làm tốt ăn. Dương Châu Châu nhà trẻ liền ở cư dân trong lâu. Nhà trẻ ngày thường tan học so sớm, đại điểm hài tử giống nhau là chính mình về nhà. Hiện tại Dương Châu Châu mỗi ngày có người đón đưa, còn có ăn ngon, không thiếu bị các bạn nhỏ hâm mộ. Buổi tối ăn cơm khi, Dương Ái Quốc trêu gẹo nói, Lập Xuân, ngươi này tay nghề có thể so chúng ta đơn vị nhà ăn sư phó hảo, nếu không phải nhà ăn không thiếu người, ta đều tưởng đem ngươi giới thiệu đi vào. Cố Lập Xuân nói, ta thật đúng là tưởng tiến thực đường, kia công tác chính là công việc béo bở, giống nhau đều bị nội bộ tiêu hóa. cố hồng ngọc cũng cười như thế thật sự ở nhà ăn công tác mệnh tuy mệt nhưng ăn ngon bên trong người không một cái gầy thực mong mà cố lập xuân đã ở đông vân thị ngây người 4 ngày mặc kệ có hay không tin tức hắn ngày mai phải đi trở về thư giới thiệu liền khai 5 ngày cố hồng ngọc còn đoán trách hắn dù sao trong nhà cũng không có việc gì thư giới thiệu ngữ như thế nào không nhiều lắm khai mấy ngày cố lập xuân cười cười hành, ta lần sau tới lại nhiều khai mấy ngày lúc trước hắn chỉ tính toán tới hai ngày Rốt cuộc không biết cái này cô cô đối chính mình thái độ như thế nào. Con Hảo, công tác sự, Cố Hồng Ngọc cùng Dương Ái Quốc đều có tin tức. Cố Hồng Ngọc đồng sự giới thiệu chính là phích nước nóng sưởng, Dương Ái Quốc giới thiệu chính là Hồng Hà Nông Trường, đều là nhân viên tạm thời. Cố Lập Xuân không hề nghĩ ngợi liền tuyển Hồng Hà Nông Trường, chuyên nghiệp đối khẩu, rời nhà còn gần. Hai người đối hắn lựa chọn cũng không kỳ quái, bất quá, Dương Ái Quốc vẫn là nhắc nhở Cố Lập Xuân, ta trước cho người đánh cái dự phòng trâm. Phích nước nóng sưởng chuyển chính thức khả năng tính lớn hơn nữa chút, nông trường cái kia rất ít có chuyển chính thức, bọn họ chiêu lâm thời công cũng là mùa tính, giống nhau là gặt lúa mạch thu hoạch vụ thu khi nhận người, vội xong liền sa thải, lúc này cũng không biết còn chiều không nhận người. Cố Lập Xuân nói, không có việc gì dượng ta đi trước hỏi một chút, có được hay không cũng chưa quan hệ. Dương Ái Quốc gật đầu, ngay sau đó đem hắn vị kia đồng học tên họ cùng địa chỉ cho Cố Lập Xuân, cũng thắc Cố Lập Xuân mang một ít đông vân thị đặc sản cho hắn mang về. Dương ái quốc vị đồng học này tên là Lý Quảng điền là Hồng Hà Nông trường hậu cần bộ can sự. cố Lập Xuân đem địa chỉ thu hảo, liền đối với hai người nói, cô, ta ngày mai buổi sáng trở về. Ba người đều có chút không tha, đặc biệt là Dương Châu Châu, lôi kéo cố Lập Xuân không cho đi. Rốt cuộc mấy ngày nay có người đón đưa buổi chơi, còn cho nàng làm tốt ăn, nàng nhiều vui vẻ nha. Ngày hôm qua ca ca còn mang nàng đi trạm phế phẩm chọn tranh liên hoàn, nàng hiện tại có 5 bổn tranh liên hoàn. Ở nhà trẻ đi đường đều ngầm đầu. Dương Châu Châu phe phẩy Cố Lập Xuân cánh tay làm lũng ca ca, ngươi có thể hay không không cần đi. Cố Lập Xuân cười nói, Châu Châu muốn đi học, ca ca cũng muốn trở về làm việc. Như vậy được không, chờ sang năm nghỉ hè, Châu Châu hồi bà ngoại ra được không? Dương Châu Châu đối ngoại nhà chồng một chút ấn tượng đều không có, nhưng đã có ca ca ở, khẳng định hảo chơi. Nàng liên tục gật đầu, hảo nha. Cố Lập Xuân phải đi về, Cố Hồng Ngọc chạy nhanh chuẩn bị đồ vật. cấp lao nương chính là dinh dưỡng phẩm sữa mạch nha vải dệt, cấp tẩu tử cùng mấy cái cháu trai cháu gái chính là một ít y phục cũ cùng thức ăn như vậy vừa thu thập tổng cộng tràn đầy tứ đại tay mãi gần đây khi còn thêm một cái cố lập xuân dở khóc dở cười hắn là thắng lợi trở về cố lập xuân liền nói cô ngươi trước tăng cường nhị mãi mãi đổ vật trang nhà ta liền ít đi chút đi nhiều ta lấy bất động cố hồng ngọc trừng hắn một cái ngươi tới thời điểm sao lấy đến động cố lập xuân cũng phát hiện cô cô tính cách đặc điểm chính là nàng càng cùng ngươi xa lạ càng khách khí quen thuộc ngược lại không câu nghệ tiểu tiết hắn tới trước hai ngày là lễ phép chu đáo hòa khí cuối cùng hai ngày liền xem thường đều ra tới cố hồng ngọc nhất nhất giải thích nói này hai cái hắc bao là ngươi mãi ăn dùng đều có hai cái lam bao là nhà ngươi cũng không có gì đáng giá đều là một ít quần áo cũ cũ giày cùng ăn ngươi cũng đừng ghét bỏ cố lập xuân vội nói này quần áo nguyên liệu hảo hình thức cũng so với chúng ta chính mình làm thời thượng xinh đẹp ta cao hứng đều không kịp nơi nào sẽ ghét bỏ cố hồng ngọc lại lần nữa cảm khái cái này cháu trai dỗi người khi có thể đem nhân khí hôn nhưng hống người khi cũng có một bộ nói chuyện làm nhân ái nghe làm người xử lý so với kia cái cha cường gấp mấy trăm lần một đại nam nhân còn so bất quá một cái hài tử cũng không biết đại ca có thể hay không hổ thẹn dương ái quốc còn tặng cố lập xuân hai quyển sách là về nông nghiệp ngay cả dương châu châu cũng tặng cố lập xuân hai căn mang cục tẩy bút trì cố lập xuân vui sướng mà nhận lấy biểu lễ vật ở chung mấy ngày nay hắn là càng ngày càng thích cái này tiểu lọ li hắn nhớ tới chính mình vừa tới khi nhìn đến tình cảnh liền nhắc nhở cô cô cùng dượng các ngươi về sau muốn nhiều chú ý châu châu cũng đừng làm cho nàng bị hài tử khác khi dễ gặp được giống vương lai bảo như vậy hùng hài tử trực tiếp tìm ra trưởng kỳ thật nhất hữu dụng biện pháp là tìm cái cùng tuổi hài tử tấu vương bảo lai mây đốn hắn liền thành thật đối phương ra trưởng khó mà nói cái gì nếu là lập đông lập hạ ở liền dễ làm cố hồng ngọc nói. Chúng ta về sau sẽ chú ý. Nói xong lại thở dài một tiếng, ngươi biểu ca cùng Châu Châu tuổi kém quá lớn, các ngươi lại ly đến quá xa, Châu Châu ở trong nhà cũng không có bạn nhi. Cố Lập Xuân nói, không có việc gì, ngươi nhìn xem hàng xóm chung có tính tình hảo, tuổi kém kém không lớn nữ hài tử, làm Châu Châu nhiều cùng nhân ra giao bằng hữu. Cố Hồng Ngọc gật đầu. Bất quá, vừa rồi Lập Xuân nói nghỉ hè đưa Hải tử đi quê quán sự, nàng thật là có điểm động tâm, Hải tử cô đơn, nương cũng cô độc. Đưa qua đi cũng có thể làm Châu Châu thay đổi hoàn cảnh. Bất quá, ly nghỉ hẹ còn xa đâu, nghỉ đông quá lãnh không có phương tiện. cơm chiều sau, ba người lại nói trong chốc lát lời nói, Cố Lập Xuân liền đi ngủ. Sáng mai đến lên vội thượng kia nhất ban xe. 20, hai 20 hoanh động. Ngày hôm sau sáng sớm, Dương Ái Quốc cùng Cố Hồng Ngọc cùng nhau kỵ xe đạp đưa Cố Lập Xuân. Tới rồi nhà ga, Dương Ái Quốc nhanh chóng đem vé xe lấy lỏng, Cố Lập Xuân cho hắn vé xe tiền, bị hắn ngạnh nhét trở lại tới. Hai vợ chồng chờ đến Cố Lập Xuân ngồi trên xe sau mới vây vây tay lái xe rời đi. Lúc gần đi, Cố Hồng Ngọc còn không quên đi theo tài xế sư phó chào hỏi, làm hắn trên đường chiếu cố một chút Cố Lập Xuân. Trở về gần đây thời điểm thuận lợi, ít nhất xe không hư. Cố Lập Xuân vào buổi chiều một điểm tả hữu liền đến Vân Dương huyện. Hắn ở bến xe phụ cận hỏi một vòng, tìm một chiếc vừa lúc trải qua Cố ra thôn xe lửa, cho nhân ra nhị phân tiền tiền xe đi nhờ xe. Đánh xe đại gia rất không tồi Riêng vòng cái con đem Cố Lập Xuân đưa đến cửa thôn. Cửa thôn sân đập lúa thượng có rất nhiều người ở xoa bắp viên, phơi lương thực, Cố Lập Xuân vừa xuống xe liền khiến cho mọi người chú ý. Ai, cái kia không phải Lập Xuân sao? Các ngươi nhìn thấy không? Trong tay hắn dẫn theo bốn cái đại tay ngoài đâu? Hảo ra hỏa, đi ở năm ngày, còn cầm bốn bao đồ vật trở về, lại ăn lại lấy, đảo rất có bản lĩnh. Hồng Ngọc người này cũng thật hào phóng. Là đâu, không nghĩ tới thật đi chứ. Những cái đó đã từng nói nói mát. Chế rêu thôn dân lúc này đều cùng ách dường như. Chờ đến Cố Lập Xuân đến gần, liền không ngừng có người tiến lên tìm hiểu tin tức. Lập Xuân, ngươi đã trở lại. Ngươi cột như thế nào a Cố Lập Xuân lễ phép mà trả lời, đều khá tốt. Ai ra, Lập Xuân, trên người của ngươi xuyên chính là quần áo mới đi. Cố Lập Xuân cười cười, là ta biểu cao y gì hề phục cũ. Lập Xuân, ngươi này đại trong bao đều là chút gì nha? Ta cô mang cho chúng ta hai nhà địa phương đặc sản. một ít thức ăn y phục cũ gì còn có kia không ánh mắt muốn đi phiên tay mãi cố lập xuân một sai thân tránh ra trong miệng còn không quên nhắc nhở đối phương ai ngươi nhưng đừng loạn phiên đây là ta cô cho ta nhị mãi mãi ta cũng không mặt mũi phiên ngươi nọ ngượng ngùng mà thu hồi tay nha ngươi tàng đến còn rất khẩn ta liền nhìn xem làm sao vậy cố lập xuân không nghĩ cùng những người này bẻ xả liền cười nói các ngươi vội đi ta phải về nhà đi đi rồi năm ngày ta nhị mãi mãi ta nương các nàng nên sốt ruột chờ Đại gia cười cười cũng tỏ vẻ lý giải. Đúng lúc này, một cái lối thời tiêm giọng vang lên tới, "Lập Xuân, ngươi chỉ nhớ thương ngươi nhị mãi mãi, ngươi thân mãi mãi không phải ở chỗ này sao? Ngươi nói chuyện đúng là Lưu Thanh Sơn tức phụ vương Xuân Yến. Cố Lập Xuân mở ra, liền thấy dưới tảng cây trên ghế ngồi một cái xương gỏ má cao ngất, mặt mày sắc bén Lao Thái Thái, Lao Thái Thái chính sụ mặt, mắt lạnh nhìn hắn, phảng phất hai thiếu nàng 800 khối dường như. Này lão Thái Thái chính là dưỡng phụ Cố đại gia mẹ ruột Dương đại nghi. Dương Lão Thái từ nhỏ liền không thích Cố Đại Giang, Cố Đại Giang qua kế cấp nhị phòng sau, hai nhà rất ít lui tới, đối với Lập Xuân huynh muội mấy cái nàng cũng là mặc kệ không hỏi, còn không bằng nhân ra hàng xóm lao Thái thái đâu. Đối với loại người này, chỉ cần duy trì mặt ngoài lễ tiết là được. Cố Lập Xuân lễ phép mà kêu một tiếng mãi mãi. Dương Lão Thái hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác không để ý tới Cố Lập Xuân. Mọi người đều đồng loạt nhìn này tổ tôn hai, liền chờ trò hay xem. cố lập xuân không thương tâm không khổ sở tiêu sái mà xoay người liền đi không phải ai đều xứng làm hắn thương tâm cố lập xuân mới vừa đi vài bước liền thấy lập hạ lập đông bọn họ giải khai chân hướng hắn nơi này chạy tới đại ca ngươi đã trở lại bốn cái hài tử vây quanh đi lên cướp giúp cố lập xuân sách đồ vật cuối cùng trong tay hắn chỉ còn lại có một cái tay mải bốn cái đệ mộ dịu rít vây quanh hắn hướng ra đi đến về đến nhà cố lập xuân liền nhìn đến cố đại giang cùng đại gia dường như ở trong sân kiểu chân vơi nắng nàng nương ở nhà bếp nấu cơm cố lập xuân chiều nhà bếp hô nương ta đã trở về điền tam hồng cười nên ra tới ngươi nhưng đã trở lại trong nhà này mấy cái bát hầu cả ngày nhắc mãi chạy nhanh mà rửa tay ăn cơm ta ngao khoai lang đỏ cháo cho ngươi phóng lạnh uống trước một chén giải khát bánh bột ngô cũng mau lạc hảo lập hạ lập đông bọn họ cướp đi dọn bàn ghế cầm chén đũa mỗi người trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười cố đại giang nhìn một màn này quá không vừa mắt hắn từ bên ngoài trở về nhưng không này đãi ngộ Liền lời nói lạnh nhạt nói, trở về liền trở về, còn làm lao tử nền đón ngươi à. Cố lập xuân liếc cố đại giang liếc mắt một cái, người này không âm dương quái khí sẽ chết sao. Hắn trực tiếp làm lơ cố đại giang, ta cùng mẹ ta nói lời nói ngươi đừng xen mồm. Cố đại giang tức giận đến dương mắt nhìn, ngươi. Điền tam hồng từ nhà bếp đoan cơm ra tới, vừa thấy cố đại giang lại tới này bộ, liền nói, cha hắn, hai tử đại thật sao mà trở về, ngươi liền không thể nói câu xuôi thai. cố đại giang tiếp tục cùng điền tam hồng trứng mắt con mẹ nó liền ngươi cũng dám cùng ta giả mồm điền tam hồng khó được kiên cường một hồi như thế nào mà ngươi nói được không đối ta còn không thể nói cố đại giang còn tưởng phát tác nhưng hắn một đôi thượng đại nhi tử kia lạnh lùng ánh mắt nhìn nhìn lại con thứ hai con thứ ba đều đồng loạt nhìn chằm chằm hắn lại đem lời nói nghẹn đi trở về cuộc sống này càng qua càng nghẹn quất. cố lập xuân vốn đang tưởng chờ cơm nước xong lại phân đồ vật chính là nhìn đến đệ đệ muội kia chờ mong đôi mắt nhỏ khi Hắn liền nói, nương, ta ở trên đường ăn đồ ăn vặt, còn không tính đói. Ta trước đem nhị nãi nãi đổ vật đưa qua đi, trở về lại cho các ngươi phân lễ vật. Bốn cái tiểu nhân thiếu chút nữa liền hoan hô đi lên. Hắn để một cái bao, lập hạ lập đông nâng một cái bao, ba người cùng đi nhị nãi nãi ra. Nhị nãi nãi lúc này cũng biết lập xuân đã trở lại, vẫn là tả đại nương nói cho nàng. Tả đại nương sớm mà chờ ở nhị nãi nãi trong nhà, liền ngẫm lại xem cố hồng ngọc cho nàng mang theo cái gì thứ tốt. cố lập xuân gần nhất tạ đại nương liền cười chào đón cố lập xuân vòng qua nàng trực tiếp đem đồ vật nhắc tới nhị mãi mãi trong phòng tạ đại nương trong lòng thẳng ngứa muốn đi là xem lại không hảo trực tiếp vào nhà nhị mãi lôi kéo cố lập xuân hỏi han cố lập xuân nhặt phương tiện nói nói trên đường còn rất thuận lợi cô cô ra khá tốt tìm ta bản thân liền tìm đi qua tiếng cư dân lâu liền đụng tới châu châu biểu muội, bất quá nàng không nhận biết ta ta cũng không dám nhận nàng rất đâu cô cô Dượng công tác khá tốt, trong nhà hết thẻ đều hảo, chính là không gặp Trung Hoa biểu ca, cô cô nói hắn không nghỉ. tạ Đại Nương cũng đi theo hỏi Đông hỏi Tây, Lập Xuân, ngươi cô trụ phòng ở lớn không lớn? Ngươi dượng có phải hay không làm quan? Ngươi câu ngươi dượng một tháng tránh bao nhiêu tiền? Ngươi biểu ca một tháng nhiều ít tiền lương? Hỏi đến là tất cả đều là làm người không nghĩ trả lời vấn đề. cố Lập Xuân chỉ có thể nói sơ lược, phòng ở cũng không tệ lắm, bất quá người thành phố trụ địa phương không chúng ta ở nông thôn rộng mở. ta dượng sự ta một cái hài tử không mặt mũi hỏi biểu ca tiền lương ta hỏi kia làm gì nhị mãi mãi xem tả đại nương một chốc một lát cũng không có phải đi ý tứ liền lưu nàng cùng lập xuân tam huynh đệ ăn cơm đều đến cơm điểm xem người còn không đi cố lập xuân cười nói nhị mãi ta nương đem cơm đều làm tốt chờ ta đâu hôm nay không ăn ta hôm nào lại đến nhị mãi mãi nói kiêng hành người đi về trước đi cố lập xuân tam huynh đệ đều rời đi tả đại nương còn xử bất động về đến nhà cố lập xuân muốn dĩ tưởng đem lễ vật phân xong lại ăn cơm không nghĩ tới nhà hắn cũng có người xuyến môn nhân ra là bưng bát cơm tới cố lập xuân chỉ có thể ăn cơm trước cơm nước xong xuyến môn người còn chưa đi hơn nữa lại tới nữa một bát cố lập xuân lấy cớ nói lên đến quá sớm mệt mỏi muốn đi ngủ cái ngủ chưa hai cái đại tay nải ở mọi người sáng quắc trong ánh mắt nhắc tới hắn trong phòng đi xuyến môn người bất lực trở về trong lòng nhiều ít có chút không dễ chịu nhi cái này Suy đoán đàm phán hòa bình luận liền càng nhiều. Cố lập Xuân ngủ cái Mỹ Mỹ ngủ trưa, một giấc ngủ dậy, thiên đều mau đen. Cơm chiều cũng làm hảo, cố lập Xuân ăn cơm chiều, làm người đem viện muôn cải chốt cửa, bắt đầu phân lễ vật. Hắn mở ra tay mải, giống nhau giống nhau ra bên ngoài lấy đồ vật. Đây là Tiểu Vũ, Châu Châu biểu mội đưa cho ngươi váy hoa tử, áo sơ mi. Tiểu Vũ ôm quần áo hoan hô chạy đến một bên đi thử. Đây là Tiểu Mãn, Châu Châu xiêm y thì ngươi xuyên không được. Đây là cô cô tuổi trẻ khi quần áo. nhan sắc thực tươi sáng, ngươi làm nương cho ngươi sửa nhỏ xuyên, tiểu mãn cũng là vẻ mặt kích động, từ nhỏ đến lớn, nàng không như thế nào xuyên qua hảo xiêm y lìa. Này hai kiện là lập hạ, này một kiện là lập đông, đều là biểu cao y lìa phúc cũ. Hai anh em gấp không chờ nổi mà chạy nhanh bộ trên người thí. Điền tam hồng có hai kiện bảy thành tân xiêm y cũng là cố hồng ngọc. Mặt khác, cố hồng ngọc trả lại cho bọn họ ba thước tì vết bố, chính là nhan sắc nhiễm đến không đều đều, hoàn toàn không ảnh hưởng ăn mặc. Điền Tam Hồng đem bố thu hồi tới, chuẩn bị cuối năm cấp hải tử làm kiện tân áo đông. Nay một bao tất cả đều là quần áo, một cái khác trong bao tất cả đều là thức ăn, tam cân bánh quy, tam bình quán đầu, hai bao đường đỏ, hai bao điểm tâm, còn có nhị cân trái cây đường, một bao đại bạch thỏ, mặt khác chính là cố lập xuân chính mình từ nông trường lấy ra tới quả táo cùng quả lê quả táo, vì dấu người thay mắt, hắn riêng chọn phẩm tướng không tốt, cái đầu tiểu nhân trái cây, liền nói ở trên đường cùng người khác đổi. điền tam hồng cho mỗi cái hải tử đã phát hai khối bánh quy ba viên đường một người một cái quả lê dư lại đều thu ở trong ngăn tủ lập hạ huynh muội mấy cái lần đầu phân đến nhiều như vậy đồ ăn vặt một đám kích động đến không biết nói cái gì hảo toàn ra mỗi người đều có lễ vật bất quá cố đại giang ngoại trừ cố đại giang nhìn lão bà hải tử hoan thiên hỷ địa tưởng nói hai câu nói mát cuối cùng nghĩ nghĩ vẫn là nuốt đi trở về nhưng rốt cuộc là trong lòng khó chịu dầu dĩ mà về phòng ngủ đi buổi tối ngủ khi Cố Lập Xuân giữ cửa khóa kỹ, bắt đầu tiến không gian nông trường thu hoạch vụ thu. Trước kia thu hoạch vụ thu khi, tuy rằng đại bộ phận thực hiện cơ giới hóa, nhưng vẫn là có rất nhiều linh hoạt tạp sống, mỗi năm hắn đều phải thuê công nhân người hỗ trợ. Hiện tại, chỉ có thể chính mình bận việc, hắn có thể chính mình kết cục, cũng có thể dụng ý thức thao tác. Cố Lập Xuân tiên tiến phòng bếp làm một đốn bữa ăn khuya, bổ sung song dinh dưỡng lại làm việc. Hắn nông trường lấy vườn trái cây là chủ, quả táo viên, lê viên, táo viên chiếm đầu to. hoa màu loại có gạo kê cao lương khoai lang đỏ đậu nành đậu phộng bắp từ từ bởi vì hắn khai cái này vườn trái cây này đầy tự cấp tự túc tự tiêu khiển vì mục đích cũng không quá theo đuổi kinh tế ích lợi cho nên gieo trồng đồ vật hoàn toàn tùy tâm tình bất quá tuy nói không theo đuổi kinh tế ích lợi nhưng nông trường mỗi năm ngắt lấy ngắm cảnh hoạt động đều có thể kiếm một bút hàng năm đều có thể lợi nhuận cái mấy chục vạn cố lập xuân mỗi ngày cơm chiều sau đều phải tiến nông trường làm thượng năm sáu tiếng đồng hồ sống hoàn toàn không ảnh hưởng ban ngày sinh hoạt thu hoạch vụ thu sau khi kết thúc đại đội tổ chức xã viên đi công xã hiến lương cố lập xuân không cần đi hắn thừa dịp nhàn rỗi đi nhị mãi mãi ra một chuyến nhị mãi mãi sớm chờ hắn cười tủng tỉm mà lấy ra đồ ăn vặt chiêu lại hắn cố lập xuân liền ở cô cô ra nhìn thấy nghe thấy đều nói cho nhị mãi mãi hắn nói chuyện cùng kể chuyện xưa dường như có chương có chỉ tường lược thích đáng có chút địa phương còn rất là lên xuống phà phòng tỉ như hắn chi đấu mã mỹ lệ kia đoạn mới đầu nghe được nhịn mãi mãi khẩn trương không thôi cuối cùng biết được kết quả là đại tùng một hơi cảm thấy mạc danh mà sảng khoái cố lập xuân cười nói nhịn mãi mãi ta ở ta cô bên kia lão nổi danh những cái đó hàng xóm đều tới tham quan ta nếu có thể thu vé vào cửa nói có thể kiếm vài khối đâu nhịn mãi mãi nhịn không được cười rộ lên nhịn mãi mãi cười tất lại muốn cố lập xuân lâm thời công sự thế nào cố lập xuân nói dựa cho ta giới thiệu hồng hà nông trường lâm thời công ta tính toán ngày mai đi xem Nhị mãi nãi lại hỏi, cha mẹ ngươi biết không? Cố lập xuân lắc đầu, dựa nói nông trường giống nhau là gặt lúa mạch thu hoạch vụ thu khi chiêu lâm thời công, lúc này thu hoạch vụ thu qua, nhân ra nói không chừng liền không nhận người, ta đi trước hỏi một chút, thành lại nói, đỡ phải không vui mừng một hồi. Nhị mãi mãi thập phần tán đồng, người đứa nhỏ này tính tình vững chắc, sự tình không thành phía trước, chớ có lộ ra. Cố lập xuân gật đầu, thời buổi này, điệu thấp mới là vương đạo. Xem xong nhị mãi mãi. cố lập xuân lại cầm một cân bánh quy năm cái quả lê ba cái quả táo đi xem diệp siêu hắn đáp ứng quá cho hắn mang ăn ngon nói đến phải làm được diệp siêu không ở nhà diệp hổ hòa điền quế anh ở diệp hổ nhìn đến cố lập xuân sách nhiều như vậy ăn ngon hai mắt sáng lên đôi hắn thập phần nhiệt tình ngay cả diệp ra cậu nhìn đến hắn đều không ngừng vấy đôi cố lập xuân tán dương này cậu dưỡng đến hảo nhìn đến tặng lễ liền vấy đuôi, ở này vị mưu này chính điền quế anh nhiệt tình mà chiêu đãi cố lập xuân Hỏi hắn trên đường vất vả không, cố hồng ngọc ra như thế nào, cố lập xuân nhạt phương tiện nói đều nói. Điền quê anh còn riêng nói, ta trước hai ngày hồi điền thôn, người bà ngoại bọn họ cũng khỏe, người mộ còn hỏi các ngươi mấy cái đâu. Có rảnh làm ngươi nương cũng trở về một chuyến. Cố lập xuân ngẩn ra một chút, hắn thiếu chút nữa đều đã quên nàng nương còn có cái nhà mẹ đẻ. Cũng khó trách, điền tam hồng rất ít đề cập nhà mẹ đẻ, cũng không thế nào trở về. Cũng là vào lúc này. cố lập xuân mới biết được điển quế anh thế nhưng cùng hắn nương là một cái thôn thế nhưng không nghe người ta đề qua hắn bội nói chờ giao xong thuế lương loại thượng lúa mạch ta nương liền trở về nhìn xem cố lập xuân từ diệp siêu ra ra tới liền nhìn đến lập hạ lập đông ở cùng nhất bang tiểu hài tử chơi đùa tiểu mãn cùng tiểu vũ thì tại một bên cùng nữ hài tử chơi nhảy ô bốn người đều ăn mặc từ cô cô ra mang về tới xiêm y yể tuy rằng là y yể phúc cũ nhưng không có một vá hình thức cũng đẹp bọn họ mấy cái bộ dáng vốn dĩ liền không kém mấy ngày nay thức ăn được đến cải thiện trên mặt dài quá thịt khí sắc cũng biến hảo rất nhiều đi ngang qua dạo ngang qua thôn dân khó được khen bốn huynh mội vài câu các ngươi còn đừng nói tiểu mãn tiểu vũ này tỷ hai lớn lên còn khá xinh đẹp xác thật trước kia cũng chưa phát hiện lập hạ lập đông cũng không kém lập hạ gần nhất nhưng thành thật đại gia đang nói chuyện vương xuân yến vừa vặn trải qua nơi này tức giận đến thẳng nhũ môi lúc ấy cố lập xuân vào thành thăm người thân khi Trong thôn đa số đều có chế rêu ý tứ, trong đó cười đến tàn nhẫn nhất phải kể tới Vương Xuân Yến cùng Vương Xuân Hoa hai chị em, hiện giờ khét ngược, Cố Lập Xuân thế nhưng lại nhận trở về cửa này thân, Cố Hồng Ngọc chẳng những không so đo hiểm khích trước đây, còn trợ cấp nhà bọn họ. Vương Xuân Yến càng nghĩ càng giận, mấy ngày nay cũng chưa ngủ ngon rác. Nàng tâm tư vừa chuyển, liền quay người đi Cố Đại Hải ra. Nàng không hảo quá, Cố Lập Xuân một nhà cũng đừng nghĩ hảo quá. 21, chương 21 tuần mở màn. vương xuân yến đến cố đại hải ra khi trong viện chỉ có vương xuân hoa cùng bà bà dương đại ni hai người đều ở theo thùa may và sống dương đại ni trước đó vài ngày thay phiên đi hai cái khuê nữ ra ở một trận vừa trở về không lâu vương xuân yến kêu một tiếng đại nương dương đại ni đối con dâu cái này đường muội không thế nào đã thấy chỉ là liêu liêu mí mắt nhàn nhạt, nhạt đáp lại một tiếng liền không hề để ý tới vương xuân yến nhìn mắt lao thái thái cố ý lớn tiếng cùng vương xuân hoa nói chuyện phiếm thì ngươi nghe nói không có Cái kia Lập Xuân mang theo tứ đại bao đồ vật từ thành phố đã trở lại. Vương Xuân Hoa một bên theo thừa may và sống một bên đáp, nghe nói. Vương Xuân Yến nói, tỷ ngươi nói cô Hồng Ngọc cũng là ngươi cô em chồng, nàng như thế nào liền không làm Lập Xuân cho các ngươi mang điểm đồ vật. Có thể hay không là mang, bị tiêu tiểu tử cấp mùi hạ. Vương Xuân Hoa nói, hẳn là sẽ không. Nhị phòng cùng nhà của chúng ta vẫn luôn không thân, mấy năm nay cũng không như thế nào lui tới. Vương Xuân Yến trộm nhìn liếc mắt một cái bên cạnh Dương Lao Thái. Liên ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, tỷ ta cảm thấy đi, mặc kệ hồng ngọc có cho hay không nhà các ngươi mang đồ vật đại giang ra kia phân rủ sao cũng phải lấy ra một nửa hiếu kính đại nương đi. Cách luôn nói rất đúng, bách thiện hiếu vi tiên, đại nương chính là đại giang mẹ ruột, mẹ ruột không hiếu thuận hiếu thuận ai đi. Vương Xuân Yến lời nói giọng nói này rơi xuống, dương láo thái quả nhiên liền trầm mặt. Vương Xuân Hoa này liếc mắt bà bà, nói, lý nhi là như vậy lý lẽ, nhưng nhân ra không cho, ngươi còn có thể sao mà. vương xuân yến vô đùi ai ra ta tỉ ngươi người này chính là quá muốn mặt nhi hắn không cho các ngươi liền từ bỏ lão nương cùng nhi tử muốn đồ vật kia không phải thiên kinh địa nghĩa sao đại nương là bọn họ tam huynh đệ nương không phải tỷ phu một người nương dương lão thái trên mặt giống lung một tầng xương lạnh dường như lạnh đến đáng sợ vương xuân yến cảm thấy hỏa hậu sắp xỉ thêm nữa một phen xài kỳ thật đi đối với nhà các ngươi tới nói thứ này giá trị không được gì tiền nhà ngươi không kém hắn điểm này chính là Này không phải đồ vật sự, đây là lễ tiết sự, là hiếu đạo sự. Ngươi nói, này Lập Xuân đi một chuyến thành phố, bao lớn bao nhỏ mà trở về, theo Lý Nhi, có phải hay không được với môn nhìn xem thân mãi mãi thân đại bá đại bá nương? Nhưng hắn làm gì? Ngươi không nhìn thấy, hắn ở sân đập lúa thượng nhìn thấy đại nương liền chào hỏi, đối hàng xóm đều so đối thân mãi mãi nhiệt tình, này giống lời nói sao? Còn có Lập Xuân mẹ hắn, hai tử không hiểu chuyện liền thôi, ngươi một cái đương nương không hiểu chuyện sao? Đây là như thế nào đương nhân nhi tức phụ. trách không được lão bị đánh, loại người này nàng liền thiếu đánh. Vương Xuân Yến càng nói càng hưng phấn, còn có a ta nhưng nghe người ta nói, đêm qua, cái kia lập xuân thế nhưng xách theo đồ vật đi Diệp Trường Minh ra. Ta nương ai, nhà hắn cùng Diệp Trường Minh có một mao tiền thân thích quan hệ sao? ngươi nói đứa nhỏ này có phải hay không đốc? Có thứ tốt tình nguyện tiện nghi người ngoài, đều không cho chính mình trí thân. Kia Diệp Trường Minh vốn dĩ liền cùng nhà ta không đối phó. như thế rất tốt nhân ra hai vợ chồng nói không chừng ở trong nhà vụng trộm cười đâu cười các ngươi lão cố ra ra phản đồ chỉ nghe được phanh mà một tiếng lão thái thái đem kim chỉ cái sọt cấp ném đến một bên đi vương xuân hoa cùng vương xuân yến chạy nhanh đi thu thập kim chỉ vương xuân hoa ở một bên lấy lời nói khuyên bà bà nương ngươi lão đừng nóng giận cũng đừng nghĩ đi lão nhị ra thảo công đạo lão nhị là cái hôn không tiếp cái kia lập xuân hắn một cái nhặt được qua cũng như hương hống nói cái lời nói cùng chuột cắn mâm dường như đầy miệng đều là từ nhi kia hải tử ta không thể chơi vào hắn liền hắn thân đại bá đều dám trực tiếp ngạch đỉnh ở trong thôn nơi nơi truyền kinh chập nhàn thoại còn cùng thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức nói kinh chập nói bậy cũng chính là ta kinh chập rộng lượng không cùng hắn so đo vương xuân hoa lời này là lửa cháy đổ thêm dầu muốn nói trong nhà này Lão thái thái nhất coi trọng thương yêu nhất người phi cố kinh chập mặc trúc dương lão thái nghe được cố lập xuân nói cố kinh chập nói bậy rốt cuộc nhịn không được Vô đùi ở trong sân cách không mắng cố đại gia một nhà, này toàn ra đều là bạch nhã lang, đã quên bản thân là bên kia, hắn sẽ không sợ các hương thân chọc đoạn hắn cuộc sống. Vương Xuân Hoa muộn thanh nói, Lão nhị người nọ ngươi lại không phải không biết, hắn còn có cuộc sống sao. Nói tới đây, Vương Xuân Hoa lại thật dài mà thở dài một tiếng, ai, nếu là cha ở thì tốt rồi, Lão nhị nào dám như vậy càng hẳn dỡ. Tính, nương ngươi đừng phản ứng hắn, đừng tức giận cái tốt xấu tới. dương lão thái trong lòng kia một cổ hỏa bị cùng đến càng lúc càng lớn nàng đằng mà đứng lên bước run rẩy chân nhỏ liền hướng thôn bắc đi đến Lão thái thái đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ một bộ muốn đi đánh lộn giá thức các thôn dân gặp được đều nhịn không được hỏi vài câu dương lão thái cũng không giấu dếm ở trên đường liền mang khai ta đi tìm đại giang cái kia ai ngàn đao bạch nhãn lang ta liền hỏi một chút hắn rốt cuộc có hay không đem ta cái này mẹ ruột để vào mắt các hương thân liên nhau nay tuần lại muốn mở màn Hoa khai hai đóa, các biểu một chi. Cố Lập Xuân sáng sớm liền xuất phát tiến đến Hồng Hà Nông Trường. Hồng Hà Nông Trường cách hắn ra có hơn 40 mà, nghe không xa, nhưng vấn đề là muốn toàn dựa đi bộ. Cố Lập Xuân vì đi sớm về sớm, đi được thực mau, xài chung hơn 3 giờ liền đến. Hồng Hà Nông Trường chiếm địa mở mang, theo phụ cận đồng hương nói nông trường có vài vạn mẫu đất, bên trong có sơn có hả có núi rừng, đã loại lương thực cũng loại rau dưa, còn có trại chăn nuôi ra công trảng, nhà ăn, ký túc xá. nhà trẻ tiểu học trung học đầy đủ mọi thứ vài vạn mẫu đất cố lập xuân không biết đồng hương quyết đại vẫn là hắn kiến thức thiếu hắn nông trường mấy trăm mẫu liền cảm thấy rất lớn người xa lạ không thể tùy tiện đi vào nông trường hắn muốn vào đi đến đi cổng lớn tìm bảo vệ cửa đăng ký cố lập xuân tới rồi cổng lớn thực lễ phép mà cấp trông cửa đại gia đệ thượng hai điếu thuốc này điên là hắn cố ý mua chính mình không chịu suy trong túi một hộp dùng để cùng người lôi kéo làm quen trông cửa đại gia hơn năm tuổi Vẻ mặt mà báo kinh phong sương, ánh mắt sắc bén, hắn nhìn nhìn cái này tuổi trẻ hậu sinh, âm thầm gật đầu, vừa lên tới liền đệ yên, nhưng thật ra khá biết điều. Đại gia tiếp nhận yên liền hỏi Cố Lập Xuân chuyện gì, Cố Lập Xuân nói, ta tìm Lý Quảng điền, hắn là ta dượng đồng học, ta mấy ngày hôm trước đi Đông Vân Thị thăm người thân, ta dượng thác ta cho hắn mang chút đặc sản. Hắn hôm nay ở nông trường sao. Bảo vệ cửa đại gia thúc lắc đầu, ngươi tới không khéo, hắn hôm nay không ở. Cố Lập Xuân cười khổ. Tới sắc thật không khéo. kia hắn ngày nào đó trở về. Bảo vệ cửa đại gia lắc đầu, ta nào biết đâu rằng. Hắn liếc liếc mắt một cái cố lập xuân, nói, ngươi có thể đem đồ vật phóng ta nơi này, chờ hắn trở về chuyển giao cho hắn. Cố lập xuân tâm nói, ta chính là nương tặng đồ cớ tới gặp hắn, làm ngươi chuyển giao ta làm gì. Cố lập xuân tự nhiên là huyện chuyển xin miễn, cảm ơn đại gia, bất quá ta dượng dặn dò ta nhất định phải thân thủ giao cho Lý Thúc, còn muốn nhìn hắn tình hình gần đây. về sau nhìn thấy ta dượng hảo báo cáo kết quả công tác bảo vệ cửa đại gia một bộ nhìn thấu hết thể biểu tình tiểu tử ngươi tìm lý can sự là có việc gì cố lập xuân bị người ta nói phá đảo cũng bất giác xấu hổ ngược lại giơ ngón tay cái lên khen bảo vệ cửa đại thúc đại thúc ngươi thật là kinh nghiệm phong phú tuệ nhãn như đuốc bảo vệ cửa đại gia thúc đạm như cười ngươi như vậy ta thấy đến nhiều cố lập xuân lại đưa lên một cái mông ngựa ta như vậy ngươi thấy được nhiều nhưng đại gia ngươi như vậy ta thấy đến không nhiều lắm Ta bình thường liền thích cùng đại gia như vậy trải qua phong phú, có chuyện xưa có kiến thức người nói chuyện thiếm, có ý tứ không nói còn trường kiến thức. Bảo vệ cửa đại gia vẻ mặt ngạo kiểu, thượng tuổi người ai còn không điểm chuyện xưa. Cố lập xuân nghiêm túc nói, kia thật đúng là không nhất định, đại đa số người đều sống được mơ màng hồ đồ, chỉ có số ít sống được minh bạch nhân tài có thể có hảo chuyện xưa, mới có thể giảng hảo chuyện xưa. Bảo vệ cửa đại gia không cấm nhìn nhiều cố lập xuân liếc mắt một cái, còn tuổi nhỏ, nói chuyện đạo rất giống cái đại nhân. Người tên là gì? Năm nay bao lớn rồi? Cố Lập Xuân đem tên họ tuổi bằng cấp nhất nhất báo đi lên, lại thuận tiện hỏi đại gia tên họ. Đại gia tên rất không tuổi, Lục Thanh Vân. Lục Đại gia cùng Cố Lập Xuân khản trong chốc lát núi lớn, đối hắn khách khí rất nhiều, còn thỉnh hắn đến phòng bảo vệ uống trà. Cố Lập Xuân tùy thân mang theo trái cây cùng đồ ăn vặt, liền lấy ra tới cùng Lục Đại gia chia sẻ. Lục Đại gia cũng thỉnh ăn một bữa cơm, đồ ăn là từ nông trường nhà ăn đánh. Cơm nước xong sau Đại gia không chút để ý mà nói, nói nói xem, ngươi tìm Lý Quảng Điển chuyện gì à? Cố lập xuân nghĩ dù sao cũng không phải cái gì đại sự, đơn giản liền ăn ngay nói thật, ta năm nay sơ chúng tốt nghiệp, trong nhà bốn cái đệ mua dưỡng phụ bất chính làm, dưỡng ra gánh nặng toàn đẻ ở dưỡng mẫu trên người, ta liền nghĩ ra được tìm phân lâm thời công làm. Ta dưỡng thác ta cấp lý thúc tặng đồ, ta linh cơ vừa động, liền tự chủ trương muốn hỏi một chút lý thúc, nông trưởng còn chiêu không chiêu nhân viên tạm thời. Lục Đại Thúc đánh giá liếc mắt một cái Cố Lập Xuân, liếc xéo hắn hỏi, liền ngươi này thân thể ngươi có thể làm gì sống? Cố Lập Xuân đem chính mình có thể nghĩ đến sở trường đều liệt kê ra tới. Lục Đại gia, ta cảm thấy chúng ta nhân loại làm vạn vật chi linh, thể lực rất quan trọng, nhưng không phải quan trọng nhất. Trí tuệ, ý chí cùng quyết tâm trọng yếu phi thường. Nhớ trước đây, chúng ta đánh tiểu Nhật Bản, đánh Mỹ chủ nghĩa đế quốc, chẳng lẽ dựa vào chỉ là nắm tay sao? Dựa vào là trí tuệ, là kiên cường ý chí cùng tất thắng tín niệm. Ta tuy rằng thể lực không được, nhưng đầu góc còn hành, cũng hiểu chút kỹ thuật. Ta sẽ trồng trọn, nuôi heo, xử lý vườn trái cây, còn sẽ ra công các loại thực phẩm phụ. Ta tâm tư tinh tế, tài ăn nói còn hành, am hiểu câu thông cùng giao lưu, am hiểu làm tư tưởng công tác. Nói ngắn lại, ta là cách mạng một khối gạch, chỗ nào yêu cầu hướng chỗ nào dọn, vẫn là cái viên thông dụng đinh ốc, tưởng hướng chỗ nào ninh liền hướng nào ninh. Lục Thanh Vân Hắn trầm mặc một lát, ý vị thâm trường mà nói, ta đã thấy người không ít. nhưng giống ngươi như vậy khoác lác mà không thấy ngượng dũng cảm khoe khoang người trẻ tuổi vẫn là lần đầu tiên thấy tiểu gia hỏa có tiền đồ a cố lập xuân chân thành nói cảm ơn cảm ơn đại gia khích lệ ngươi thật là tuệ nhãn như bước, ánh mắt sắc bén tương lai ta nếu may mắn vì xã hội làm ra điểm công hiến ngươi lão nhân gia chính là ta cái thứ nhất bá nhạc lục thanh vân chỉ có trầm mặc mà chống đỡ cố lập xuân nhìn nhìn sát trời liền hướng lục thanh vân cáo từ hôm nay cùng lục đại gia nói chuyện hiếm, thật là nghe quân nói một buổi Tháng đọc sách 10 năm, ta quá hai ngày lại đến xem ngươi. Cố Lập Xuân xoay người phải đi, lại nghe Lục Thanh Vân nhàn nhạt mà nói, một cái lâm thời công mà thôi, không cần như vậy lao lực, vừa lúc nông trường còn ở nhận người, khấu bác viên, uy vi heo cái gì sống đều đến làm, ngươi muốn nguyện ý làm, liền ngày kêu buổi sáng 10 điểm lại đây. Cố Lập Xuân vẻ mặt kinh hỉ, không chút do dự gật đầu, tốt, cảm ơn Lục Đại gia. Cố Lập Xuân tới đi rồi bốn cái giờ mới đến ra, đến cửa thôn khi trời sắp tối rồi. Trên đường gặp được các hương thân đều dùng đồng tình thương hại ánh mắt xem hắn, "Lập Xuân, người mới trở về a?" Cố Lập Xuân trong lòng buồn bực, "Đây là làm sao vậy?" Tới rồi trong nhà, trong viện tối lửa tắt đèn, ẩn ẩn còn có khóc nước nở thanh. Cố Lập Xuân trong lòng căng thẳng, chạy nhanh cao giọng hô, "Nương, Lập Hạ Lập Đồng, ta đã trở về." Trong viện vụt ra mấy cái hắc ảnh, là bốn cái đệ đệ muội muội, Cố Lập Xuân chạy nhanh làm người đi đốt đèn, hắn vào nhà đi xem Điền Tăng Hồng. nàng lúc này đang nằm trên giường nhỏ giọng khóc thút thít không đợi cố lập xuân đặt câu hỏi bốn cái đệ đệ muội muội ngươi một câu ta một câu mà liền đem sự tình giao đãi rõ ràng hắn rời đi không lâu bọn họ thân mãi mãi dương lão thái liền tới nháo nàng làm cho mọi người mặt mắng cố đại giang cùng điển tam hồng không hiếu thuận lão nhân mắng cố lập xuân là cái bạch nhãn làng, từ thành phố trở về cũng không đi xem nàng còn nói cố lập xuân thoái miệng nói cô kinh chập nói bậy còn nói muốn đem hắn đuổi đi Cố Đại Giang cùng Lão Thái Thái tranh chấp vài câu, tức giận đến rời nhà đi ra ngoài. Cố Lập Xuân trong lòng bạo nộ, gặp được một chút sự tình, hắn liền rời nhà trốn đi. Cố Đại Giang vừa đi, trong nhà chỉ còn lại có Điền Tam Hồng cùng mấy cái hài tử, bị Dương Lão Thái mắng đến không dám ngầm đầu. Cuối cùng Dương Lão Thái ngạnh muốn buộc Điền Tam Hồng cho nàng dưỡng lao tiền, mỗi năm 200 cân lương thực thêm 50 đồng tiền, lương thực cùng tiền trực tiếp từ đại đội lãnh đi. Cố Lập Xuân ấn huyệt Thái Dương chậm rãi ngồi xuống. bọn họ một nhà sức lao động chỉ có hai cái nửa, cố đại giang còn bất chính làm, mỗi năm lương thực đều không đủ ăn, từ bắt đầu mùa đông sau đến gặt lúa mạch phía trước kia đoạn thời kỳ giáp hạt nhật tử đặc biệt gian nan, lao thái thái một mở miệng chính là 200 cân lương thực 50 đồng tiền, đây là muốn bức tử nhà bọn họ, đây là lão hổ không phát huy, đem hắn đương bệnh miêu. 22 chương 22 mới nhất phát hiện, cố lập xuân an ủi điền tam hồng vài câu, không có kết quả, hắn khí về khí, vẫn là vẻ mặt mà chấn định tự nhiên. đều đừng hoảng hốt này tính cái gì cho ta đánh lên tinh thần tới lập đông đi nhóm lửa tiểu mãn đi nhặt rau lập hạ ngươi cho ta đi đánh nhị cân rượu ta trong chốc lát phải dùng cố lập xuân bắt đầu nấu cơm hắn tâm tình không tốt cũng lời đến làm khác đơn giản từ nông trường lấy ra một bao mì sợi nấu sôi nước đem mì sợi ném vào đi đánh ba cái trứng gà lại ném vài miếng rau xanh lá cây lập đông cùng tiểu mãn nhìn trắng như tuyết mì sợi kinh ngạc mà há to miệng cố lập xuân thuận miệng giải thích nói Ở nông trường bên kia mua, Tiểu Vũ đi kêu nương lên rửa mặt ăn cơm. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Vũ liền chán nản chạy về tới nói nương không muốn ăn cơm, gọi bọn hắn ăn trước. Cố lập xuân chỉ phải tự mình đi gọi người. Nương, người tái sinh khí cũng đến ăn cơm. Huống hổ, việc này ta có biện pháp giải quyết. Điền Tam Hồng Ách giọng nói nói, còn có thể có gì biện pháp. Nhà ta tổng cộng tài trí nhiều ít lương thực. Quanh năm suốt tháng cũng không có 50 đồng tiền, vốn dĩ chính là hàng năm mượn lương, hàng năm còn không thượng. Lại đến như vậy vừa ra, ta năm năm nào tháng nào mới có thể bỏ dậy. Người mãi đây là muốn bức tử chúng ta nha. Ta liền buồn bực, nhà chúng ta rốt cuộc sao đắc tội nàng, đột nhiên tới như vậy vừa ra. Vốn dĩ cha ngươi chính là quá kế đi ra ngoài, lúc ấy nói tốt, hai nhà lại không quan hệ, đôi ta kết hôn, bọn họ mặc kệ, sinh ngươi đệ đệ muội muội ta không ăn nàng một cái trứng gà, hàng xóm còn đưa tới hai cái đầu ngươi sinh bệnh, ngươi mãi giả không biết nói, còn thăm người thân đi. Hiện tại khét ngược. cầm hiếu đạo áp ta cùng cha ngươi không cho liền phải từ đại đội khấu lập xuân ngươi nói ta về sau như thế nào sống nha cố lập xuân nói cơm nước xong ta đi tìm trường minh thúc làm hắn trước đừng cho lương thực ngày mai ta liền đi công xã tìm lãnh đạo hỏi một chút quản mặc kệ khuyên can mãi điền tam hồng mới lên miễn cưỡng ăn nửa chén mì mì trứng điều, nay đồ ăn muốn gác thường lui tới mấy cái hài tử sớm cao hưng đến nhảy đi lên hôm nay loại tình huống này mỗi người tâm tình đều thực trầm trọng Đại gia yên lặng mà ăn xong rồi cơm. Cơm nước xong sau, Cố Lập Xuân liền sách theo rượu đi Diệp trường Minh ra. Điền Quế Anh nhìn thấy Cố Lập Xuân liền thế nhà hắn Minh bất bình, lần này là ngươi nãi làm được quá mức. Đừng nói ngươi ba là quá kế đi ra ngoài, liền tính không quá kế, nhi tử trong nhà khó khăn, lão nhân lại không thiếu ăn uống, nhưng phạm là cá nhân liền sẽ không như vậy bức nhi tử con râu. Cố Lập Xuân cùng Điền Quế Anh nói chuyện phiếm hai câu, lập tức tiến vào chính đề, trường Minh Thúc. Ta hiện tại liền lo lắng tan mãi sẽ trực tiếp từ đại đội khấu hạ lương thực. Ta tưởng thỉnh ngươi ở phân lương khi ngăn trở một chút, liền nói mỗi nhà mỗi hộ lương thực cần thiết muốn mỗi nhà đương ra người ký tên ấn dấu tay mới có thể lãnh lương thực. Bất luận cái gì người ngoài đều không thể lại lãnh. Diệp Trường Minh không đem nói chết, vẻ mặt khó xử nói, ngươi mãi người nọ ngươi là biết đến, cha ngươi là nàng thân Nhi Tử, nàng chiếm Lý Nhi, nàng ở ta nơi này lại là trưởng mối ta cũng không hảo làm được quá mức, huống chi trong đội còn có ngươi đại bá. Ngươi đại bá chính là đại đội trưởng, ta chỉ là cái phó, ta không dám bảo đảm nhất định có thể ngăn lại, chỉ có thể nói tận lực giúp ngươi. Cố Lập Xuân nói, trường Minh Thúc, ta lý giải ngươi khó xử, ta chỉ là làm ngươi ngăn trở một chút, tận lực nhiều kéo dài một trận, đại đội ngày nào đó phân lương, ngươi trước tiên nói cho ta, ta nương hoặc là ta sáng sớm liền đi xếp hàng, sớm lánh sớm xong yên tâm. Thúc, nhà ta tình huống ngươi cũng biết, nếu là thật đem chúng ta bước đến tuyệt lộ, đến lúc đó phát sinh điểm sự tình gì. Chúng ta đại đội đã có thể ở công xã cùng trong huyện nổi danh. Đây là ai đều không muốn nhìn đến sự tình. Diệp Trường Minh nhìn định liệu trước Cố Lập Xuân, liền thử nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi giống như nghĩ đến biện pháp. Cố Lập Xuân nhưng không quên hai người có thể hợp tác cơ sở, đó chính là có cộng đồng địch nhân cùng cộng đồng ích lợi, trải chăn lâu như vậy, hợp tác nên tiến thêm một bước thăng cấp. Cố Lập Xuân tức giận bất bình mà nói, ta vốn dĩ không nghĩ dùng biện pháp này, hắn dù sao cũng là ta đại bá. Chính là hiện giờ ta lại muốn bức tử nhà của chúng ta Ta không thể không làm như vậy Cố Lập Xuân nói đầu nhắc tới Diệp Trường Minh trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia tinh quang Cố Lập Xuân làm bộ không nhìn thấy Tiếp tục nói Này thu hoạch vụ thu qua đi Công xã hoặc là trong huyện lãnh đạo đều nhàn Nói không chừng sẽ xuống dưới thị sát một chút các đại đội tình huống Ngươi nói ta muốn ở bọn họ thị sát khi đem cái này tình huống phản ứng cấp lãnh đạo Lãnh đạo sẽ thấy thế nào ta đại bá Chị ra không nghiêm lão nương phi dương ương nạnh. liền thân nhi tử thân tôn tử đều phải bức tử, huống chi là đối người ngoài. loại này tư tưởng giác ngộ, xứng đương lãnh đạo sao? tục nữ nói, một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ, tề gia trị quốc bình thiên hạ, ra cũng chưa chứa khỏi, có thể quản hảo người khác sao? diệp trường minh đôi mắt càng sáng, ở cái này niên đại, bất luận cái gì một chút việc nhỏ đều có thể thượng cương thượng tuyến, huống chi này còn không phải việc nhỏ, chỉ cần làm người có tâm bắt lấy, lại hảo hảo vận tác một phen, là có thể làm cố đại hải xuống dưới. Cố Đại Hải xuống dưới, ai trên đỉnh hắn vị trí còn dùng nói sao? Diệp Trường Minh trong lòng thoải mái, coi Trường Lập Xuân liền càng thuận mắt. Hắn lúc ấy mượn sức cố lập Xuân chính là muốn cho nhiều cấp cố Đại Hải ngột ngạt, không nghĩ tới tiểu tử này còn cho hắn cái kinh hỉ. Cố lập Xuân trong lòng cười lạnh, cố Đại Hải nếu là cấp lãnh đạo lưu lại không tốt ấn tượng, về sau còn có thể hào sao? Hắn nhớ rõ trong sách, cố Đại Hải một đường thăng chức từ đại đội trưởng đến công xã thư ký, lại đến trong huyện. Lúc này đây. Ta xem như thế nào thăng. Từ Diệp Trường Minh ra ra tới sau, Cố Lập Xuân lại quải đi nhịn mãi mãi ra, ai ngờ nhịn mãi mãi không ở nhà, phỏng Trường Xuyên môn đi. Hắn về đến nhà, phát hiện nhịn mãi mãi đang ở bồi Điền Tam Hồng nói chuyện. Hai người đôi mắt đều hồng hồng, như là mới vừa đã khóc. Nhịn mãi mãi vừa thấy Cố Lập Xuân liền hỏi hắn nông trường sự thế nào. Điền Tam Hồng thầm mắng chính mình hồ đồ, chuyện lớn như vậy thế nhưng đã quên hỏi. Cố Lập Xuân nói, bọn họ làm ta ngày kia đi xem. còn không biết kết quả. Nhị mãi mãi nói, chỉ cần bọn họ nhận người, ngươi liền khẳng định có thể tiến. Cố lập xuân cười gật đầu, tiếp theo câu chuyện vừa chuyển liền hỏi nhị mãi mãi, năm đó ta dàn mãi đem cha ta quá kế cho các ngươi ra khi, có hay không biết cái gì công văn chứng minh linh tinh. Ta nhớ rõ có quy định nói, đưa dưỡng đi ra ngoài hài tử cùng cha mẹ ruột không có quan hệ. Nhị mãi mãi híp mắt suy nghĩ một hồi lâu, hàm hồ mà nói, thật nhiều năm, ta nhớ không rõ lắm, hình như là có như vậy một chừng giấy nhưng ta không biết để chỗ nào rồi cố lập xuân liền nói nhị mãi mãi ngươi hảo hảo ngẫm lại lại ở trong phòng tìm xem nhị mãi mãi vừa nghe lời này liền ngồi không được liền phải về nhà đi tìm cố lập xuân đưa nàng trở về thuận tiện hỗ trợ cùng nhau tìm nhưng mà hai người lục tung nửa ngày cũng không tìm được kia tờ giấy nhị mãi mãi suy sụp mà ngồi xuống thở ngắn than dài cố lập xuân trái lại an ủi nàng nhị mãi mãi không có việc gì việc này còn có khác biện pháp Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì lại hỏi, đúng rồi nhị mãi mãi, này công văn hẳn là nhất thứ hai phân đi. Các ngươi một phần, ta ra mãi một phần. Nhị mãi mãi gật gật đầu, hẳn là. Nhưng ngươi mãi kia phân có thể tìm cũng sẽ không cho các ngươi. Cố lập xuân gật đầu, ta minh bạch Nhị mãi mãi nhìn cố lập xuân nhíu mày không triển, thật dài mà thở dài một tiếng. Nếu là ngươi nhị ra ở thì tốt rồi, ngươi mãi mãi kia tính tình, ta không phải nàng đối thủ, tuổi trẻ khi liền nháo bất quá nàng. Buổi sáng nàng tới nháo lúc ấy, ta cùng nàng phân rõ phải trái, nhân ra căn bản không nghe. Cố lập xuân trái lại an ủi nàng, đó là bởi vì ngươi so nàng càng thể diện càng muốn mặt. Ở nông thôn láo thái thái cãi nhau, trừ bỏ đôi mắng, còn so với ai khác càng có thể la lối khóc lóc lan lộn, loại này muốn đánh bạc thể diện mới có thể làm được. nhị mãi suy nghĩ trong chốc lát, thấp giọng nói, ta trước hết nghĩ biện pháp, vô luận như thế nào, cũng không thể thật cho các ngươi một nhà chịu đói. Nàng đã làm tốt nhất hư tính toán. thật sự không được nàng liền trong lén lút trợ cấp bọn họ cố lập xuân trong lòng cảm kích nhưng là hắn không thể làm nhị mãi mãi cùng cô cô có hại dựa vào cái gì cố lập xuân cùng nhị mãi mãi hàn huyên vài câu liền cáo từ về nhà dọc theo đường đi hắn đều suy nghĩ hắn muốn thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay mà tìm được dương láo thái gia kia phân chứng minh Về nhà sau cố lập xuân đem lập hạ gọi vào chính mình trong phòng hắn lười đến vòng vo vò, trực tiếp hỏi lập hạ Ngươi biết chúng ta nãi nãi ngày thường thích đem đồ vật giấu ở nơi nào sao? Lập hạ vẻ mặt kinh ngạc, đại ca, ngươi là muốn cho ta đi trộm nãi nãi ra. Cố lập xuân thưởng hắn một cái đầu băng, trộm ngươi cái đầu, ta muốn đi nhà hắn tìm một phần quá kê ta cha công văn, chứng minh ta cha không cần dưỡng tan nãi. Chính là ta không biết nàng đem đồ vật giấu ở nơi nào. Lập hạ vào đầu bức hai, trầm tư suy nghĩ, cuối cùng đột nhiên kêu ra một tiếng, ta nhớ ra rồi. Nhớ tới cái gì? Chạy nhanh nói. Cố Lập Xuân thúc giục nói, ca, ngươi có nhớ hay không, ta năm sáu tuổi khi, chúng ta cùng kinh chập ca cùng nhau ở gian mãi trong phòng chơi trốn tìm sự. Cố Lập Xuân nói, lâu như vậy sự, ta nào nhớ rõ. Lập Hạ vẻ mặt đắc ý, ta liền nhớ rõ. Lúc ấy, ta liền tưởng giấu ở một cái ai cũng tìm không thấy địa phương, cuối cùng tàng tới rồi gian mãi giường lớn phía dưới, ta không nghĩ tới kia đáy giường Hạ có mấy khối gạch là trống không, phía dưới là một cái hố, ta còn không có tới đi xuống, đã bị ra ra phát hiện. Ra ra hung hăng mà tấu ta một đốn, còn uy hiếp ta không cho ra bên ngoài nói, ta đều dọa cho váng, cũng vẫn luôn không dám nói. Ngươi như vậy vừa hỏi, ta đột nhiên nghĩ tới. Ngươi nói cái hầm kia rốt cuộc cất giấu gì đâu. Cố lập xuân cảm thấy đầu góc bay nhanh mà hiện lên một ít cái gì, hắn đánh cái thủ thế đánh gãy lập hạ nói, bắt đầu hết sức chuyên chú mà tự hỏi vấn đề này. Hắn rốt cuộc bắt được kia trợt lóe mà qua manh mối, hắn nhớ rõ nguyên thư phần sau bộ phận nửa phun nửa lộ mà nhắc tới quá hai lần. Một lần ở Cố Kinh Chập cùng Giang Mục cùng đi thủ đô, trước khi đi, Dương lão Thái đưa cho Cố Kinh Chập mấy cây thỏi vàng, lần thứ hai là cải cách mở ra sau, Cố Kinh Chập phải làm sinh ý, Dương lão Thái lại lấy ra mấy cây thỏi vàng. Thư Trung thuận tiện giải thích vài câu, nói là Cố lão đầu năm đó giúp một kẻ có tiền người, này đó thỏi vàng là kẻ có tiền đáp tạ hắn, nói hắn người tốt có hào báo. Hiện tại Cố Lập Xuân tỏ vẻ hoài nghi, chân tướng thật là như vậy sao? Hơn nữa Thư Trung còn đề qua một câu. Dương Lão Thái là từ nạn đói niên đại đi tới người, đối lương thực có chấp nghiệm, nàng ở trong nhà hầm ẩn giấu rất nhiều lương thực, mà cố kinh chập bởi vì Giang Mục Gia Gia thích đồ cổ liền mạo hiểm ẩn giấu không ít đồ cổ, cũng là đặt ở hầm. Dương Lão Thái Kim Khố cùng hầm lương thực đồ cổ, nếu là này hai dạng bị lãnh đạo cùng các thôn dân phát hiện, hiệu quả sẽ như thế nào? Không cần tưởng, khẳng định sẽ thực chấn động. Ngay hôm sau, Cố Đại Giang còn không có trở về, bất quá có người thấy hắn ở cách vách thôn Vương Lão hắn ra. Cố Lập Xuân lười đi để ý người này, chỉ đương hắn không tồn tại. An qua cơm sáng, Điền Tam Hồng cứ theo lẽ thường đi làm công, mấy cái hải tử cũng cấp có nhiệm vụ. Chỉ còn Cố Lập Xuân chính mình ở nhà. Đang lúc hắn suy xét như thế nào đối phó Cố Đại Hải cùng Dương Lao Thái khi, Cố Kinh chập lại đã tìm tới cửa. Cái này làm cho Cố Lập Xuân thực ngoài ý muốn. Người tới làm gì? Cố Lập Xuân đổ ở cửa hỏi. Cố Kinh chập cười đến vẻ mặt tấm áp, "Lập Xuân, tốt xấu chúng ta cũng là đường huynh đệ." đánh gãy xương cốt còn dính gân, ngươi không cần tổng đối ta có địch ý. Cố Lập Xuân cười lạnh, ngươi giống như lầm, có địch ý người là ngươi. Cố Kinh Chập hảo tính tình nói, được rồi, Lập Xuân, ta hôm nay không phải tới cùng ngươi cãi nhau. Cố Lập Xuân lười đến vòng vo, nói thẳng hỏi, nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Cố Kinh Chập làm cái hít sâu, ấp ủ một lát mới mở miệng, Lập Xuân, ta rất tò mò, ngươi ở đi thành phố Ô Tô thượng rốt cuộc đối Bạch Hoa cùng Trương Diễm nói gì đó. Làm cho bọn họ như vậy bài xích ta. Cố lập xuân lại là sửng sốt, hắn còn không biết có này ra. Hắn cười như không cười mà hỏi ngược lại, cố kinh chập, ta rất tò mò, ngươi rốt cuộc làm cái gì, mới như thế sợ hai ta cùng thanh niên trí thức điểm người bình thường tiếp xúc. Cố kinh chập thần sắc dần dần nghiêm túc lên, lập xuân, ta hy vọng ngươi không cần rào biện. Ngươi không ngừng một lần bại hoại ta thanh danh. Cố lập xuân nghiêm túc sửa đúng hắn sai lầm, ngươi tựa hầu nghị sai rồi, ta chỉ là ăn ngay nói thật. không cứ gọi bại hoại thanh danh ngươi chỉ là lộ ra tới vốn dĩ bộ mặt có vị danh nhân từng nói qua ngươi có thể ở một đoạn thời gian nội lừa gạt mọi người cũng có thể vĩnh viễn lừa gạt một bộ phận người nhưng ngươi không có khả năng vĩnh viễn lừa gạt mọi người còn có vị danh nhân nói qua chỉ có ở thủy triều xuống khi mới biết được ai ở loà vịnh xong cố lập xuân nói âm vừa ra liền nghe thấy viện ngoại chuyện tới một trận vỗ tay nói rất đúng cố lập xuân 23. mươi 23 ta bàn tay yêu cầu người khuôn mặt. Cố Lập Xuân đẩy ra viện môn vừa thấy, thấy bên ngoài vây quanh không ít người, một đại bộ phận là thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức, còn có một bộ phận là nhàn đến không có việc gì nghe chân tưởng hương thân. Thậm chí, hắn còn nhìn đến giỏi về che giấu mô vai ác, hôm nay tới cũng thật tệ. Hắn đang nghĩ người tới, liền thấy Bạch Hoa cùng Trương Diễm đi ra, Trương Diễm đối Cố Lập Xuân nói, Cố đồng chí, tử cùng ngươi ở ô tô thượng tiếp xúc sau. Ta liền cảm thấy trước kia đối với ngươi cái nhìn là sai lầm. Ngươi không phải một cái âm u, đấu kỵ thanh tánh, trả thù tâm cường tiểu nhân, tương phản. Ngươi là một cái thông minh lại có tình yêu hảo đồng chí. Ở đối với vấn đề của ngươi thượng, ta cùng thanh niên trí thức điểm đồng chí sinh ra một ít khác nhau. Bạch Hoa cũng giúp ta nói chuyện. Vốn dĩ này không có gì, chính là cố kinh chập đồng chí tựa hồ có điểm hiểu lầm. Hôm nay nghe người ta nói, hắn muốn tới tìm ngươi đối trước, ta cảm thấy không ổn liền tới nhìn xem. Cố Lập Xuân còn không có tới kịp mở miệng, liền thấy từ Trương Diễm phía sau đi ra một cái dáng người đầy đạn, hàm ngực lưng còn nữ hải, nhút nhát sợ sệt mà cùng hắn nói lời cảm tạ, "Ta là Trương Diễm biểu tỷ Trần Khiết, cảm ơn ngươi cho nàng đổi tòa, nàng trở về cùng ta nói, nói ngươi kỳ thật là cái hảo đồng chí." Cố Lập Xuân. "Trần Khiết đồng chí, ta cảm ơn ngươi tán thành." Trần Khiết thẹn thùng cười, xoay người lại hướng trong đám người giang mục giải thích, giang ca, kỳ thật tiểu diễm chỉ là nói Cố đồng chí lời hay." này không cũng tương đương đang nói kinh chập nói bậy các ngươi hiểu lầm đại gia tụ ở bên nhau không dễ dàng không cần bởi vì điểm này việc nhỏ xa lạ trần khiết trương diễm cố lập xuân bỗng nhiên nhớ tới này hai cái nữ hải liên hệ cốt truyện trách không được hắn ở ô tô thượng nghe được trương diễm tên cảm giác quen thai nguyên lai cốt truyện tuyến giấu ở nơi này đâu cái này trần khiết là giang mục tương lai thế tử đối giang mục kết hôn nhưng cũng không ảnh hưởng hắn cùng cố kinh chập yêu nhau bởi vì ở cái này áp lực thời đại hắn củng cố kinh chập cảm tình là không thể gặp quang vì giấu người thay mắt cũng vì nối roi tông đường giang mục củng cố kinh chập cùng nhau lựa chọn trần khiết trần khiết xuất thân không tồi phụ thân có trong quân bối cảnh nhưng mẹ đẻ mất sớm mẹ kế lãnh đái, đệ mội coi khinh dẫn tới nàng tính cách phi thường tự ti e lệ hơn nữa nghiêm trọng thiếu ái hơn nữa đương thanh niên trí thức khi bởi vì dáng người đầy đặn bị người trào phúng quấy dày thậm chí thiếu chút nữa mất đi trong sạch giang mục không chê nàng cái này làm cho trần khiết vạn phần cảm kích Đối giang mục sinh ra dị dạng ủy lại cùng tình yêu, cũng làm nàng ở về sau hôn nhân chung nơi trốn lùn giang mục một đầu, nàng đối giang mục cùng cố kinh chập sự cũng làm mở một con mắt nhắm một con mắt, vẫn luôn áp. Lưu cẩn nhẫn. Nhưng làm biểu mọi Trương Diễm đối này thập phần bất mãn, ở nguyên thư chung, Trương Diễm thường xuyên tìm cố kinh chập phiền thoái, còn khuyên Trần Khiết cử báo hai người bọn họ. Trong đó một cái cao trào đoạn ngắn là, Trần Khiết cùng giang mục thành hôn vài năm sau sinh hạ xong bảo thai sau bệnh chết. Hoàn toàn vì giang cố hai người san bằng con đường, lúc này xã hội không khí khai hóa, chướng ngại không có, hai tử có. Này đối hai vị vai chính là giai đại vui mừng sự, nhưng Trương Diễm lại hỏng mất, nàng kiên trì cho rằng là hai người liên thủ hại chết Trần khiết, còn nói muốn cáo bọn họ. Đương nhiên, Trương Diễm cuối cùng bị chết thực thảm. Cố Lập Xuân nhìn thư chung vai ác chi nhất Trương Diễm, trên mặt lộ ra một tia mê chi mỉm cười. Tha thứ hắn cả đời đam mê sửa cốt chuyện. Cố Lập Xuân trên mặt tươi cười đau đớn ra ngục Hắn tổng cảm thấy người này tựa hồ biết chút cái gì, cái này làm cho hắn thực khó chịu. Giang mục đứng dậy, ôm ngực mà đứng, vẻ mặt mà kiêu căng, cố lập xuân đồng chí, ngươi không cảm thấy ngươi hành vi thực buồn cười sao. Tung tăng nhảy nhót, ở trong thôn tản lời đồn còn chưa đủ, còn bắt tay rồi đến thanh niên trí thức điểm, ngươi tay không khỏi quá dài đi. Cố lập xuân vẻ mặt kinh ngạc, ta nói giang đồng chí, ngươi ngữ văn là cùng thể dục lao sư học sao. Tung tăng nghè nhót, chúng ta chi gian, rốt cuộc là ai ở thoán ai ở nhảy Ta hiện tại chính là ở ta chính mình trong nhà, là ngươi củng cố kinh chập lẻn đến nhà ta. Ta bắt tay dối đến thanh niên trí thức điểm. Ta xem không phải tay của ta quá dài, là người nào đó đem thanh niên trí thức điểm làm như chính mình địa bàn đi. Ta tưởng thỉnh giang đồng chí củng cố kinh chập đồng chí chú ý, chúng ta là xã hội chủ nghĩa quốc gia, là nhân dân đương ra làm chủ thời đại, không phải qua đi cái loại này thổ phỉ hoành hành thời đại, chúng ta tổ quốc thổ địa thuộc về mỗi một cái công dân, không phải người nào đó vòng lên tư nhân địa bàn. Giang Mục đang muốn phản bác, Cố Lập Xuân mới không cho hắn nói chuyện cơ hội, chính là muốn đổ người khác miệng, để cho người khác không lời nào để nói. Giang đồng chí, ngươi đến nông thôn đến là tới tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục. Ta hy vọng ngươi có thể đoan chính thái độ, khắc sâu tỉnh lại. Làm căn chính miêu hồng bần nông và trung nông, ta đối với ngươi đưa ra dưới phê bình giáo dục, đệ nhất, làm người chẳng những muốn trường vóc dáng, còn muốn trường đầu óc, không cần dễ tin người khác, đệ nhị, ngươi thích nam nhân hoặc là nữ nhân là ngươi tự do. nhưng không cần đem người khác đương đá cây trần mỗi người đều phải vì chính mình lựa chọn gánh vác kết quả mà không phải tìm các loại lấy cớ cùng lý do để cho người khác tới thế ngươi gánh vác tam cố lập xuân lời nói còn chưa nói xong giang mục đã nổi trận lôi đình nếu không phải trần khiết cùng bạch hoa lôi kéo hắn liền phải đánh tới tấu cố lập xuân cố lập xuân lui về phía sau một bước hành, ngươi nổi trận lôi đỉnh, thuyết minh ta nói đến điểm tử thượng ta đem đệ tam điều bổ sung xong này là hy vọng ngươi về sau cùng nữ đồng chí kết giao nhất định phải thẳng thắn thành khẩn giang mục hai mắt đỏ đậm trong giọng nói được mãnh liệt uy hiếp cố lập xuân ta giang mục nhớ kỹ ngươi cố lập xuân khuôn mặt bình tĩnh ta đã biết ngươi đi xuống đi mọi người may mắn tới thanh niên trí thức nhiều đại gia hỏa mới đem giang mục giữ chặt một đường kéo tún đem hắn khuyên hồi thanh niên trí thức điểm cố kinh chập bồi đại gia đi rồi một đoạn đường lại quay về lần này hắn không ở trong sân cùng cố lập xuân nói chuyện mà là trầm khuôn mặt vào Cố Lập Xuân phòng. Cố Lập Xuân lãnh đảm nói, nên nói ta đều nói, đi mau không tiễn. Hiện tại không có người xem, Cố Kinh Chập cũng lười đến lại trang, cười lạnh nói, Cố Lập Xuân, ta hy vọng ngươi có thể biết rõ ràng, hiện tại là ngươi yêu cầu ta, mà không phải ta yêu cầu ngươi. Cố Lập Xuân gật đầu, đúng vậy, ta yêu cầu ngươi, bởi vì ta bàn tay yêu cầu khuôn mặt mới có thể có tiếng động. Cố Kinh Chập lạnh lạnh mà nói, Cố Lập Xuân, ngươi phải biết. Thực lực không phải dựa ngoài miệng công phu nói ra. Tỷ như nói, miệng của ngươi lại lợi hại cũng không làm gì được ta mãi Bởi vì nàng là trưởng bối, ngươi nói được càng nhiều liền sai đến càng nhiều. Ngươi miệng càng lợi hại, đại gia đối với ngươi đánh giá liền càng kém. Cố lập xuân bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nghĩ đến thật thấu triệt, cho nên mãi mãi tới tìm ta ra muốn lương thực việc này, ngươi khẳng định tham với mưu hoa. Cố kinh chập vội vàng phủ nhận, ta không có tham với. Cố lập xuân hướng dẫn từng bước. cho nên ngươi lần này tới là tưởng cùng ta đàm phán, nói đi, ngươi muốn như thế nào mới có thể triệt rất tan nãi này lộ kỳ binh? Cố Kinh chập chậm rãi đứng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn cố lập xuân, chậm rãi nói, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần ngươi làm được dưới vài giờ, một về sau cùng ta nước giếng không phạm nước sông, đừng tái tạo giao bôi nhọ ta, nhị, đừng lại cùng nhà ta đối nghịch, cũng đừng cùng diệp ra lui tới, tam, không cùng thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức lui tới, là bất luận kẻ nào đều không được lui tới. cũng đừng lại trêu chọc giang ngục chỉ cần ngươi làm được ta nói chuyện tính toán bảo đảm hảo hảo khuyên mãi mãi không hề tìm nhà ngươi phiền toái cố lập xuân âm thầm cười nay kiện đề đến đủ chu toàn nhà xem ra mưu hoa không ngừng một ngày hai ngày thường uy hiếm hắn một bên ngốc đi thôi cố lập xuân ngáp một cái nếu ta không đáp ứng đâu cố kinh chập ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn ta đã đã cho ngươi cơ hội nếu là ngươi không biết quý trọng vậy đừng trách ta không khách khí cố lập xuân Ngươi hôm nay dẫm đến ta cùng giang mục điểm mấu chốt. Nếu ngươi kiên quyết không thay đổi, hai chúng ta nhất định có biện pháp làm ngươi quá đến sống không bằng chết. Cố kinh chập nói xong, quăng ngã môn mà đi. Cố lập xuân vẻ mặt không sao cả, vai chính chính là vai chính, có đôi khi sẽ sinh ra một ít không thể hiểu được vương bát chi khí. Bất quá, ngẫu nhiên hầm hai cái vương bắt cũng rất bổ thân thể. Cố kinh chập cùng giang mục mang theo một chúng thanh niên trí thức tới tìm cố lập xuân đối chất sự, thực mau liền ở trong thôn truyền bá mở ra. đại gia nói cái gì đều có còn có người tới tìm hiểu tin tức cố lập xuân muốn nói lại thôi muốn nói lại thôi cuối cùng che che giấu giấu mà để lộ vài câu ai cố kinh chập nói ta ở thanh niên trí thức điểm nói hắn nói bậy, ảnh hưởng hắn cùng giang mục đồng chí cảm tình kỳ thật ta cũng rất oan uổng ta bất quá là hảo tâm cùng say xe, xe nữ thanh niên trí thức đổi cái chỗ ngồi nhân ra thuận tiện thay ta nói hai câu lời hay mà thôi khả năng cố kinh chập cảm thấy thanh niên trí thức điểm là nhà hắn nhận thầu đi chỉ cho phép tên của hắn ở đảng kia xuất hiện. Hắn lần này tới là tưởng nói cho ta, nếu là ta từ nay về sau cái gì đều nghe hắn, hắn liền không hề làm ta mãi tìm ta ra phiền thoái. Cố lập xuân lời này tin tức lượng phi thường đại. Nhân dân quần chúng não bổ năng lực là cường hãn, thực mau liền có người bổ sung ra hoàn chỉnh chuyện xưa. Nguyên lai dương lão thái đi nháo là kinh chập ra chủ ý Hai 200 cân lương thực, 50 đồng tiền, còn phải từ đại đội khấu, hắn cha là đại đội trưởng, này một vòng một vòng. đầu góc khá tốt xử nha nhân gia cao trung mau tốt nghiệp đọc sách so ta nhiều nếu không nói như thế nào đọc sách càng nhiều càng phản động thật là không thể tin được cố kinh chập thế nhưng làm ra loại sự tình này hắn ra hắn cha hắn nương đều là khôn khéo người lão miêu phòng thượng ngủ đồng lứa truyền cả đời ngươi nói hắn có thể không khôn khéo mà thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức nhóm ban đầu không nói là bền chắc như thép nhưng đại gia vẫn là rất ôm đoàn gia ngục là bọn họ này đàn trung đại ca Nhân gia lớn lên anh Tuấn, giảng nghĩa khí, có bản lĩnh, thâm chịu đại gia thích cùng tín nhiệm. Cố kinh chập càng là đoàn sủng, nhân gia là đại đội trưởng nhi tử, là đại ca khu vực, Huống chi hắn bản nhân thông minh linh tú, ôn tồn lễ độ. Hắn cùng Giang Mục vẫn luôn là thanh niên trí thức điểm linh hồn nhân vật. Chính là, hiện giờ này hết thể đều ở phát sinh lặng yên biến hóa. Đương ngươi thích một người khi, trên người hắn khuyết điểm cũng là ưu điểm. Đương ngươi không thích một người khi, ưu điểm cũng là khuyết điểm. Đại gia hỏa ở cố kinh chập trên người thấy được rất nhiều khuyết điểm cùng điểm đáng ngờ. Hắn ôn tồn lễ độ, giống trang. Hắn thiện lương vô tư như là giả. Hắn cùng giang mục hữu nghị tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Đến nỗi giang mục, các nữ hải tử nhớ tới cố lập xuân ngày đó mịt mờ nhắc nhở, nhịn không được trong lòng phạm nói thầm. Đối hắn tự nhiên cũng không giống trước kia như vậy tín nhiệm. Trương Diễm cũng thường thường nhắc nhở Trần Khiết không cần quá ủy lại giang mục, hắn cũng không giống nàng tưởng tượng như vậy hảo. này hai cổ lời đồn đãi giao hội ở bên nhau càng truyền càng quảng Vương Xuân Hoa cùng Cố Đại Hải sau khi nghe được tức giận đến quăng ngã phá một cái chén Dương Lão Thái tức giận đến ở trong sân mắng chửi người này cũng làm nàng càng thêm kiên định muốn lương thực cùng tiền quyết tâm cố lập Xuân cái này bạch nhãn lang nên đói chết mới đúng còn chưa tới phân lương thực nhật tử Dương Lão Thái liền đến đại đội muốn đi lãnh con thứ hai ra lương thực Cố Đại Hải vì tị hiểm cố ý không đi đại đội đại đội kế toán Cố Hưu Phúc làm người xử sự có có nề nếp nhưng giảng đạo lý hắn khuyên dương lao thái muốn suy xét cố đại giang ra thực tế tình huống không thể đem người hướng tuyệt lộ thượng bước. dương lão thái ủy vào chính mình bối phận đại lại là cố hưu phúc đường thẩm suýt nữa phun cố hưu phúc vẻ mặt cố hưu phúc tức giận đến không được lại không hảo phát tác đành phải làm diệp trường minh Quảng. diệp trường minh đầu tiên là ôn tồn mà khuyên đạo lý đều nói lạ dương lão thái vẫn là dầu muối không ăn hắn chỉ có thể ngạnh cản hắn này cản lại dương lão thái liền la lối khóc lóc khóc náo Diệp Trường Minh không thể trêu vào trốn đến khởi, hắn khóa lại đại đội kho hàng môn, công bố có việc đi ra ngoài, ngày mai lại nói. Sau đó lặng lẽ đi công xã một chuyến. Dương Láo Thái ở đại đội náo loạn một buổi sáng, kết quả mấy cái chủ sự đều không ở, nàng chỉ phải về nhà nghỉ ngơi, tính toán ngày mai lại đến. Vào lúc ban đêm, Diệp Siêu thừa dịp bóng đêm đi Cố Lập Xuân ra, nhỏ giọng nói cho hắn, ngày mai giữa trưa công xã lãnh đạo cùng trong huyện phóng viên tới đại đội thị sát, Cố Lập Xuân ngầm hiểu. chờ diệp siêu đi rồi lập tức triệu khai gia đình hội nghị hội nghị chủ đề chỉ cần có một cái đả đảo cường đạo bảo vệ đồ ăn cố lập xuân là tổng kế hoạch người tổng phụ trách đại gia các có phần công cố lập xuân đem đại khái kế hoạch vừa nói mấy cái hài tử đều tán đồng một đám hưng phấn dị thường xoa tay hầm hẻ nóng lòng muốn thử điền tam hồng nhiều ít có điểm tâm lý gánh nặng bất quá điểm này gánh nặng thực mau đã bị cố lập xuân dăm ba câu hóa giải nương ngươi cảm thấy hiếu đạo thanh danh cùng chúng ta cả nhà mệnh cái nào quan trọng chính ngươi tuyển điền tam hồng cuối cùng về điểm này do dự không có còn có cái gì có thể so sánh mấy cái hải tử mệnh quan trọng làm tốt tư tưởng công tác sau cố lập xuân bắt đầu thiết kế cốt truyện cùng kịch bản còn tập luyện hai lần lại đúng đúng lời kịch cố lập xuân đối bọn họ biểu hiện cơ bản vừa lòng rốt cuộc mọi người đều là bản sắc diễn xuất đối hảo lời kịch sau cố lập xuân chuẩn bị ngủ lại nghe đến sân truyền đến đông mà một tiếng Có người ở hướng trong viện ném đồ vật. Cố Lập Xuân nắm đèn tin đi xem xét, kết quả phát hiện trên mặt đất có nửa chỉ bị giấy dầu bao gà nướng. Cố Lập Xuân âm thầm kinh ngạc, hắn lấy về trong phòng vừa thấy, bên trong còn có tờ giấy, mặt trên siêu siêu vẹo vẹo mà viết nói: "Ta quyết định cùng ngươi đương Lâm thời bằng hữu, nói cho ngươi một tin tức, Cố Đại Hải ra hầm có dấu ngươi muốn đồ vật, nổi danh không thấu đáo." 24, chương 24 người một nhà tề ra trận. Cố Lập Xuân một chút liền đoán được truyền tin người là Trần Vũ. Hắn trong lòng âm thầm bật cười, còn lâm thời bằng hữu, Gia hỏa này chính là thiếu điều, giáo. Bất quá, hắn lại như thế nào biết cố đại hải ra hầm. Về sau có cơ hội hỏi lại. Hôm nay buổi tối, cố lập xuân người một nhà sớm đi vào giấc ngủ, hôm nay muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai muốn chiến đấu cả ngày. Sáng sớm hôm sau, Điền Tam Hồng hào phóng mà cấp mấy cái hải tử mỗi người nấu một cái trứng gà, mỗi người ăn đến no no, sau đó thay trong nhà nhất phá siêm ý tinh tính, tính mà ở nhà chờ tin tức. lập hạ phụ trách đi ra ngoài tìm hiểu tin tức hắn về trước tới một chuyến nói cố kinh chập cưới xe đạp ra cửa đại bá nương cũng ra cửa giống như đi thăm người thân cố lập xuân cười lạnh này hai người sở dĩ muốn né tránh chính là vì làm dương láo thái bung ra đi náo bằng không bọn họ ở nhà ngươi nói là khuyên vẫn là không khuyên toàn gia tâm nhãn có thể so với cái sàng. cũng hảo hôm nay khiến cho các ngươi lỗ hổng toàn ra chờ đến 10 điểm trung tả hữu lập hạ lại trở về báo cáo nói Công xã lãnh đạo tới. Rốt cuộc tới, Cố Lập Xuân trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, ngay sau đó một chút thanh ra lệnh, khóa cửa, xuất phát. Lập hạ lập đông đầu tàu gương mẫu, tiểu mãn tiểu vũ theo sát sau đó, mọi người nhìn Cố Lập Xuân người một nhà này giá thức đều cảm thấy kỳ quái. Cố Lập Xuân cũng không gạt, việc này chính là muốn náo đại, tự nhiên yêu cầu rất nhiều người xem. Có các gương thân đuổi theo bọn họ hỏi, sáng sớm, các ngươi đây là muốn làm gì? Cố Lập Xuân đầy mặt khuôn mặt sầu. Chúng ta còn có thể làm gì? Các ngươi không nghe nói sao? Ta nãi nãi cùng nhà ta muốn 200 cân lương thực cùng 50 đồng tiền. Cha ta khí chạy, ta nương khóc một đêm. Chúng ta đi cầu ta nãi ta đại bá. Hy vọng bọn họ đối nhà ta vong khai một mặt. Điền Tam Hồng xoa khỏe mắt nước mắt. Giọng khan khan nói. hiếu kính bà bà là hẳn là. Chính là nhà ta thật sự lấy không ra nhiều như vậy. Ta nghĩ lão nhân già có thể xem ở hài tử trên mặt thiếu muốn một ít. Thiếu muốn một chút liền ít đi đói chết một cái. Mọi người nhiều ít động lòng chắc ẩn, đại gia bồi bọn họ cùng đi, còn có chút mềm lòng nữ nhân bồi điển tam hường khóc. Bọn họ này một đường đi tới, cố ra thôn hơn phân nửa thôn dân đều thấy được, có thể tới đều tới. Ngay cả thanh niên trí thức điểm bên kia cũng tới không ít người. Cố lập xuân bọn họ toàn ra, lãnh một đống lớn người, mênh mông quần quận mà tới cố đại hải gia Dương lão Thái sớm nghe nói, nàng giống cái môn thần dường như đổ ở sân cửa không cho tiến. Dương lão Thái lạnh mặt, hỏi, các ngươi tới làm gì? Lập hạ trước mở miệng, mãi, ngươi chính là chúng ta thân mãi mãi, chúng ta tới thân mãi mãi ra không được sao. Tiểu mãn lập tức nói tiếp, mãi mãi, ngươi muốn chúng ta ra 200 cân lương thực 50 đồng tiền hành, chúng ta tới mãi mãi ra liền không được. Ngươi đây là chỉ nhận lương thực không nhận người. Mọi người nhịn không được cười rộ lên, dương Lão thái mặt hắc đến giống đáy nổi dường như, một đôi sắc bén đôi mắt tựa hồ có thể bắn ra độc châm tới. Dương Lão thái môi nhấp chặt, ngữ khí lại lánh lại ngạnh, hôm nay có lãnh đạo muốn tới. các ngươi này đó lên không được mặt bản chính là đi lên mất mặt sao chạy nhanh về nhà đi cố lập xuân nói mãi chúng ta hôm nay tới là tưởng cầu ngươi lão nhân ra có thể hay không thiếu muốn chút lương thực rốt cuộc chúng ta cả nhà đồ ăn liền mấy trăm cân một năm cũng phân không đến 50 mươi khối ngươi tổng không thể đánh chết hòa thượng muốn đầu chọc đi điền tam hồng khóc dòng nói lập xuân nói đúng nương chúng ta không phải không cho là trước cho ngươi một bộ phận chờ về sau lương thực giàu có lại nhiều cấp dương lão thái cười nhạo nói Liền các ngươi hai vợ chồng kia phá của hình dáng, các ngươi kiếp sau cũng sẽ không giàu có. Cố Lập Xuân bắt lấy Dương Lão Thái nói nói, Mãi, ngươi trong lòng nhận định chúng ta sẽ vẫn luôn thiếu lương, nhưng là ngươi lại nhẫn tâm muốn như vậy nhiều lương thực cùng tiền, ngươi là tưởng ý định bức tử chúng ta một nhà sao. Mãi, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy. Ngươi liền như vậy hận chúng ta một nhà sao. Không sai, ta là nhẫn uôi, vô pháp cùng ngươi thân tôn tử so. chính là lập hạ lập đông bọn họ chính là người thân tôn tử thân cháu gái ngươi liền nhẫn tâm nhìn bọn họ đói chết lập hạ cảm thấy chính mình biểu diễn thời điểm tới rồi gào khóc lên mãi chúng ta cầu ngươi ngươi xin thương xót đi ta không nghĩ chịu đói nha ngươi mỗi ngày ăn đến no ăn mặc cấm rõ ràng không thiếu lương thực vì sao còn muốn chúng ta cứu mạng lương ngay sau đó là tiểu mãn cùng tiểu vũ hai cái tiểu cô nương khóc đến là thiệt tình thực lòng chỉ có lập đông biểu diễn bản lĩnh kém chút viện ngoại tiếng khóc một mảnh Rốt cuộc hút nổi lên đang ở trong phòng cao đàm khoát luận lãnh đạo nhóm hôm nay đang ngồi trừ bỏ cố đại hải ngoại cùng diệp trường minh ngoại còn có ba vị một cái là công xã thư ký vu thư ký một cái là triệu can sự một cái khác là trong huyện vương phóng viên vu thư ký chính nói đến cao hứng đột nhiên nghe được tiếng khóc liền hỏi nói bên ngoài là ai ở khóc các ngươi đi ra ngoài nhìn xem vương phóng viên xuất phát từ phóng viên trước nghiệp mẫn cảm chạy trốn nhanh nhất tiếp theo là triệu can sự Vương phóng viên vừa ra tới liền nhìn đến cổng lớn có một lưu an mặc rách tung tóe tiểu hài tử chính lên tiếng khóc lớn, dương Lão thái tức giận đến môi trắng bệnh. Vương phóng viên chạy nhanh tiến lên do hỏi, các ngươi đây là làm sao vậy? Vì cái gì khóc? Lập hạ một bên khóc một bên đoạn đáp, ta mãi mãi cùng nhà của chúng ta muốn 200 cân lương thực cùng 50 đồng tiền. Nhà của chúng ta một năm tài trí mấy trăm cân lương thực, hơn 20 đồng tiền. Chúng ta tới cầu ta mãi thiếu muốn chút, nàng thiếu yếu điểm chúng ta thiếu đói chết một cái. Ô, Nãi nãi ngươi thật tàn nhẫn nào. Tiểu mãn cũng khóc lóc đáp, cái này nãi nãi chưa bao giờ quản chúng ta, chúng ta còn có một cái nãi nãi, nàng chỉ cần lương thực không cần chúng ta. Ta mệnh hảo khổ nha. Tiểu vũ cũng muốn nói gì, nhưng nói được gập đèn, nghe đi lên càng như là khóc không thành tiếng. Vương phóng viên khả đau lòng hỏng rồi, một đám mà an ủi mấy cái hải tử. Cuối cùng hắn hiện trường phỏng vấn Điền Tam Hồng cùng cố lập xuân, hai người đem sự tình tiền căn hậu quả giải thích một lần. Vương phóng viên trong đầu đã cấu tứ ra hai thiên bản thảo, một cái là về quá kế con cái cùng thân sinh cha mẹ quan hệ vấn đề, một cái là hiếu đạo cùng sinh tồn lưỡng nan lựa chọn. Vương phóng viên hỏi xong, triệu can sự cũng tới hỏi. Dương Lão Thái vừa thấy tới sự tình càng nháo càng lớn, liền chạy nhanh kêu người đem này toàn ra hoanh đi. Cố lập xuân người một nhà chết sống không đi, lập hạ đơn giản hướng trên mặt đất một nằm, đầy đất qua lại lan lột, lập đông học theo, lan lộn đến so lập hạ còn nhanh. Cố lập xuân. đây là lâm thời thêm diễn hai bên một phương muốn đuổi người một phương chết sống không đi chính nào đến túi bụi khi liền nghe thấy vu thư ký một tiếng quát làm gì đây là có sự nói sự đừng động thủ cố lập xuân vừa thấy đến vu thư ký liền lớn tiếng hô to báo cáo lãnh đạo ta có quan trọng tình huống muốn bẩm báo cố đại hải sắc mặt thay đổi một chút lập tức quát bảo ngưng lại nói lập xuân ngươi lại tới quay dối có phải hay không đây là công xã lãnh đạo không được ngươi làm cản các ngươi chạy nhanh trở về hắn giống đuổi rồi bỏ dường như múa may cánh tay đầy mặt trắng ghét cố lập xuân kích động mà hô lớn nói vĩ đại lãnh tụ dạy dỗ chúng ta muốn toàn tâm toàn ý mà vì nhân dân phục vụ một khác cũng không thoát ly quần chúng hết thể từ nhân dân ích lợi xuất phát mà không phải từ cá nhân hoặc tiểu tập đoàn ích lợi xuất phát vu thư ký cùng triệu can sự vẻ mặt nghiêm nghị chờ đến cố lập xuân kêu xong khẩu hiệu Vũ thư ký thân thiết hỏi tiểu đồng chí ngươi này trích lời bối đến hảo ngươi có cái gì vấn đề liền nói đi Cố Đại Hải còn tưởng ngăn lại, Vu Thư Ký liếc mắt nhìn hắn, hắn chỉ có thể đem lời nói nuốt trở vào, chỉ là oán hận mà chừng mắt nhìn Cố Lập Xuân liếc mắt một cái. Cố Lập Xuân đem sự tình trải qua từ từ kể ra, Vu Thư Ký, dựa theo quốc gia của ta pháp luật quy định, cha ta đối ta mãi đã không có phụng dưỡng nghĩa vụ, hắn chỉ đối ta nhị mãi mãi có phụng dưỡng nghĩa vụ. Rốt cuộc là ta nhị gia nhị ngoại đem cha ta nuôi lớn, cung hắn đọc sách, cho hắn cưới vợ xây nhà. Hiện tại ta nhị gia nhị ngoại đem cha ta nuôi lớn. Ta mãi mãi đột nhiên tới như vậy nhất chiều, là đối ta nhị mãi mãi không công bằng. Thử hỏi về sau, ai còn dám nhận nuôi con nhà người ta, ai không sợ hai chính mình nuôi lớn bị người khác thiệt hổ. Vũ thư ký cao mày, này gia đình quan hệ còn rất phức tạp, thật là thanh quan khó đoạn việc nhà. Vũ thư ký làm triệu can sự đi dò hỏi các hương thân, về cố đại giang quá kê sự, vốn dĩ muốn tìm đương sự cố đại giang, chính là hắn trốn đi ra ngoài không ở nhà, cũng may nhị mãi mãi làm năm đó đương sự chi nhất ở đây. Triệu can sự liền đi hỏi nhị nãi nãi. Nhị nãi nãi cùng triệu can sự nói được rất rõ ràng. Năm đó sự, các hương thân đều biết, Lập Xuân gia ra còn viết chứng minh cho ta già lão nhân, lúc ấy nói tốt, đại giang cho chúng ta nhị phòng dưỡng lão, cùng đại phòng không còn quan hệ, như thế nào chúng ta hai người đem hải tử nuôi lớn, nàng lại đột nhiên muốn nhận trở về dưỡng lão, nào có như vậy tiện nghi sự. Đây là khi dễ ta cái này tuổi già cô đơn bà tử sao. Triệu can sự đem sự tình hội báo cấp vu thư ký, vũ thư ký đang ở trầm ngâm gian cố lập xuân lại nói tiếp vũ thư ký vừa rồi ta nói chính là trên pháp luật nhưng chúng ta quốc gia xưa nay để sướng bách thiện hiếu vi tiên cứ việc chúng ta ở trên pháp luật không có nghĩa vụ phụng dưỡng lao nhân nhưng chúng ta tại nội tâm cũng là nguyện ý hiếu kính lao nhân chúng ta một nhà không phải không nghĩ hiếu thuận ta mãi mãi chỉ là cái này hiếu kính đến ở hợp lý trong phạm vi có câu cách nôn kêu bách thiện hiếu vi tiên luận tâm bất luận tích luận tích tắc nhà nghèo vô hiếu tử chúng ta là tân xã hội tân quốc gia không phải phong kiến thời đại tổng không đến mức phát sinh cái loại này vì dưỡng lao nương mà đói chết hải tử sự đi cố lập xuân sở dĩ nói như vậy là bởi vì ở cái này quốc gia luôn có người của người phúc ta thích làm đạo đức bắt góc, hắn cần thiết ngay từ đầu liền chiếm cứ đạo đức điểm cao đỡ phải về sau có nhân đạo đức bắt cóc bọn họ một nhà vu thư ký trước trấn an cố lập xuân vài câu liền bắt đầu dò hỏi cố đại hải cùng dương lao thái cố đại hải đầu tiên là lời trong lời ngoài ánh xạ cố đại giang không hiếu thuận đối lao nhân hờ hững Cố Lập Xuân huynh muội mấy cái cũng không hiểu lễ phép, lão nhân gia chỉ là nói tàn nhẫn lời nói, muốn cho mấy cái hài tử hiểu được hiếu thuận lão nhân đạo lý, cũng không phải thật muốn bọn họ lương thực, lại nói chính mình nhân khẩu lương đủ ăn. Dương Lão Thái sớm thu hồi đối đãi Cố Lập Xuân một nhà ác thanh ác khí, có vẻ thái độ mềm mại, lại thông tình đặt lý. Nàng theo Đại Nhi tử nói, thừa nhận chính mình nói được chỉ là khí lời nói, căn bản không tưởng thật muốn lương thực, không nghĩ tới làm sợ mấy cái hài tử. Này hai mẹ con kẻ sướng người hòa trong nháy mắt liền đem bất lợi tình thế cấp xoay chuyển vu thư ký đối cố đại hải lời nói thâm thiế nói đại hải ngươi là đội sản xuất lãnh đạo muốn làm gương tốt người nhà cũng là về sau nhưng đừng như vậy náo loạn cố đại hải tỏ vẻ tiếp thu lãnh đạo phê bình trở về sẽ khắc sâu tỉnh lại dương lão thái cũng tỏ vẻ về sau sẽ chú ý quản giáo cháu trai cháu gái sẽ chú ý phương thức phương pháp vu thư ký thấy hai người nhận sai thái độ tốt đẹp tưởng chính mình tư tưởng công tác làm tốt lắm trong lòng thập phần vừa lòng cố lập xuân cảm thấy vấn đề sẽ không dễ dàng như vậy mà bị giải quyết này hai mẹ con cái gọi là nhận sai thái độ tốt đẹp cũng chỉ là kế sách tạm thời hắn nói tiếp nếu đại bá cùng mãi mãi đều nói là nói dỡn chúng ta liền tin chỉ là nói miệng không bằng chứng còn thỉnh đại bá viết cái giấy cam đoan bảo đảm ta mãi về sau cũng không ép chúng ta muốn lương thực cố đại hải trừng mắt hỏi cố lập xuân ngươi chẳng lẽ liền ngươi mãi cùng ta đều không tin cố lập xuân hơi hơi mỉm cười không có trả lời cố đại hải cắn răng nói Hành, vì làm ngươi an tâm, ta trong chốc lát ta cho các ngươi viết. Cố Lập Xuân một bước cũng không nhường, phiên phái đại bá hiện tại liền viết. Bởi vì ngươi bằng mặt không bằng lòng cũng không phải lần đầu tiên. Mọi người đều nói ngươi làm cho lãnh đạo là một bộ gương mặt, làm cho quần chúng lại là một khác phó gương mặt. Ta chỉ tin tưởng vu thư ký như vậy công bằng công chính, vì nhân dân quần chúng suy nghĩ lãnh đạo. Xa xa vây xem mọi người. Này Lập Xuân cũng thật dám nói nha. Đại gia thật bội phục Cố Lập Xuân lá gan. Chẳng những dám nói Cố Đại Hải không phải, còn làm cho công xã lãnh đạo mặt thế nhưng nói chuyện như vậy thông thuận, một chút đều không nói láp. Bọn họ ai đều làm không được. Trước kia là bọn họ xem thường tiểu tử này. vu thư ký cảm giác chính mình toàn thân thư thái, sau đó dụng ý vị sâu xa mà ánh mắt nhìn Cố Đại Hải liếc mắt một cái, xem ra hắn đối cái này Cố Đại Hải đồng chí hiểu biết đến còn chưa đủ nha. Cố Đại Hải sắc mặt chấp nhận, chịu đựng tức giận đối Cố Lập Xuân nói, ngươi nói bậy gì đó. Hành! ngươi muốn sợ đúng không ta hiện tại liền viết cố đại hải trầm khuôn mặt về phòng soát soát viết xong giấy cam đoan vu thư ký nhìn thoáng qua còn tính vừa lòng thân thủ giao cho cố lập xuân cười ngâm ngâm nói tiểu đồng chí ngươi lần này yên tâm đi cố lập xuân vẻ mặt cảm kích cảm ơn lãnh đạo vì ta làm chủ ta rốt cuộc không cần lo lắng để đệ mội mội chết đói vu thư ký lại cố gắng cố lập xuân vài câu vương phóng viên còn lặng lẽ nói với hắn có rảnh muốn phỏng vấn hắn cố lập xuân gật đầu đáp ứng sự tình đương nhiên náo đến càng lớn càng tốt đương nhiên vua thư ký cũng không quên cấp cố đại hải làm tư tưởng giáo dục công tác cố lập xuân không nghe được bọn họ nói cái gì chỉ nhìn đến ở các hương thân trước mặt uy phong bắt diện đại bá ở chỗ thư ký trước mặt vâng vâng dạ dạ một bộ tôn tử hình dáng dương Lão thái một khuôn mặt banh đến gắt cao ánh mắt đầu hướng cố lập xuân bọn họ khi thường thường mà bắn ra một tia lanh quang làm người phía sau lưng lạnh cả người điền tam hồng trong lòng bất an thọc thọc cố lập xuân lập xuân Ngươi nói chuyện này thật sự liền như vậy xong rồi. Chờ lãnh đạo đi rồi, bọn họ có thể hay không nháo đến càng hung. Cố lập xuân tâm nói, ngươi lo lắng hoàn toàn là thật. Bất quá, còn hảo, hắn làm việc trước nay đều không chỉ có một cái phương án. Sấn người không chú ý khi, cố lập xuân nhắc nhở các đệ đệ muội muội, tùy thời chú ý, nếu là tình huống có biến, chúng ta liền ấn tối hôm qua thương lượng, muốn khởi động đệ nhị bộ phương án, đại gia nhớ kỹ sao. Lập hạ gật đầu tỏ vẻ thu được. Cố Đại Hải cùng Diệp Trường Minh đem Vu Thư ký đám người một tiến đi. Mọi người liền giống thủy triều dường như dũng lại đây. Tam Hồng, ngươi cái này liền đem tâm thả lại trong bụng đi. Lãnh đạo đều thế ngươi làm chủ. Ngươi không thấy đại đội trưởng ở lãnh đạo trước mặt ngon rất. Nhà ngươi lập xuân thật lợi hại. ở lãnh đạo trước mặt đều không mang theo sợ hãi. Ai nha mà ơi, muốn thay đổi ta, phỏng chừng bắp chân đều co giật. Cũng có người thế cố lập xuân một nhà lo lắng. Cũng không biết ngươi bà bà còn nháo không nháo. Muốn ta nói. Các ngươi chạy nhanh đem lương thực lanh trở về, miễn cho đêm dài lắm mộng. Cố lập xuân người một nhà đang muốn rời đi, liền thấy dương lão thái trong tay cầm một cây dây thường hùng hổ mà ra tới. Nàng quân loạn mà kêu la nói, ta cái mặt già này hôm nay cái là mất hết, sắp già rồi tao như vậy vừa ra, ta cũng không muốn sống nữa. Điền tam hồng, ta hôm nay liền treo cổ ở cửa nhà ngươi, tỉnh ngươi lương thực ngươi tiền. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, không phải đều xong việc sao. Sao còn có vừa ra? Cố Lập Xuân đã sớm dự cảm đến việc này không để yên, nhưng không đoán được sẽ là cái này đi hướng. Ngoài ý liệu, tình lý bên trong, nguyên bản hắn tính toán, nếu đối phương như vậy thu tay lại, hắn cũng có thể thu tay lại, hầm bí mật có thể tạm thời gác lại, về sau lại nói. Mà trước mắt, Dương Lão Thái làm như vậy, hiển nhiên là không chuẩn bị thiện. Cố Đại Hải không có ngăn lại, đó chính là ngầm đồng ý nếu như vậy, kia hắn liền tới cái đại. 25 chương 25 kiếp nổ. dương lão thái đột nhiên chỉnh như vậy vừa ra ở đây các hương thân là sắc mặt thay đổi thất thường bọn họ đầu tiên là kinh ngạc tiếp theo liền cho nhau là mặt quỷ lén giao lưu có âm thầm thế cố lập xuân một nhà lo lắng có chuyên chờ trò hay xem trong đó nhất kích động phải kể tới lưu thanh sơn cùng vương xuân yến hai vợ chồng hôm nay này hai người tâm tình là biến đổi bất ngờ vốn dĩ nhìn đến vu thư ký giáo huấn cố đại hải dương lão thái nhận sai bọn họ tâm tình té đáy quốc, đầy mặt huyền hoải như thế nào liền như vậy hành quân lặng lẽ đâu Không thành tưởng, tình thế đột nhiên phát sinh biến hóa, dương láo thái quả nhiên không phải người bình thường. Bọn họ không băng trụ, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Vậy xem người thấy được, âm thầm nhíu môi, này hai vợ chồng quả nhiên không phải thứ tốt. Mà điền tam hồng còn lại là mặt trắng như tờ giấy, quả nhiên, nàng lo lắng sự đã xảy ra. Tại sao lại như vậy? Liên lãnh đạo nói đều mặc kệ dùng sao. Nhịn mãi mãi cũng tức giận đến không được, nàng cái này chị em dâu thật sự quá không biết xấu hổ. nhị mãi mãi nghĩ không ra chiêu đối phó dứt khoát đem tâm một hành ngươi không phải thắt cổ sao dứt khoát ta cũng thắt cổ tính ta xem ngươi có thể thế nào nhị mãi mãi đang ở trong lúc suy tư vừa nhắc đầu liền thấy một cái cùng lập hạ không sai biệt lắm đại nhìn lạ mặt nam hải tử đứng ở nàng trước mặt như là lầm bẩm cái này xong rồi lập xuân khẳng định lại đến khí ngất xỉu. nhị mãi mãi nghe vậy cả kinh chạy nhanh chiều cố lập xuân nhìn lại liền thấy hắn lúc này sắc mặt tái nhuận vẻ mặt mà khó có thể tin cùng tuyệt vọng mãi mãi đại bá các ngươi dám lừa gạt lãnh đạo thế nhưng nói chuyện không giữ lời ngươi làm như vậy chính là tưởng bức tử chúng ta một nhà kia hảo ta cũng không sống bồi ngươi một cái mệnh nói xong hắn bùn hướng trên mặt đất một đảo hôn mê bất tỉnh điền tam hồng sợ tới mức nhất thời nói không nên lời nhịn mãi mãi chạy nhanh chen qua đi hỗ trợ trong đó lập hạ phản ứng nhanh nhất lập tức bổ nhào vào cố lập xuân trên người gào khóc đại ca ngươi không cần ném xuống chúng ta tiếp theo là tiểu mãn cùng tiểu vũ Tiểu mãn một bên khóc còn vừa khóc lên án dương lao thái. Nãi nãi, ngươi còn không phải là tưởng bức tử chúng ta hảo muốn lương thực sao. Đều cho ngươi, đều cho ngươi được rồi sao. Lập hạ không quên tiếp câu lời kịch, ta xem ngươi như thế nào không biết xấu hổ ăn xong đi. Trong lúc nhất thời, tiếng khóc rung trời. Lập hạ bọn họ khóc đến chính đầu nhập, Trần Vũ trải qua bọn họ bên người, nhỏ giọng nhắc nhở nói, đừng chỉ lo khóc, chạy nhanh đem người nâng vào nhà. Ngu xuẩn, phía dưới kế hoạch mới mấu chốt nhất. này bang ra hỏa quả nhiên không đáng tin cậy trần vũ nói xong tựa như một con cá dường như lưu vào đám người yên lặng mà chờ cố đại hải xui xẻo hắn nói qua khi dễ quá bọn họ một nhà người hắn một cái đều không đúng tha lập hạ bị trần vũ vừa nhắc nhở mới đột nhiên nhớ tới còn có bước tiếp theo kế hoạch vì thế hắn lau lau nước mắt cùng cả nhà cùng nhau khẩn cầu các hương thân hỗ trợ đem đại ca hướng mãi mãi hướng trong phòng nâng nhà hắn cách khá xa tự nhiên không có khả năng nâng hồi chính mình ra liền chỉ có thể nâng tới rồi dương lão thái trụ trong phòng mà dương lão thái thắt cổ suất diễn diễn đến một nửa bị trên đường tiêu đình nhưng tình cảnh này nàng cũng không thể lại tiếp tục thắt cổ đành phải hắc mặt đi theo đoàn người cùng nhau về phòng cố lập xuân đem mọi người nâng đến trên giường đại gia lại là ấn huyệt nhân trung lại là tưới nước lại là tiêu gọi hiện trường loạn tràn một đoàn huy muội bốn cái đầu tiên là vây quanh cố lập xuân khóc không biết khi nào một đám đều không thấy hiện trường loạn người lại nhiều ai cũng không chú ý tới này mấy cái hài tử cố đại hải đưa xong lãnh đạo sau khi trở về thấy nhiều người như vậy vây quanh ở hắn nương trong phòng bất giác trong lòng nhảy dựng đương biết được cố lập xuân lại té xỉu còn bị người nâng tới rồi lao nương trong phòng khi hắn trong lòng thẳng thình thịch chạy nhanh vẻ mặt nôn nóng nói té xỉu nâng trong phòng quản cái gì dùng chạy nhanh đem người đưa đến vệ sinh sở đi dương lão thái cũng như ở trong ngộng mới tỉnh nói đúng đúng chạy nhanh đưa vệ sinh sở đi dù sao không thể làm nhiều người như vậy ở trong phòng cố đại hải tự mình tới có người cố lập xuân biết chính mình xuất diễn nên kết thúc cũng không biết lập hạ bọn họ hành động tiến hành đến có thuận lợi hay không đang lúc cố đại hải muốn cưỡng chế đem cố lập xuân lộng lúc đi liền nghe thấy đáy giường hạ chuyển đến tiểu vũ thanh âm đại gia mau đến xem đáy giường hạ có cái đại động trong động có thật nhiều lương thực cùng cũ cái chai mọi người vẻ mặt khiếp sợ đáy giường hạ có đại động trong động còn có lương thực ai nha mà ơi Đây là thiệt hay giả? Mau đi xem một chút. Cùng việc này một so, dương Lão thái thắt cổ, cố lập xuân Té xỉu, toàn bộ đều không quan trọng. Hiện trường giống thiêu khai thủy dường như, sôi trào lên. Có hai cái thân hình linh hoạt tuổi trẻ tiểu hòa lập tức hướng đáy giường tiếp theo toản, đi trước xem cái đến tuật cùng, cố đại hải cùng dương Lão thái cản đều ngăn không được. Kế hai cái tiểu hòa lúc sau, còn có mấy cái hải tử cũng chui đi vào. Những người khác cũng là một bộ xoa tay hầm hè nóng lòng muốn thử bộ dáng. Dương lao thái gân cổ lên hô, các ngươi đều làm gì? Đây là nhà ta, là ta nhà ở. Cố đại hải cũng muốn dùng hắn đại đội trưởng uy nghiêm tới ngăn lại mọi người, ở đây người ai cũng không để ý tới hắn, hiện trường sớm đã mất khống chế. Có người còn hỗ trợ đem giường lớn dịch khai, phương tiện mọi người xem cái đến tận cùng. Dương lớn thực mau đã bị dịch khai, mọi người nhìn đến trên mặt đất gạch đã bị sốc lên, phía dưới xác thật có cái động, cửa động còn phóng một trường, phía dưới là cái hắc ú hầm, có cơ linh người tìm tới đèn tin. Thực mong mà, nhóm đầu tiên dò đường người đã bỏ ra tới. Ông trời, bên trong có thật nhiều lương thực, ít nhất đến có hơn 1.000 cân. Mọi người ồ lên, phải biết rằng thu lương còn không có phân xuống dưới, lao thái thái từ đâu ra nhiều như vậy lương thực. Đại gia Hỏa dùng hoài nghi ánh mắt nhìn dương lão thái củng cố đại hải. Ngay sau đó, nhóm thứ hai dò đường giả cũng bỏ lên tới. Bên trong trừ bỏ lương thực, còn có không ít đồ cổ. Cái này lại khiến cho hoanh động. Gần tàng lương thực còn hảo thuyết. chính là nhiều như vậy đồ cổ đâu đâu đây là từ chỗ nào tới mấy năm trước cố kinh trập cùng nhất bang đồng học còn la hét muôn phá bốn cũ cố đại hải còn dẫn người sao quá nhà của người khác ngay cả chuồng bò hạ phóng lao thái thái bên người mang một cái cũ ngoạn ý cũng bị cố đại hải cấp sung công nguyên lai mấy thứ này đều sung đến chính hắn ra tới mọi người xem hướng cố đại hải trong ánh mắt đều mang lên phẫn nộ cùng khinh thường cả ngày người năm người sáu con tổng nói chính mình công bằng công chính đại nghĩa di thân ta phi Cố đại hải mặt trắng tựa giấy, thân hình lắc lắc rục hoảng, mà dương Lão thái còn lại là mặt xám như cho tàn. Sự tình như thế nào sẽ tới tình trạng này? Rốt cuộc là nơi nào ra sai? Đúng lúc vào lúc này, liền nghe thấy trong viện có người hô, Vu thư ký bọn họ lại về rồi. Cố đại hải chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa té xỉu. Hắn miễn cưỡng chống đỡ, chậm rãi đi ra phòng, miễn cưỡng cười nói, Vu thư ký, ngươi xem ta cũng không biết nhà ta nhà ở phía dưới còn có một cái hầm. Hắn biết cái này giải thích thực tái nhuận vô lực, nhưng xác thật không biết nói như thế nào. Vu thư ký cao thâm khó đoán mà nhìn cố đại hải liếc mắt một cái, không nói chuyện. Vương phóng viên cao hưng đến muốn điên rồi, này lại là một người dân quần chúng thích nghe ngóng đề tài, này một chuyến tới thật giá trị. Lần này cần là biểu hiện hảo, nói không chừng hắn có thể điều đến thành phố đi. Vương phóng viên trong mắt bính ra hưng phấn quan mang, hoài kích động lại sung sướng tâm tình chui vào đám người, thường thường lấy cái sách vợ ký lục chút cái gì. ngẫu nhiên sẽ cùng chung quanh quần chúng liêu thượng vài câu Đường hắn nhìn đến cố lập xuân còn lẻ loi mà nằm ở trên giường không người để ý tới khi không khỏi đau lòng hắn vài phần vội vàng qua đi hỏi hắn tình huống ra sao điền tam hồng chính không biết làm sao mà canh giữ ở trước giường vừa thấy vương phóng viên nước mắt liền nhịn không được bạch bạch đi xuống lạc phóng viên đồng chí ngươi cùng vu thư ký bọn họ mới vừa đi ta bà bà liền đổi ý nàng cầm dây thừng nói muốn treo cổ ở cửa nhà ta ta đại nhi tử thân thể không tốt quýnh lên liền phát bệnh Ngươi nhìn xem. Vương phóng viên an ủi Điền Tam Hồng vài câu, lại hỏi nàng muốn hay không hỗ trợ đi thỉnh bác sĩ. Điền Tam Hồng lắc đầu, cảm ơn Vương phóng viên, ta làm hài tử đi vệ sinh sở. Vương phóng viên an ủi xong Điền Tam Hồng, lại tiếp theo đi phỏng vấn. Chờ đến tầm bảo hoạt động mau kết thúc khi, Cố Lập Xuân rốt cuộc từ từ tỉnh dậy, hắn ở đệ muội nâng hạ, chậm rãi đi ra lộn xộn nhà ở. Trong viện ngoài viện trên đầy, đô cổ cùng lương thực đều kéo đến đại đội kho hàng đi, còn có dân binh đội ở đằng kia trông coi. mà cố đại hải cùng dương lão thái trong chốc lát cũng phải đi thôn ủy tiếp thu dò hỏi điều tra cục công an người không sai biệt lắm cũng muốn tới diệp trường minh ở hiện trường duy trì trật tự chiêu đãi vu thư ký hắn bất thời giờ nhìn cố lập xuân liếc mắt một cái hướng hắn gật gật đầu cố lập xuân hồi hắn một cái mỉm cười diệp trường minh trên mặt tuy rằng đáng cười nhưng trong lòng lại là mặt khác một phen tư vị hắn cùng cố đại hải tranh đấu gay gắt nhiều năm như vậy bọn họ chi gian tuy rằng sẽ cho đối phương xử cái tiểu ngáng chân lộng điểm phiền thoái nhỏ Nhưng ai cũng không có dùng ra quá như vậy nhất chiêu mất mạng chiêu số. Cố lập xuân tuổi như vậy tiểu liền như vậy có tàn nhẫn kính, về sau vẫn là tiểu tâm chút đi, không có 10 phần mà nắm chắc, không cần cùng hắn làm đối. Cố lập xuân một nhà cho nhau ngâng ra tới khi, nên chịu mọi người đủ loại ánh mắt, có đồng tình thương hại, có xem diễn, còn có các loại nói không rõ khác thường ánh mắt. Đại bộ phận thôn dân đều cho rằng đây là cố gia hải tử trong lúc vô ý phát hiện, cũng có số ít người cho rằng là cố lập xuân kế hoạch tốt. Này số ít người chung liền bao gồm Lưu Thanh Sơn cùng Vương Xuân Yến. Này hai người vừa thấy chính mình chỗ dựa muốn đã xảy ra chuyện, trong lòng lại hoảng lại cấp, quính lên liền gấp không chờ nổi mà dùng ngôn ngữ tới công kích Cố Lập Xuân. Cố Lập Xuân cũng không nói nhiều lời nói, chỉ là nhắc nhở triệu can sự một câu. Ta cảm thấy này hai người có khả năng cảm kích, kiến nghị Cục Công an hỏi một chút bọn họ. Lưu Thanh Sơn cùng Vương Xuân Yến vừa nghe Cục Công an, sợ tới mức cả người run lên, không còn có khí lực tìm Cố Lập Xuân phiền thoái. Cố Lập Xuân vẻ mặt hờ hững, hắn còn ở trong đám người thấy được Trần Vũ, hắn lâm thời bằng hữu, nhìn đến đối phương, hắn nhướng nhướng mày, đối phương hồi hắn một cái sắc bén ánh mắt. Không ngờ bị Lập Đông phát hiện, Lập Đông trừng mắt, uy, ngươi xem gì xem. Trần Vũ đối với Lập Đông hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Hôm nay sự kiện nhanh chóng truyền bá mở ra, vương phóng viên liên tiếp mà viết văn chương đăng báo, cố gia thôn cùng cố đại hải ở trong huyện nổi danh, cố lập xuân cũng thượng một hồi báo chí. bất quá hắn danh khí không có cố đại hải đại chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền bá trong huyện lãnh đạo gọi điện thoại hỏi vu thư ký rốt cuộc là chuyện như thế nào còn nói nếu là cố đại hải có tham ô hành vi tuyệt đối muốn xử lý nghiêm khắc thức mau huyện cục công an liền lập án điều tra phát hiện cố đại hải ra xác thật có kết xù nơi phát ra không rõ tài sản trong đó quang tỏi vàng liền có mười mấy căn lương thực một ngàn nhiều cân đồ cổ văn vật hai đại dương cố đại hải phu thê cùng dương Lão thái làm hiểm nghi người bị câu lưu thẩm vấn Cố Kinh Chập cũng bị mang đi lệ thường do hỏi. Phán quyết không có lập tức xuống dưới, nhưng đã xác định chính là, Cố Đại Hải kết cục khẳng định Hảo không đến chỗ nào đi. Cố Lập Xuân lúc này chính vội vàng tiến nông trường sự, hắn ở ước định tốt thời gian đi Hồng Hà Nông Trường. Lục Đại Gia nói cho Cố Lập Xuân nói, hắn dượng đồng học Lý Quảng Điền nhưng thật ra đã trở lại, nhưng là hắn lại muốn đi đừng mà làm việc, nông trường quá lớn, làm việc địa phương ly tràng bộ rất xa, hôm nay nói không chừng khi nào trở về. Cố Lập Xuân liền đem mang đồ vật cấp lục đại gia, thác hắn chuyển giao. Nói về sau hai người có cơ hội gặp lại. Hắn đến đi trước phỏng vấn một chút. Lục đại gia mang theo Cố Lập Xuân trực tiếp đi gặp hậu cần bộ bạch đại tỷ, chiêu mộ lâm thời công nguyên do sự việc nàng phụ trách. Bạch đại tỷ hơn 30 tuổi, tóc ngắn, cao cái, khí chất giỏi giang, thanh âm to lớn vang, rội, là cái này niên đại điển hình thiết nương tử hình tượng. Lúc này thu hoạch vụ thu đã kết thúc. tổng trang ở mỗi cái phân tràng rút ra một bộ phận tráng lao động đi khởi công xây dựng thủy lợi đào mương máng mà năm phần tràng lao động người vốn dĩ liền không đủ cơ giới hóa trình độ lại thấp hiện tại phân tràng lưu thủ lao động chủ yếu là công nhân viên chức người nhà cùng công nhân viên chức con cháu cố tình này đó chàng nhị đại trung có tương đương một bộ phận người là ăn sao sao không dư thừa làm gì sao không được làm việc chọn nhẹ sợ nặng chọn lửa. hậu cần bộ đều đau đầu đã chết phía trước chiêu một đám lâm thời công đều từ chỉ còn lại có mười mấy đánh tạp phân đến thứ năm phân chẳng cũng chỉ có hai cái mà bọn họ kho hàng bắp đầu phộng xếp thành sơn cố tình tay cầm thức tuốt hạt cơ lại hỏng rồi nhất thời không tú hảo năm phần chàng hạ hạt bảy cái đội sản xuất đội trưởng liên danh đưa ra muốn thêm vài tên lâm thời công làm tạp sống lúc này mới có lần này bổ chiêu tổng cộng chiêu sáu người tới nhận lời mời có mấy chục người nay đó tình huống cố lập xuân sớm từ lục đại gia nơi đó đã biết tới nhận lời mời vô luận nam nữ thể lực đều khá tốt mà chính hắn ở thể lực phương diện không có gì ưu thế chỉ có thể dựa động não đến phiên cố lập xuân phỏng vấn khi hắn trả lời vấn đề lại mau lại hảo thái độ tự nhiên hào phóng hơn nữa lớn lên trắng non tú khí hơn nữa là lục thanh vân giới thiệu bạch đại tỷ nhìn rất thích nhưng suy xét đến cố lập xuân tuổi tắc cùng thân thể chẳng hướng vẫn là có chút băn khoăn nàng liền thử nói cố lập xuân đồng chí chúng ta nông trường là một cái thực gian khổ địa phương phía trước chiêu đều là thân thể khỏe mạnh lâm thời công ngày mùa khi mỗi ngày muốn trên mặt đất công tác mười mấy giờ một ngày tam bữa cơm đều trên mặt đất ăn tuy rằng thu hoạch vụ thu kết thúc nhưng chàng tạp sống linh hoạt rất nhiều ngươi cảm thấy ngươi có thể đảm nhiệm sao cố lập xuân vẻ mặt chắc chắn mà trả lời bạch đại tỷ ta có thể đảm nhiệm ta ở trong nhà là trường tử từ nhỏ liền giúp trong nhà làm việc vô luận là xuống đất vẫn là thủ công nghiệp ta đều được ta động thủ năng lực cũng không tệ lắm sẽ tu một ít vật nhỏ chủ nghệ cũng còn hành ta là cách mạng một khối gạch nơi nào yêu cầu hướng chỗ nào dọn vẫn là viên thông dụng đinh úc nơi nào yêu cầu hướng nào ninh bạch đại tỷ nghe được nói buồn cười nghĩ vậy là ở công tác lập tức lại nghiêm túc lên đối cố lập xuân nói sẽ tu vật nhỏ tới hứng thú ngươi đều sẽ tu này đó đổ vật. cố lập xuân cười cười quá phức tạp khẳng định sẽ không đơn giản hẳn là không thành vấn đề đến nôi nói tu này đó cố lập xuân nhất thời không nhớ tới bạch đại tỷ suy nghĩ trong chốc lát liền nói Lại nói tiếp kho hàng còn có một đám hư rất tay cầm thức tuốt hạc cơ, nếu không ngươi thử xem. Nếu là thật sẽ, người này liền trực tiếp định ra. Tuy nói nông trường cũng có sửa chữa công, nhưng nhân ra vội đến tàn nhẫn, lấy qua đi, gắt cái nửa năm mấy tháng, chờ sửa được rồi, bắp đều ăn đến trong bụng. Đi, ta mang ngươi đi kho hàng nhìn xem. Bạch đại tỷ là cái sấm rền gió của người, nói làm liền làm. Bạch đại tỷ nói chuyện từ trong ngăn kéo móc ra chìa khóa. đứng dậy mang theo Cố Lập Xuân rời đi văn phòng, dọc theo đường đi nàng lại hỏi khác vấn đề, Cố Lập Xuân nhất nhất trả lời. bọn họ đi rồi mười mấy phút liền đến kho hàng, Bạch Đại Tỷ một bên nói chuyện một bên mở ra kho hàng Đại môn. bên trong vứt bỏ công cụ nông cụ lung tung đôi, vừa lật đồ vật, cho bụi nổi lên bốn phía, sặc đến người thẳng ho khan. Cố Lập Xuân nhịn không được nhíu mày, làm một cái cưỡng bắt chứng, hắn xem không được như vậy lung tung rối loạn chất đống đồ vật, nếu là đương có thể lưu lại. hắn khẳng định bất thời giờ đem kho hàng cấp sửa sang lại một chút ở bạch đại tỷ dưới sự trợ giúp cố lập xuân tìm ra sáu giá tay cầm tuốt hacker hắn đại khái nhìn nhìn có hai giá hư đến không nghiêm trọng một trận đã tăng giá một trận linh kiện mài mòn nghiêm trọng hắn có nắm chắc sửa chữa hảo tăng giá bất quá cố lập xuân cũng không có đem nói chết bạch đại tỷ ngươi cho ta một giờ thời gian ta thử một lần đúng rồi ta muốn chút dấm trắng đến đêm này mặt trên dỉ sắt cấp diệt trừ bạch đại tỷ giơ tay nhìn một chút trên cổ tay cũ đồng hồ mặt sau còn có mấy người muốn gặp 11 giờ còn có một cái sẽ như vậy ngươi trước tu ta trong chốc lát làm người đem đồ vật đưa lại đây giữa chưa có người ngươi cho ngươi đưa cơm buổi chiều hai điểm ta lại đến bạch đại tỷ giao đai xong liền vội vàng rời đi cố lập xuân đem năm giá tuốt hạt cơ dọn đến kho hàng bên ngoài trước đêm có thể hủy đi linh kiện hủy đi tới hắn mới vừa gỡ xong linh kiện liền tới rồi một cái hh trắng trắng khờ đầu khờ não tiểu tử là đưa dấm trắng gia hỏa này cùng lập đông rất giống không phải lớn lên giống chính là khí chất thượng mạc danh tương tự tiểu hỏa tên là ngô bàng người khác đều kêu ta ngô béo ngươi cũng như vậy kêu ta thì tốt rồi ta kêu cố lập xuân cảm ơn ngươi cố lập xuân một bên cùng ngô béo nói chuyện một bên đem dấm trắng đảo tiến trang thủy đại trong buồn, lại đem mấy cái gì sắt linh kiện bỏ vào đi ngâm có bộ phận quá lớn phóng không đi vào cố lập xuân liền ở mặt trên trực tiếp đảo dấm. hắn làm này đó thời điểm Nô béo ở một bên mùi ngon mà nhìn, cố lập Xuân thuận miệng hỏi, ngươi là ở nhà ăn công tác. Lớn lên béo, lại là hắn tới đưa dâm trắng, cố lập Xuân suy đoán hắn khả năng ở nhà ăn đi làm. Nô béo vẻ mặt ủy khuất, ta tưởng ở nhà ăn công tác tới, nhân ra nhà ăn không cần ta. Nhân viên tạp vụ nhóm đều nói nhà ăn chê ta quá có thể ăn. Cố lập Xuân không cấm đối hắn tâm sinh đồng tình. Nô béo còn có khác sống muốn nội, không thể lâu nốc, cùng cố lập Xuân nói nói mấy câu liền rời đi. béo đi rồi liền không còn có người đã tới. Nơi này có điểm hẻo lánh, lại là công tác thời gian, không ai trải qua. Cố Lập Xuân bắt đầu hết sức chuyên chú mà công tác. Hắn trước kia kinh doanh nông trường khi đủ loại kiểu dáng phiền thoái nhỏ đều có, tìm công nhân tới cũng đúng. Nhưng hắn ngại phiền thoái, có người kỹ thuật giống nhau, thái độ còn không tốt, còn chào giá cứ cao. Cố Lập Xuân dưới sự giận dữ liền bản thân nghiên cứu. Dù sao hiện đại xã hội tin tức phát đạt, các loại thư tịch video, cái gì cần có đều có. Dân gian. Cố Lập Xuân luyện liền một thân bản lĩnh, chỉ cần không phải quá phức tạp máy móc hắn cơ bản đều có thể chính mình tu, hắn ở nông trường còn có một cái chuyên môn công cụ phòng, bên trong công cụ ấn phân loại kích cỡ bài biện, tùy dùng tùy lấy. Cố Lập Xuân vào kho hàng đem cửa đóng lại, tùy tay từ chính mình công cụ trong phòng lấy ra hai dạng cùng hiện tại khác biệt không quá lớn công cụ, lại lấy ra hai cái dây thép cầu, bắt đầu lao linh kiện thượng gì sát, có có thể lau, có gì sắt đến quá sâu sát không xong. Nếu là ở dấm trắng phao thời gian trường một ít hiệu quả sẽ càng tốt, chính là cố lập xuân chờ không kịp, hắn liền từ nông trường lấy ra một lọ trừ dỉ sắt tề, phun xong lúc sau, lại đem cái chai cùng dây thép cầu ném vào nông. Trường thùng rác. Nửa giờ sau, nam giá máy móc thượng dỉ sắt bộ phận đã bị sắt trừ sạch sẽ, không thể nói chân bóng như tân, nhưng nhìn thuận mắt nhiều. Rửa sạch xong, cố lập xuân bắt đầu động thủ sửa chữa, đổi mới hư rất linh kiện, đổ dầu bôi trơn, ma bánh răng. Một giờ sau. Nam giá máy móc đã sửa được rồi. Chờ đến nô béo bưng hộp cơm tới đưa cơm khi, nhìn đến năm giá sửa chữa tốt, bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề tuốt hạt cơ, không khỏi há to miệng. Nhanh như vậy liền sửa được rồi, ngươi cũng thật lợi hại. Cố lập xuân cười cười, chuẩn bị đi múc nước rửa tay. Nô béo bưng hộp cơm, ân cần mà chạy tới đánh một chậu nước trở về. Cố lập xuân tẩy xong tay bắt đầu ăn cơm. Nhà ăn sư phó còn rất thật sự, này tràn đầy mà một đại cơm hộp đồ ăn, thịt ti xào đậu que, hầm khoai tây. Còn có ba cái bạch màn đầu. người ăn qua sao? Cố lập xuân khách khí hỏi. Nô béo đem ánh mắt từ hộp cơm thượng dịch hai hơi có chút lưu luyến chi ý, đắp, ta ăn qua, ngươi chạy nhanh ăn đi. Cố lập xuân khỏe miệng một loan, cho nên, đây là không ăn no. Hắn nhiệt tình mà mời, các ngươi nhà ăn đồ ăn lượng quá lớn, ta ăn không hết, phân ngươi điểm. Nô béo tuy rằng thèm ăn, khá vậy giảng đạo nghĩa, không cần không cần, ngươi ăn đi, chỉ có không đủ ăn, nào có ăn không hết Cố lập xuân đem đồ ăn chia làm hai phần, chính mình ăn một phần, hắn ăn một cái nửa màn thầu liền no rồi, dư lại đẩy cho ngô béo, kia một phần ta không nhúc ních, màn thầu cũng là bẻ, cho ngươi. Ngô béo thấy hắn thật ăn không hết, trong lòng kinh ngạc một chút, cũng liền không hề khách khí, tiếp nhận hộp cơm, gió cuốn mây tan mà xử lý dư lại đồ ăn. Cố lập xuân, này ăn cơm tốc độ. Cố lập xuân cơm nước xong nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn tính ly bạch đại tỷ tới thời gian còn sớm, liền đơn giản đem kho hàng cấp sửa sang lại một lần. Không uổng chuyện gì, còn có thể cấp trực thuộc lãnh đạo lưu cái ấn tượng tốt, cớ sao mà không làm? Nô béo thấy Cố Lập Xuân muốn đi sửa sang lại kho hàng, vội nói: Ngươi không cần đi, này lại không phải ngươi sống. Cố Lập Xuân cười cười, không có việc gì, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nô béo rơi rắm trong chốc lát, cảm thấy chính mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vì thế liền cùng Cố Lập Xuân cùng nhau sửa sang lại kho hàng. Này kho hàng thật dơ, nơi nơi đều là cho bụi. Cố Lập Xuân tìm hai điều cũ khăn lông. hai người một người một cái đương khẩu trang có người hỗ trợ tốc độ liền mau nhiều buổi chiều 3 điểm tả hữu bạch đại tỷ mới chạy tới không có biện pháp nhân ra là cái người bận rộn nàng nhìn đến kho hàng bên ngoài bãi máy móc còn dùng tay cầm riêu vẻ mặt kích động cùng khiếp sợ lại đi tiến kho hàng vừa thấy lại là vẻ mặt chấn động này kho hàng quét tước đến sạch sẽ nông cụ cùng các loại lớn nhỏ máy móc ấn quy cách chủng loại phong đến chỉnh chỉnh tề tề vừa xem hiểu ngay bạch đại tỷ tự đáy lòng mà tán dương Tiểu cố, ngươi thật là một nhân tài. Kia như vậy, ngươi lưu lại, thủ tục ta hôm nay là có thể cho ngươi làm thỏa đáng. Cố lập xuân trên mặt tỏ vẻ ra đúng mức mà kích động cùng vui mừng, cảm ơn bạch đại tỷ, ta có thể gia nhập chúng ta nông trường đại gia đình chung, thật là rất cao hứng. Nói tới đây, hắn chuyện vừa chuyển, bất quá, ta cũng không làm nhiều ít sống, vẫn là cùng đại gia cùng nhau làm thủ tục phương tiện chút, đỡ phải phiền toái các ngươi. Bạch đại tỷ mặt mang tới cười, ta không nhìn lầm, ngươi là cái hảo đồng chí. như vậy, ngươi sửa chữa máy móc công lao ta sẽ cho ngươi nhớ kỹ. Ta xem nhà ngươi cách nơi này không gần, ngươi đi về trước thu thập một chút hành lý, hậu thiên buổi chiều cùng đại gia hỏa cùng nhau tới đưa tin, ngươi trực tiếp tới chẳng làm tìm ta, ta mang ngươi xử lý thủ tụ. Cố lập xuân vội vàng nói lời cảm tạ. Bạch đại tỷ đột nhiên hỏi ngô béo, tiểu ngô, ngươi biết nào gian nam sinh ký túc xá có phòng chống sao? Trước kia lâm thời công đều là trụ đại dương trung, hiện tại rất nhiều lâm thời đều đã xa thải chỉ còn lại có thiếu bộ phận, đều phân tán đến các đội sản xuất đi, đại dường chung cũng không ai trụ. Nô Béo vừa nghe đến Bạch Đại Tỷ hỏi ký túc xá sự, đôi mắt không cấm sáng ngời, tiểu cấu người hảo lượng cơm ăn tiểu sẽ tay nghề, như vậy đáng ra kết giao người đương nhiên đến cùng chính mình trụ cùng cái ký túc xá. Nô Béo vui vô cùng mà nói, Bạch Đại Tỷ, ngươi xem như hỏi đối người. Chúng ta ký túc xá vừa vặn có phong trống. Nói tới đây, hắn lại bắt đầu đối cố lập Xuân Đại khen đặc khen chính mình ký túc xá Chúng ta ký túc xá nhưng hảo, hướng dương, phòng đại, ít người. Bạch đại tỷ nghe được ngô béo nhắc tới hắn ký túc xá, không khỏi một những mày đầu. Này nông trường ai không biết thứ 5 phân chàng 303 ký túc xá là cái thứ đầu tập trung ký túc xá. Mỗi lần thành viên mới đi vào không mấy ngày liền khóc lóc muốn đổi ký túc xá, đổi lấy đổi đi, tám người gian. Cuối cùng chỉ còn lại có 5 người trụ, mặt khác 4 cái hai hai kết phái, bảo trì khó được cân bằng. Trang người đều biết, nhưng này bốn người đều là chàng nhị đại. Có hai người vẫn là lãnh đạo thân thích, lại đều là tuổi trẻ tiểu tử, không phạm cái gì nguyên tắc tính sai lầm, đại gia mở một con mắt nhắm một con mắt, từ bọn họ nháo đi. Bất quá, năm người chung, nô béo là cái ngoại lệ, tâm đại, đầu góc không hảo sử, chỉ thích ăn, hắn mới không để bụng ai là lao đại, chỉ cần đừng đoạt hắn cơm, hắn như thế nào đều có thể. Bạch đại tỉ vẻ mặt rồi rắm mà nhìn cố lập xuân, này hậu sinh một bộ văn nhược tú khí bộ dáng, vừa thấy chính là bé ngoan. Vào 303 ký túc xá kia còn không phải dê và ổ sói, nhưng là khác ký túc xá tạm thời không có không vị. Bạch Đại Tỷ vẻ mặt khó xử, Cố Lập Xuân thấy thế liền nói, Bạch Đại Tỷ, vừa lúc ta cùng ngô béo cũng thục, nếu là hắn ký túc xá có rảnh, ta liền trụ chỗ đó đi. Ta người này không bắt bẻ, chỉ cần có cái trụ địa phương là được. Bạch Đại Tỷ càng thêm thích Cố Lập Xuân, nàng nghĩ nghĩ, nói, "Kia hành, ngươi chưa ở, thật sự không được ta nghĩ cách cho ngươi điều. Cố Lập Xuân mắt thấy sắc trời không còn sớm, lại không chạy nhanh trở về phải đuổi đêm lộ. Hán cùng ngô béo cùng bạch đại tỷ cáo từ rời đi, trải qua cổng lớn khi lại cố ý cùng lục đại gia nói một tiếng, lục đại gia hít mắt, ta sớm biết rằng tiểu tử ngươi khẳng định không thành vấn đề. Cố Lập Xuân cười nói, ta sớm nói qua đại gia là ta cái thứ nhất bá nhạc, hảo, ta phải chạy nhanh về nhà. Ta hậu thiên thấy. Về đến nhà, cố Lập Xuân đem tin tức nói cho cả nhà, cả nhà hoan hô sớm dậy. Trong đó lập hạ nhất kích động, đại ca, ngươi phải làm công nhân, quá hảo, ta nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, nhà ta còn có thể xuất công người. Ở nông thôn, đương công nhân là một kiện thực làm người hâm mộ sự. Lập Đông cùng Tiểu Mãn hai người cũng đối nông trường sự rất tò mò, vây đi lên hỏi đông hỏi tây. Tiểu Mãn hỏi, đại ca, nông trường đại sao? Cố Lập Xuân cười nói, đại thật sự, đến dạo vài thiên tài có thể dạo xong Tiểu Mãn thẳng tắp lưỡi dạo mấy ngày mới dạo xong kia đến có bao nhiêu đại? Lập Đông tương đối quan tâm ăn cơm vấn đề, đại ca, nông trường có thể ăn no sao? Cố Lập Xuân ngẫm lại giữa chưa đồ ăn, thực chắc chắn mà nói, có thể ăn căng. Lập Đông đôi mắt ngói lượng ngói lượng, hắn biết lý tưởng của chính mình, đó chính là tiến nông trường đương nhân viên tạm thời. Điền Tam Hồng trên mặt liền vẫn luôn không đoạn quá tươi cười, nàng chạy nhanh lục tung mà chuẩn bị đồ vật, muốn mang đệm chăn, quần áo, còn có thức ăn. Cố Lập Xuân muốn vào nông trường, tự nhiên đến thông chi đại đội, tuy rằng hiện tại là nông nhàn. nhưng trung gian khẳng định còn muốn làm công, hắn đến hướng trong đội thỉnh cái nghỉ dài hạn, còn muốn khai cái chứng minh. Cái này, toàn thôn đều biết Cố Lập Xuân muốn vào Hồng Hà nông trường đương lâm thời công. Đây là sắp tới kế Cố Đại Hải lúc sau cái thứ hai doanh động sự kiện. 26, chương 26 muốn vào nông trường. Kỳ thật lâm thời giá thành thân không phải quá đường hiếm lạ sự, giống Cố Kinh chập ca ca Cố Đại Hàn vẫn là chính thức công đâu. mấu chốt là Cố Lập Xuân người này thế nhưng có thể đương nhân viên tạm thời. Mọi người ngực đều có một cái khó mà nói xuất khẩu nghi vấn, dựa vào cái gì là hắn. Như thế nào chính là hắn? Liền hắn cũng có thể đương lâm thời công. Người là một loại kỳ quái động vật, nếu là ngươi vẫn luôn so với hắn cường, hắn toàn thói quen cũng liền buông xuống. Nhưng nếu là vẫn luôn so ngươi kém người hôn đến hảo, cái loại này thất hành quả thực làm người khó có thể chịu đựng. Cố lập xuân một nhà làm toàn thôn lót đế, vẫn luôn đã chịu mọi người đồng tình, khinh thường, cũng thường thường là mọi người tự mình an ủi đối tượng. có đôi khi nhật tử quá đến không tốt nhìn xem so với bọn hắn còn kém cố lập xuân ra mọi người trong lòng tức khắc dễ chịu nhiều rốt cuộc có người so với ta còn kém đâu hiện tại loại này cân bằng phải bị đánh vỡ đại gia trong lòng thực không dễ chịu nhi trong lúc nhất thời các loại toan lời nói đều tới có người hỏi cố lập xuân lập xuân ngươi có phải hay không đi ngươi dượng cửa sau tiến nông trường nha cố lập xuân mắt trợn trắng ta dượng muốn thật có thể đi cửa sau kiệm như thế nào không đem ta lộng cái chính thức công Một cái lâm thời công dùng đến đi cửa sau sao. Chính mình đi nhận lời mời là được. Lúc này đây, hắn thật không đi cửa sau, hắn đi chính là trước môn. Có người ánh mắt lập lòe, ngươi nói thật sự. Ta đây đi cũng có thể hành. Cố lập xuân cười như không cười, cái này ta nhưng nói không chừng. Ta lại không phải nông trường lãnh đạo, ngươi có thể đi hỏi một chút sao. ngươi nọ được một tức lại muốn tiến một thước, vậy ngươi giới thiệu ta đi vào bái. Ta chính là một cái thôn, quê nhà hương thân cho nhau chiếu ứng là hẳn là. Cố Lập Xuân một ngụm cự tuyệt, ta nhưng thật ra tưởng giới thiệu ngươi đi, nhưng ta còn là cái lâm thời công, vừa mới đi vào liền người giới thiệu, ta đây đến có bao nhiêu đại mặt. Hỏi ngươi ngượng ngùng mà rời đi. Còn có người tỏ vẻ nghi ngờ, Lập Xuân, ngươi liền này thân thể cũng có thể tiến nông trường. Cố Lập Xuân mặt mang tới cười, khả năng ta đầu vóc hảo xử đi, không giống có người, đầu vóc đơn giản. Nghi ngờ người. Những cái đó nghi ngờ, tìm hiểu tin tức, một bát lại một bát. Đều bị Cố Lập Xuân không mềm không ngạnh mà đỉnh đi trở về. Có người hậu chi hậu giác, bọn họ sao cảm thấy Cố Lập Xuân kia tiểu tử thay đổi đâu. Trước kia giống như không phải như thế nha. Cố Lập Xuân muốn vào nông trường sự tình, mặt khác thôn dân còn chỉ là nói nói toan lời nói, bắt dội nước lã mà thôi. Đương tin tức truyền tới Cố Đại Hải trong nhà khi, Dương Lão Thái cùng Vương Xuân Hoa suýt nữa hỏng mất. Cố Đại Hải còn ở đồn công an chịu thẩm, Cố Kinh Chập ca ca Cố Đại Hàn công tác cũng muốn ném. Bọn họ một nhà trước kia có bao nhiêu phong cảnh, hiện tại liền có bao nhiêu thê thảm, cố ra thôn người là bỏ đá xuống giếng hảo thủ, hiện tại mẹ chồng nàng dâu hai liền môn đều không muốn lẫn ra. Dương lão thái khí bị bệnh, cả ngày nằm trên giường thẳng hừ hừ. Vương Xuân Hoa giống như điên khủng, hắn làm chúng ta một nhà rơi xuống này bước đồng ruộng, hắn bản thân gió ngược quang đi lên. Vương Xuân Hoa cực kỳ không cam lòng, nàng chạy đến đại đội đi tìm Diệp Trường Minh, hiện tại từ Diệp Trường Minh tạm thay đại đội trưởng chức vụ trương minh Ngươi không thể cấp lập xuân khai chứng minh, hắn người như vậy như thế nào có thể đương lâm thời công. Diệp trường minh như như mày, nữ nhân này cho rằng chính mình vẫn là đại đội trưởng tức phụ đâu. Hắn đạm thanh nói, lập xuân hoàn toàn phù hợp quy định, ta không lý do không khai. Vương Xuân Hoa la lớn, ngươi không thể khai, ngươi muốn khai, chính là làm việc thiên tư. Diệp trường minh cũng bực, ngươi cứ việc lớn tiếng kêu la, làm các hương thân nhìn xem các ngươi một nhà làm sự, buộc ta quan báo tư thủ, ta diệp trường minh không phải người như vậy. đại đội còn có khác người hai người thanh âm lại đại thực mau liền chuyển khai không bao lâu liền chuyển tới điền tam hồng lỗ thai điền tam hồng tức điên nàng không quan tâm mà vọt tới đại đội đi tìm vương xuân hoa tính toán sổ sách ngươi cho rằng ngươi còn có thể cùng giống nhau muốn đánh áp ai liền chèn ép ai người cái không biết xấu hổ đều đến này nông nỗi còn không biết an phận điểm vương xuân hoa hoàn toàn đã không có ngày thường thể diện vẻ mặt dữ tợn cùng điên cuồng chúng ta một nhà rơi xuống này bước đồng ruộng tất cả đều là bởi vì các ngươi Chúng ta không hảo quá, các ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Điền Tam Hồng ở cố lập xuân ảnh hưởng hạ, miệng cũng lanh lợi rất nhiều. Các ngươi chính mình làm ác sự toàn lại nhà ta, là nhà ta buộc các ngươi tham ô trong đội lương thực. Là chúng ta buộc các ngươi tàng đồ cổ. Là chúng ta buộc các ngươi lộng tỏi vàng. Đừng gì nước bẩn đều hướng người khác trên người bác, hóa ra liền ngươi sạch sẽ. Người ở làm, thiên đang xem. Vương Xuân Hoa nhất thời bị nghẹn đến không lời nào để nói, nàng còn không thích hứng nhanh mồm dẻo miệng Điền Tam Hồng. Nếu xào bất quá, vậy động thủ, Vương Xuân Hoa xông lên đi liền phải đánh Điền Tam Hồng, Điền Tam Hồng bị đánh đương nhiên muốn đánh trả, hai người tư đánh vào cùng nhau, còn Hảo bị ở đây thôn dân kéo ra. Điền Quế Anh cũng lại đây khuyên can, đều xin bớt giận, có chuyện Hảo Hảo nói, đừng động thủ. Điền Tam Hồng vốn dĩ liền không phải cái loại này đánh đá tính tình, thật sự là bị khó thở mới đến tìm Vương Xuân Hoa tính toán sổ sách, lúc này thấy Điền Quê Anh càng là đầy.